Có điều, đến đâu thì hay đến đó. Bất kể hắn là cái gì nhiệm vụ, chỉ bằng ta thực lực bây giờ, chí ít sẽ không bị ngược, quá mức còn có thể bay mà. Lo âu trong lòng đánh tan, sở thiên chính là mang theo ý cười, hướng đi bên kia đang tò mò đánh giá chính mình vô tình. Đợt, cảm tại chân tâm không nói gì bà khen thưởng. Trương 400, lục phiên môn. Vị tiểu thư này, tại hạ sở thiên, có lễ. Lễ nghi phái đoàn cực kỳ trang trọng, mang theo vài phần ý cười, sở thiên đi tới vô tình trước mặt. Cao giọng nói rằng, không tầm thường bên ngoài thêm vào yêu nhà ăn nói cử chỉ, nhường sở thiên xem ra rất là đẹp trai, đặc biệt là toàn thân áo trắng cùng xung quanh những người bình thường kia khác nhau rất lớn. Không nói những cái khác, chỉ ít hiện ở trên đường thì có không thấp hơn 10 cái nữ tinh chính đang đầy mắt sóng nước dập dờn nhìn hắn. Nhưng là, vô tình cũng không có dính chiêu này, nhìn sở thiên hai mắt lạnh lùng tối tăm, Trên mặt rắn căng căng, đại khái chính là ở biểu đạt, nội tâm của ta không hề gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Có điều vô tình phía sau đẩy xe đẩy thiết thủ cũng không có từ chối trả lời, mà là mang theo vài phần ý cười lễ phép chắp tay hỏi. Không biết công tử là người phương nào, tìm chúng ta có chuyện gì không? Sâu dày âm thanh âm vang lên, lại như là kim thiết tấn công, hiện ra hết sạch trong đôi mắt lộ ra nhàn nhạt cẩn thận. Bởi vì ở hắn cảm ứng bên trong, trước mắt cái này như là công tử nhà giàu thiếu niên, khí thế dĩ nhiên sâu không lường được. Thế nhưng tình cờ lại sẽ mục mạc tự nhiên, hồn nhiên không còn hình bóng. Gọi người không thấy được nền tảng, lại như là người bình thường như thế. Loại này cảm giác kỳ quái ở trên người hắn qua lại chuyển đổi, người bình thường khả năng chỉ sẽ cảm thấy sở thiên là một người bình thường. Thế nhưng thân vị là tiên Thiên cao thủ, thiết thủ liếc mắt liền phát hiện sở thiên chỗ bất phàm. Như từng tuổi này nhẹ nhàng, thực lực cao thâm người, trên giang hồ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe tới. Hiện tại đột nhiên tìm tới đến, e sợ có vấn đề. Thiết thủ một mặt mỉm cười, thế nhưng ánh mắt biến ảo chập trờn. Sở thiên tự nhiên biết hắn là đang suy nghĩ gì. Cùng là tiên thiên cảnh giới võ giả, muốn ở mặt của đối phương trước che giấu tu vi của chính mình, vẫn còn có chút khó. Có điều không quan tâm nhiều như vậy, hắn hiện tại chỉ đối với vô tình cảm thấy hứng thú. Đương nhiên không phải là bởi vì nàng là một đẹp đẽ em gái, mà là bởi vì cái kia quen thuộc mà lại xa lạ sóng tinh thần. Ha ha! Nu cười nhạt nhòa một tiếng, sở thiên cao giọng nói rằng, Ta chính là một người bình thường thôi. Chỉ là vừa mới nhìn thấy vị cô nương này, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, lòng sinh ngưỡng mộ tâm ý, vì lẽ đó mạo muội đến đây quấy rầy một phen, hy vọng có thể kết giao bằng hữu. Rất là tiêu sái lắc lắc trong tay cây quạt, sở thiên cười nói. Có điều, bên hông mang theo bình ngọc đột nhiên truyền đến một trận cảm giác mát mẻ nhường hắn động tác hơi ngưng lại. Thiếu một chút đã quên, hiện tại tiểu ngọc còn ở trên người đây. Có điều, sở thiên cũng không nghĩ tán gái cái gì, vì lẽ đó cũng là thân chính không sợ bóng nghiêng. Ta có thể chỉ là đối với niệm lực hiếu kỳ mà thôi, tiểu ngọc ngươi liền không muốn ghen rồi, ha ha. Thân thức lan truyền ý niệm, sở thiên quay về trong bình ngọc tiểu ngọc giải thích một câu. Dùng thân thức giao lưu, nay vẫn là tối ngày hôm qua cùng tiểu ngọc cái kia sau khi, đột nhiên xuất hiện một thú vị hiện tượng. Hử. Chuyện qua tôi nét. Không hề trả lời, tiểu ngọc chỉ là mang theo vài phần bất mãn kiểu hừ một hồi. Dù sao, trước khi tiến vào, sở thiên cũng đã cho nàng từng giải thích. Không đề cập tới đang cùng Tiểu Ngọc giải thích Sở Thiên, một bên khác vô tình vốn đang một mặt lạnh lùng, nhưng là đột nhiên hai mắt hết sạch sa tiết, không nhúc nhích nhìn trầm trầm Sở Thiên. Làm sao? Nhìn thấy vô tình dị dạng, Thiết Thủ cũng là trong lòng cả kinh, vội vã thấp giọng hỏi. Không, không có gì, ta khả năng là cảm giác sai rồi. Khe khẽ lắc đầu, vô tình liếc mắt nhìn Sở Thiên, nhưng là không cách nào lại cảm nhận được vừa nãy loại kia cảm giác kỳ quái. Nhìn thấy vô tình biểu hiện, Sở Thiên cũng là cười cợt. Chắp tay nói rằng, ta xem vô tình cô nương thật giống không thích cùng tại hạ nói chuyện dáng vẻ, đã như vậy, vậy tại hạ trước hết cáo tử, hữu duyên gặp lại. Sau khi nói xong, không có một chút nào dây dưa dài dòng, sở thiên xoay người rời đi, liền gặp lại cũng không cho bọn họ nói cơ hội. Đương nhiên, vô tình hai người cũng sẽ không nói gặp lại. Trái lại, bọn họ đều là một mặt cẩn thận nghi hoặc nhìn rời đi sở thiên, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Thiết thủ đại ca, ngươi biết người kia là ai sao? Trầm tư một lúc, vô tình nhàn nhạt mở miệng hỏi. Không biết, ta ở trên giang hồ xưa nay chưa từng nghe tới hắn nhân vật này. Có điều. Trong mắt tinh quang lấp lóe, thiết thủ trầm giọng nói rằng. Hắn khẳng định không phải cái gì người bình thường. Ngày hôm nay đột nhiên tiến lên tiếp lời. E sợ có cái gì cái khác mục đích. Ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Thực lực của hắn rất mạnh. ừm, biết rồi. Nghe được thiết thủ, vô tình tuy rằng lòng sinh đề phòng. Thế nhưng trong lòng đối với sở thiên nhưng là tương đối kỳ. Không chỉ là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, càng là bởi vì cái kia lóe lên liền qua cảm giác kỳ quái. Khả năng thật sự chỉ là ảo giác đi. Nhìn đã biến mất ở trong đám người bóng người, vô tình đem chuyện này chậm rãi rứt bỏ. Hiện tại quan trọng nhất chính là tập trung của ba, trước tiên đem khuôn đồng án phá mới phải chính sự. Không để cập tới nghi hoặc vô tình cùng thiết thủ, sở thiên rời đi hai người sau khi chính là ở người qua đường dưới sự giúp đỡ, trực tiếp hướng về lục phiến môn tổng bộ đi đến. Vốn là một lúc mới bắt đầu. Hắn còn muốn đi thần hầu phủ nghiên cứu một chút vô tình nghiệm lực cùng động tâm thuật. Thế nhưng hiện tại nếu nhiệm vụ có một trở thành bộ thần cái gì, cái kia hay là đi lục phiến môn đi. Lục phiến môn không phải rất xa, ngay ở hoàng cung xung quanh cách đó không xa, khí thế nghiêm ngặt, cách cục khổng lồ, chấn động tâm hồn. Nhìn trước mắt liên miên quần thể kiến trúc, sở thiên không có liền như vậy đi vào. Bởi vì cửa có người canh gác, chủ yếu nhất chính là, hắn không phải đến gây phiền phức. Thân thức triển khai Sở thiên cũng không thể đem toàn bộ lục phiến môn vây lại, thậm chí ngay cả trung gian cái kia xem ra to lớn nhất nhà đều không đạt tới. Hơn nữa nhìn đến cũng đều là chút phổ thông nhân vật, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tiêu căng một điểm. Nhét miệng lên một đạo nụ cười, sở thiên ở cửa canh gác cái kia đội người ánh mắt kỳ quái bên trong, đi tới cửa phía trước. Này! Ngươi là người nào? Lục phiến môn trọng địa, những người không có liên quan không thể vây xem, nhanh chóng rời đi. Một người trong đó xem ra như là tiểu đầu lĩnh nam tử thấy này, lập tức tay trái nắm lấy bên hông vào đao, quay về sở thiên lớn tiếng quát. Tuy rằng ngữ khí thập phần ác liệt, thế nhưng trên mặt cũng không có lộ ra vẻ gì khác, trong mắt cũng là một mảnh nghiêm túc. Mặc dù có chút nạo khí, thế nhưng thân là trưởng quản kinh thành to to nhỏ nhỏ vô số vụ án lục phiên môn, có điểm ấy nạo khí cũng chúc bình thường. Vì lẽ đó, nhìn thấy người này biểu hiện sở thiên cũng là có chút thỏa mãn gật gật đầu. Quả nhiên! Điện ảnh trong tiểu thuyết loại kia vừa lên đến liền tái máy tay chân gọi đánh gọi giết ngốc nít đi, là không thể bị phái tới chống cửa. Sáng sủa nở nụ cười, sở thiên lộ ra chính mình mấy viên lẽ sáng hàm răng trắng nón, cao giọng nói rằng. Ta chỉ là đi ngang qua đánh xì dầu, các ngươi không muốn quá để ý, tiếp tục gác cổng là tốt rồi. Cùng lúc đó, hắn một thân khí thế trong nháy mắt phóng thích, không có một tia bảo lưu, lại như là cuộn cuộn lang yên, sông lên mấy xanh. Cái kia gác cổng nam tử tựa hồ bị Sở Thiên câu nói này khiến cho có chút ngập bước, đang chuẩn bị hỏi thêm một cái thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm giác thật giống toàn bộ không khí đều trầm trọng mấy phần. Tình huống thế nào? Hai mắt ngưng lại, nhiều năm chém giết, nhường hắn cảm thấy một loại cảm giác nguy hiểm. Nhìn chung quanh một lần, cũng không có phát hiện cái gì cái khác dị dạng, chỉ có Sở Thiên chính một mặt ý cười đứng ở trước cửa. Lẽ nào là hắn sao? Ngay ở hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe được phía sau một đạo thanh âm nghiêm túc truyền đến. Ngươi lùi ra đi. Nghe được âm thanh sau khi, hắn căng thẳng thân thể lập tức chậm lại, tay trái cũng là rời đi vào đào. Bộ thần đại nhân. Xoay người không lưng, hắn rất là cung kính thi lễ một cái. Ừm. Không có nhiều lời, đầy mặt râu mép nam tử gầy gò chỉ là nhẹ nhàng khoát tay háo một cái. Các hạ là người phương nào, vì sao trước tới nơi đây phóng thích khí thế, là đang gây hấn với ta lục phiến môn sao. Bệ vệ đi ra cửa, bị gọi là bộ thần đại nhân nam tử quay về sở thiên cao giọng hỏi. Xin chào Bộ Thần, tại Hạ Sở Thiên, lần này đến đây có một chút việc nhỏ, cũng không phải là khiêu khích sinh sự. Chỉ là lục phiến môn quy củ nghiêm ngặt, khó có thể nhìn thấy Bộ Thần, vì lẽ đó gia hạ sách này, kính xin cố gắng tha thứ. Bộ Thần đánh giá Sở Thiên đồng thời, Sở Thiên cũng đang quan sát Bộ Thần. Gầy gò khuôn mặt xem ra uy nghiêm cực kỳ, lạnh lùng hờ hững. Nếu như vô tình lạnh lùng đến như là khối băng, Bộ Thần lại như là rắn căng căng thiết bạn, không chỉ có lạnh, hơn nữa cứng. Thiết diện vô tư Nói khả năng chính là người như thế. Đơ ết, cảm tại trăng sáng thanh phong khen thưởng. Trưng 401, nhân vật chính vâng sáng. Ồ, nghe được sở thiên, bộ thần mặt không hề cảm xúc, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cảm thụ sở thiên trên người truyền đến khí tức, trong lòng hắn nghi hoặc đồng thời cũng là rất là cảnh giác. Thiên thiên cao thủ. Phải biết, hiện nay lục phiến môn bên trong cũng là hắn cùng tứ đại danh bộ còn có lánh lang khí là tiên thiên cảnh giới. Hiện tại đột nhiên chạy đến một tiên thiên cao thủ, hơn nữa còn trẻ như vậy chủ yếu nhất chính là thực lực rất mạnh. Vì lẽ đó bộ thần tương đương cảnh giác, có điều xuất phát từ đối với thực lực bản thân tự tin, đối với lục phiến môn tự tin, nhường hắn cũng không có quá mức lo lắng. Hơn nữa, đối với một ngay cả mình đều nhìn không thấu thực lực cao thủ, cũng phải có tương ứng tôn kính. Vì lẽ đó hắn một chút suy tư sau khi, chính là chắp tay nói rằng. Đã như vậy, kính xin các hạ rời bước nói chuyện. Được. Nhìn thấy bộ thần hài hòa thái độ, sở thiên cũng là trong lòng vui vẻ, cười đáp liền không nói hai lời, chính là theo bộ thần đi vào lục phiến môn. Dọc theo đường đi trải qua đề phòng nghiêm ngặt các thức kiến trúc, cuối cùng đứng ở một trọng đại trong đình. Đình rất lớn, trung gian một tấm bàn đá, mặt trên có khắc cờ vây bàn cờ, xem ra rất có vài phần phong nhã. Thế nhưng đình xung quanh không có sơn thủy hoa cỏ cái gì, mà là đủ loại kiểu dáng binh khí, còn có khóa đá các loại luyện võ dụng cụ. Xin mời. ở một cái gã sai vặt dâng trà sau khi bộ thần đưa tay trầm giọng nói rằng, xin mời. Sở thiên đồng dạng đáp lễ, hai người chính là ngồi vào bên cạnh cái bàn đá trên ghế. Chuẩn của tui đốt nét không có uống trà, bộ thần hai mắt nhìn thẳng sở thiên, đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp liền hỏi ra sở thiên ý đồ đến. A, tổ chức một hồi ngôn ngữ, sở thiên đem tiểu giao nhi ôm vào trong ngực, cười nói. Tại hạ từ nhỏ tập võ, có một viên trường gian trừ ác trái tim. Bây giờ hơi có thành tiểu, đến đây kinh thành, ven đường nghe nói lục phiến môn là thiên hạ lợi hại nhất, cũng là nhất chính trực nha môn. Vì lẽ đó, ta muốn gia nhập lục phiến môn." Một mặt chính khí, Sở Thiên lớn tiếng nói, trong mắt càng là kiên định không lay được, một bộ ta chính là chính nghĩa tiểu đồng bọn. "Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta ngược lại là tin." "Ồ." Nghe được Sở Thiên, Bộ Thần không có vội vã trả lời, mà là bưng lên trước người chén trà chậm rãi uống một hớp trà, sau đó chính là cúi đầu trầm tư. Thấy này Sở Thiên cũng không có gấp, tương tự bưng chén lên uống lên. Chỉ là không giống Bộ Thần uống đến như vậy văn nghệ, như vậy hàm súc Hắn trực tiếp một cái khó chịu, lại như là uống nước suối như thế một cái đem nước trà uống cạn. a, vừa mới uống vào miệng, sở thiên liền sắc mặt một khổ. Thật là khổ, hơn nữa. Rời ạ tốt nóng. Mà trầm tư xong bộ thần ngẩng đầu nhìn đến một mặt cay đắng sở thiên, nhìn thấy trên bàn đã trống rông rồi chén trà, cũng là cười ha ha. Các hạ thực sự là một tính cách ngay thẳng người, ha ha. Nếu các hạ có một viên trường gian trừ ác tâm, cái kia đặc cách đem các hạ chiêu vào lục phiến môn có cái gì không được. Vậy thì thật là quá tốt rồi, đa tạ bộ thần đại nhân. Một phen hàn huyên, sở thiên cũng coi như là chính là gia nhập lục phiên môn, trực tiếp trở thành một tên bộ đầu, cũng chính là có thể đứng trong đại sảnh phát biểu ý nghĩ của mình loại kia. Nếu như là người bình thường, muốn đi vào lục phiên môn trở thành bộ đầu, trước tiên đến nền tảng thuần khiết, tổ tiên ba đời không có bất lương ghi chép. Sau đó, võ nghệ xuất chúng, chí ít hậu thiên viên mãn. Cuối cùng, lại là căn cứ công lao to nhỏ phán đoán có hay không thành công vì là bộ đầu thậm chí trở thành kinh thành tứ đại danh bộ tư cách. Có điều sở thiên thực lực quả thực tăng mạnh nghĩ đến ở lục phiến môn trừ bộ thần căn bản không người là đối thủ của hắn vì lẽ đó bộ thần cũng là đặc cách mướn người. Lại như là trong phim ảnh cơ giao hoa đoàn người như thế võ nghệ xuất chúng vẫn là vương gia tiến cử trực tiếp liền trở thành bộ đầu sở thiên không có bối cảnh không ai tiến cử thế nhưng thực lực mạnh mẽ cũng đã có thể làm cho bộ thần coi trọng. Nói thật Sở thiên cũng là khó mà tin nổi, dĩ nhiên chỉ đơn giản như vậy đi vào lục phiên môn. Thậm chí hắn vừa bắt đầu nghĩ kỹ cơ đều vô dụng trên, quá lãng phí vẻ mặt. Trước khi hắn tới nhưng là lập một rất tốt thân thế. Quả thực có thể viết ra một phần 3 triệu chữ chuyện dài. Đáng tiếc. Thưởng thức trong tay tinh thiết nhắn hiệu, mặc thêm vào một bên vừa bị gã sai vật đem ra chế phục. Sở thiên chính là thi pháp biến ra một chiếc gương. Ừm. Không sai, thật giống so với trang phục thành công tử nhà giàu còn muốn xoáy đây. Tiểu Giao Nhi, ngươi nói đúng hay không? Đem nhãn hiệu đừng ở bên hông, Sở Thiên xoay trái phải chuyện, nhìn trong gương cũng như, rất là tự yêu mình hỏi một câu. Xoái. Nghe được Sở Thiên, Tiểu Giao Nhi từ bên cạnh bày đặt bánh ngọt trên bàn nhảy đến Sở Thiên đỉnh đầu, đánh giá một phen sau khi manh manh nói rằng. Vẫn tốt chứ, chính là không có lông dài, xem ra vẫn không có Tiểu Giao Nhi đẹp đẽ. Sở Thiên. Vô một cái dưới nằm sấp lên đỉnh đầu Tiểu Giao Nhi, Sở Thiên cũng là biết rồi một chuyện. Liên quan với bề ngoài thẩm mỹ chuyện như vậy, quả nhiên hay là muốn hỏi nhân loại. Hỏi hồ ly cái gì, cũng quá vô căn cứ. Có điều, nhìn trong gương hình ảnh, sở thiên luôn cảm thấy thật giống ít đi cái gì. hả đúng rồi. Đột nhiên sáng mắt lên, sở thiên tay phải một chiêu một cái liền vỏ trường kiếm chính là trong nháy mắt xuất hiện, lại như là từ trong tay hắn mọc ra như thế. Ừm. Hiện tại liền tốt lắm rồi. Nhìn trong gương một thân giả dặn bộ đầu chế phục, cầm trong tay trường kiếm chính mình. Sở Thiên rốt cục hoàn toàn thỏa mãn hạ xuống. Tiểu Ngọc, ngươi cảm thấy thế nào? Không hỏi nữa Tiểu Giao Nhi, Sở Thiên lần này rất thông minh lựa chọn hỏi Tiểu Ngọc. Đẹp đẽ, Sở đại ca mặc cái gì đều dễ nhìn, Tiểu Ngọc đều yêu thích. Ha ha. Nghe được Tiểu Ngọc như thế trắng ra, Sở Thiên cũng là có chút thật không tiện, cười cợt chính là triệt hồi tấm gương. Đem Tiểu Tả phóng tới một bên, tùy ý nó no biến trở về dáng dấp lúc trước. Sở Thiên nhưng là ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy đồng thời bánh ngọt bắt đầu ăn. Aa, lấy đường lần, đều là a. Nhìn thấy Sở Thiên động tác, Tiểu Giao Nhi cũng là miệng nhỏ nhô lên mơ hồ không rõ nói một câu, đem khay kéo qua một bên, dùng móng vuốt nhỏ đem bánh ngọt hộ lên. Được được được, đều là ngươi. Nhìn thấy Tiểu Giao Nhi manh manh dáng vẻ, Sở Thiên cũng là cười vô vô nàng lông xù đầu nhỏ. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Sở Thiên cũng là cầm bài của mình tự chuẩn bị đi lục phiến môn căng tin ăn cơm. Tự nhiên, lục phiến môn là có căng tin không phải vậy lớn như vậy một bộ ngành, ăn cơm giải quyết thế nào. Nhưng là, hắn còn không ra ngoài, liền có gã sai vặt bưng cơm nước đưa đến gian phòng đến rồi. Chuyện này, thật đúng là hủ bại xã hội phong kiến A. Cung tiểu giao nhi miệng lớn ăn, sở thiên làm bộ cảm thán nói một câu. Quả nhiên, coi như là lục phiến môn, ở này phong kiến tư tưởng bên dưới, ăn cơm cũng là muốn phân ba bảy loại. Chỉ có những kia cấp thấp bộ khóe mới đi căng tin ăn cơm, trở thành bộ đầu sau khi thì có chính mình chuyên môn gian phòng, còn hưởng thụ đưa cơm tới cửa phục vụ. Đối với bộ thần, sở thiên cũng là có chút khâm phục, chỉ là đơn giản bản giao một câu, dĩ nhiên liền đem mình thả xuống. Sau đó một loạt sự tình toàn bộ an bài xong, quả thực 666. Loại này diễn xuất phương thức làm việc, nhường sở thiên nhớ tới đủ mơ lẹ đỏ, bọn họ đều là không nói hai lời đem chính mình mướng người. Hừ hừ. Ta quả nhiên là có nhân vật chính vầng sáng người A. Nhưng là, sở thiên không biết, Ngay ở hắn cảm thán thời điểm, bộ thần đã dặn dò phía dưới tra lên hắn tư liệu. Trường 402, từ hôm nay trở đi, ta cũng là bộ khoái. Đại nhân, kinh kiểm chứng, lai lịch người này không rõ, thân phận không rõ, tuổi tác không rõ, thực lực không rõ. Ê! Cũng chính là chúng ta cái gì đều không có tra được. Trong đại sảnh, đứng ở phía dưới một phụ trách tổ chức tình báo bộ đầu cũng là một mặt lúng túng, thấp giọng nói rằng. Ồ! Cái gì đều không có tra được sao? Nghe đến phía dưới trả lời, bộ thần cũng là hai mắt nhắm lại, trầm giọng hỏi. Cái kia, bẩm báo đại nhân, kỳ thực chúng ta vẫn là tra được một điểm. Nhìn thấy bộ thần mặt không hề cảm xúc mặt, cái kia bộ đầu cũng là một mặt cẩn thận từng ly từng tí một thấp giọng nói rằng. Nhìn thấy bộ thần không đặc biệt gì biểu thị, hắn chính là cầm lấy trang giấy trong tay niệm lên. Ngay ở hôm nay buổi trưa, người này lần thứ nhất xuất hiện, ở Hiến Vân Phố, quần áo quái dị, trên vai có một con màu vàng động vật, bước đầu phán đoán là một con hồ ly. Thực lực không rõ, chỉ biết là là tiên tiên trở lên, kinh thành khẩu âm, tuổi tác lớn chí 20 tuổi trên dưới. Sau đó hắn liền đi bên cạnh thịnh trưa phố lý nhớ vải phường mua quần áo cùng quả giấy. Sau khi cùng thần hầu phủ vô tình thiết thủ hai người trò chuyện một phen, chính là đi thẳng tới chúng ta lục phiên môn. Từ bọn họ trò chuyện quá trình cùng nội dung đến xem, tựa hồ cũng không quen biết, chuyện sau đó. Đại nhân ngài đều biết. Sau khi đọc xong, hắn liền thăm dò nhìn về phía bộ thần, có chút sốt sáng. Ừm. Biết rồi. Như vậy trước đây, hắn xưa nay chưa từng xuất hiện sao? Không có biểu thị, bộ thần nhàn nhạt hỏi. Cái kia, chúng ta cho dù tra khắp cả hết thẻ tư liệu, vận dụng tất cả nhân thủ, cũng không cách nào tìm tới một kia liên quan với người này trước tin tức, phảng phất chính là đột nhiên xuất hiện như thế. Nếu là nghe đến đó trò chuyện, sở thiên chỉ sợ là muốn giật nảy cả mình. ngắn ngắn trong vòng mấy tiếng, lục phiến môn dĩ nhiên liền đem chính mình đi tới thế giới này sau khi hết thẻ tin tức tra đến rõ rõ ràng ràng. Có điều, hắn không biết những này, cũng không muốn biết, càng không cần biết. Ăn cơm tối xong, tất nhiên là có người trước tới thu thập bát đũa. Ở bên trong phòng cùng tiểu giao nhi các nàng hàn huyên một lúc sau khi, sở thiên chính là cảm thấy bộ thần hướng về chính mình sân đi tới. Không những khác, hắn liền nói một câu ngày mai buổi sáng đi phòng nghị sự, đem hắn chính thức giới thiệu cho lục phiến môn những người khác. Hả, đúng rồi. Ngày mai còn có thể có những người khác cùng người cùng gia nhập lục phiến môn. Châm mặc ít lời. Bộ thần liền nói hai câu, hoàn toàn không có trước loại kia, ạch, tạm thời gọi là nhiệt tình. Tựa hồ từ khi sở thiên thành vì là lục phiến môn bộ đầu sau khi, bộ thần liền bắt đầu bản gương mặt. Hừ hừ, chủ nghĩa con liêu, không được a. Cảm thán một câu, sở thiên chính là đóng cửa lại bắt đầu tu luyện lên. Phía thế giới này thiên địa linh khí rất sung túc, không thể so chủ thế giới kém bao nhiêu. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, hắn hiện đang không có di động có thể chơi đùa. Hay là... Ta có thể đi mua một đống lớn nạp điện bảo đặt ở chứa đồ trong hộp, như vậy liền không sợ không điện. Ai? Các loại, đã như vậy, hay là có thể trực tiếp mua một máy phát điện? a không được, máy phát điện quá lừa tiếng, năng lượng mặt trời máy sạc điện khả năng không sai. Có điều, muốn làm đến điểm này, chỉ có Z quỳnh mới được đi. Nghĩ những chuyện này, sở thiên chính là bắt đầu tu luyện lên. Suốt đêm không nói chuyện, có tiểu giao nhi cùng tiểu tạ ở, hơn nữa còn không thể để cho bọn họ liền như vậy rời phòng vì lẽ đó sở thiên cũng chỉ có thể ở nửa đêm sau khi tu luyện xong cùng tiểu ngọc ôm ngủ một buổi tối ngày thứ hai vừa dạng sáng sở thiên liền bị bên ngoài đánh thức từng tiếng hô quát âm thanh chỉnh tề như một khí thế hùng hậu chính là những kia bộ khoái đang luyện võ rơi dương dùng phép thuật rửa mặt một phen mặc chỉnh tề sở thiên chính là tinh thần thoải mái ra ngoài căn cứ bộ thần ngày hôm qua đến xem ngày hôm nay nên chính là điện ảnh nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu cơ dao hoa tiến vào lục phi muôn có thể Rất hung hăng, vẫn là đẹp đẻ em gái đây. Thậm chí nàng còn mang theo đội một đẹp đẻ em gái đây. Ngày hôm qua mới vừa mua cây quạt, liền như vậy bị sở thiên ném tới chứa đồ hộp góc tối, nhấc theo tiểu tả biến trường kiếm đi ra cửa. Từ hôm nay trở đi, ta cũng là bộ khoái. Ấn. Cảm giác rất tốt. Lại là một chưa bao giờ trải nghiệm qua thân phận nhân vật, loại này mới mẹ cảm giác rất thú vị. Rất nhanh, sở thiên liền đi tới bị hắn gọi là phòng nghị sự địa phương. Bộ thân đại nhân. Chào buổi sáng A. Thấy đến đại sảnh bên trong đứng hai hàng khí thế phi phàm người, sở thiên không có để ý, mà là cười hướng ngồi ở phía trên bộ thần hỏi thăm một chút. Ừm. Nhìn thấy sở thiên biểu hiện, đứng hai bên người đều là hơi nhúng mày chăm chú nhìn hắn, trong mắt rất là bất mãn. Lục phiến môn quy củ nghiêm ngặt, làm việc nghiêm túc, làm sao hôm nay đột nhiên nô ra một như thế không biết nặng nhẹ tiểu tử. Hơn nữa, xem ra tựa hồ chính là người bình thường, nhưng ăn mặc bộ đầu chế phủ. Ừ. Nhìn thấy sở thiên nguyên khí tràn đầy chào hỏi, còn có cùng ngày hôm qua ôn thuận nhã nhặn tiến thối có lễ hoàn toàn khác nhau biểu hiện, bộ thần cũng là ngẩn người một chút. Có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại, nhàn nhạt từ một tiếng, liền không có nhiều lời. Lợi hại, ta chào hỏi đều không trở về, này bước cách cao, không hổ là bộ thần. Chờ sau này ta trở thành bộ thần, cũng phải như vậy chăng bước Trước là lo lắng tiến vào không được lục phiên môn, vì lẽ đó sở thiên biểu hiện rất biết điều dáng vẻ. Hiện tại vừa nhưng đã lên xe. Vậy thì không cần lo lắng, vẫn là biểu hiện tự nhiên một điểm tốt. Đều là dùng loại kia nhìn như biết điều, kỳ thực trang bức làn điệu nói chuyện làm việc, cũng là rất mệt. Mà một bên những kia bộ đầu nhóm nhưng là đối với mặt mẫu bức, biểu thị không thể tin được. Cái này cà lơ phất phơ tiểu tử, dĩ nhiên không có bị bộ thần trách phạt, trái lại trả về hắn một tiếng. Tuy rằng ở sở thiên xem ra này vẫn là rất không lễ phép biểu hiện, thế nhưng ở những kia bộ đầu xem ra đây chính là thiên đại vinh hạnh A. Ở loại này nghiêm túc trường hợp, Dùng loại này vô căn cứ phương thức trào hỏi, lại vẫn sẽ đáp lại một tiếng. Không phải người bình thường. Tất cả mọi người đều là ý nghĩ như vậy, mà nhìn về phía sở thiên ánh mắt cũng là thay đổi. Chỉ có tứ đại danh bộ còn có người sói. a không, lãnh huyết, chỉ có bọn họ từ sở thiên trên người cảm nhận được cái kia khí thế mạnh mẽ. Tuy rằng trong lòng hiếu kỳ thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Mà sở thiên nhìn thấy bộ thần không có phản ứng ý của chính mình, cũng là ở bên cạnh một tiểu bộ khoái dưới sự chỉ dẫn đứng ở bên cạnh đại sảnh một vị trí, không có các loại quá lâu, đại khái cũng là khoảng 10 phút. Sở Thiên chính là nhìn thấy đội một an mặc trang phục màu đen người đi vào, trắng non gương mặt xinh đẹp, bó sát người bộ đầu chế phục, hơn nữa màu đen dài áo tròn dài, xem ra rất ưa nhìn. Đặc biệt là cái kia lồi lõm có hứng thú linh lung tư thái, trong lúc đi càng là mang theo vài phần nghệ thuật, ở cung dương cương khí mười phần lục phiến môn nha môn, càng là có vẻ mỹ lệ làm rung động lòng người, cất bước như gió, bước chân trầm ổn. Hơi thở dài lâu, sáu người ở trong kem cõi nhất cũng là hậu thiên viên mãn. Đầu linh cái kia bất kể là nhan sắc giá trị vẫn là vóc người đều tốt đẹp nhất cái kia, thậm chí còn là tiên tiên cao thủ. Đây chính là cơ giao hoa sao. Nhìn mang theo một mặt mật ngọt mỉm cười đi tới nữ tử, sở thiên cũng là hiếu kỳ đánh giá. Không ngừng hắn, hiện tại toàn bộ trong đại sảnh người đều đang quan sát các nàng. Có chút là hiếu kỳ, có chút là hưng phấn, có rất hàm súc, có rất kiêu ngạo, có chút là nghi hoặc, có chút là chờ mong. Không có để ý những này nhìn kỹ, cơ giao hoa một mặt cười nhạt ý, đi đến chính giữa đại sảnh sau khi, liền dừng thân lại. Cơ giao hoa tham kiến lưu đại nhân. Hai tay cùng lên, nàng cao giọng nói rằng, phía sau mấy người cũng là tùy tùng đồng thời chắp tay hành lễ. Đợi cảm tạ người xấu thiện tâm khen thưởng, thay đổi tên còn thay đổi ảnh chân dung, suýt chút nữa không nhận ra được. chương 403, cơ giao hoa. Vương gia nói với ta, ngươi là đồng lai nhận thuật cao thủ, còn tự mình hướng về ta để cử ngươi. Ngày hôm nay lục phiến môn ngoại lệ thu nữ bộ đầu, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng à? Uy nghiêm tràn đầy, bộ thần đang ngồi ở phía trên, cao giọng nói rằng: Đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn tận lực. Một mặt mật ngọt nụ cười, cơ giao hoa lại là cười trả lời một câu: Được. Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền quy kinh thành người thứ nhất vụ, sầm trùng phụ trách. Đứng dậy, bộ thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn sở thiên bên cạnh một người đàn ông trung niên, lạnh nhạt nói: Nghe được bộ thần. Sâm trung đang chuẩn bị thương thuyết bàn giao một phen, bước chân đều bước ra nửa bước. Nhưng là bộ thần dĩ nhiên không có đi, mà là mở miệng lần nữa. Hiện tại ta vì là đại gia giới thiệu một chút. Nhìn về phía sở thiên, bộ thần gia hiệu hắn đi lên phía trước. Thấy này sở thiên cũng là thành thật đi ra, dù sao mình hiện tại cũng coi như là tay của người ta hạ xuống. Vị này, là sở thiên, là ta hôm qua mới chiêu một tên bộ đầu, không cần tùy tùng bất luận cái nào danh bộ. Có tự chủ hành động quyền. Bất luận người nào không có quyền chỉ huy, biết không? Nói xong lời cuối cùng, hắn ánh mắt nhàn nhạt thổi qua sầm trùng mấy người. Nghe được bộ thần, người ở chỗ này đều là mậu ép, không nghĩ tới sở thiên dĩ nhiên là mới chiêu bộ đầu. Tuy rằng sớm đã có suy đoán, thế nhưng bọn họ vẫn còn có chút khó có thể tin. Không chỉ là bởi vì tuổi tác của hắn, càng là bởi vì bộ thần nói tới bất luận người nào không có quyền chỉ huy. Phải biết ở lục phiến môn, y công lao to nhỏ xếp hạng, chỉ cần là thứ tự cao. Nói như vậy đều là đúng thứ tự thấp bộ đầu có quyền chỉ huy. Thậm chí tứ đại danh bộ mấy người, có thể để cho cái khác bộ đầu phục tùng vô điều kiện. Hiện tại bộ thần vừa lên đến liền nói sở thiên không người nào có thể chỉ huy, nói cách khác hắn quyền lực thân phận lập tức thì tương đương với là tứ đại danh bộ cấp bậc này. Có điều, mọi người cũng là không có dị nghị, dù sao cũng là bộ thần mệnh lệnh. Sau khi nói xong, không có lý mọi người, bộ thần một phất ống tay háo, tiêu sái rời đi, bắt chuyện đều không đánh. Bước cách cao đến lên trời, nhìn thấy bộ thần đi rồi, trong đại sảnh một đám bộ đầu cũng là thả lòng ra. Đặc biệt là tứ đại danh bộ cái kia mấy cái, càng là một mặt ngạo khí, xem ra ngông cuồng tự đại dáng vẻ. Chủ yếu nhất chính là sầm trùng, lại vẫn hai mắt ngưng lại, mang đầy sát khí liếc mắt nhìn sở thiên. Kỳ thực không chỉ là hắn, những người khác ít nhiều gì cũng đối với hắn có chút bất mãn, dù sao vừa đến đã có cùng tứ đại danh bộ như thế địa vị, dù là ai đều không phục chỉ là bọn hắn không có sầm trùng lớn lối như vậy, biểu hiện rõ ràng như thế mà thôi. A, nhìn thấy sầm trùng dáng vẻ, Sở Thiên cũng là xem thường nở đủ cười, căn bản không đem hắn để ở trong mắt. Thực lực như vậy không sao, Giá Tâm còn không nhỏ, muốn làm bộ thần gia hỏa, ở nguyên nội dung vợ kịch bên trong còn nuốt tức chết ở cơ giao hoa trong tay. Lần này Sở Di đối với mình bất mãn như vậy, e sợ càng nhiều vẫn là vừa nay hắn chuẩn bị ra đến lúc nói chuyện, bị bộ thần đánh gãy. Mà mặc dù bị bộ thần đánh gãy. Chính là vì giới thiệu sở thiên. Vì lẽ đó trong lòng hắn đối với sở thiên càng là khó chịu, đương nhiên sẽ không cho cái gì tốt sát mặt. Thân là kinh thành người thứ nhất vô, hắn có chính mình kiêu ngạo, thậm chí từ từ đã biến thành tự đại. Hơn nữa trong lòng vẫn có thay thế được bộ thần ý nghĩ, chỉ là bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể lựa chọn túi đầu. Bộ thần thực lực mạnh, hắn túi đầu thì thôi, hiện ở một cái vô danh tiểu tử, dĩ nhiên cũng có thể được bộ thần coi trọng như vậy, trong lòng hắn quả thực là tức giận. Nhưng là. Hắn hoàn toàn không biết, liền lấy sở thiên thực lực, hoàn toàn có thể song ngược hắn. Loại này không có nhãn lực gia hỏa, cũng chỉ có thể trở thành một tứ đại danh bộ. Khả năng ở trong nguyên bản kịch tình, hắn một đời nhất huy hoàng thời khắc vẫn là nhìn cơ gia hoa không được mảnh sợi thân thể chết đi một khắp đó đi. Ha ha! Nghĩ tới đây, sở thiên nhìn về phía một bên cơ gia hoa, quay về nàng tà mị cười cợt. Nhìn thấy sở thiên đối với mình cười, cơ gia hoa tuy rằng cảm thấy cái nụ cười này có chút kỳ quái làm cho nàng cả người nổi da gà. Thế nhưng, ở đại sảnh đám người bên trong, cũng chỉ có sở thiên trước hết biểu đạt thiện ý. Cho nên nàng cũng là trở về một nụ cười. Hú hổ, đối với giống như nàng đều là mới vừa gia nhập lục phiến môn sở thiên, tự nhiên cũng là có một điểm cảm giác thân thiết. Có điều ngay ở nàng quay về sở thiên cười thời điểm, sâm trùng nhưng là một bước vượt đến giữa hai người, tách ra tầm mắt. Không để ý đến cái khác, sâm trùng chính là tự mình tự nói lên. Ở lục phiến môn, Chúng ta y công lao to nhỏ xếp hạng, ai có thực lực, ai liền có thể làm trên kinh thành tứ đại danh bộ. Đương nhiên, một số không hề năng lực người không giống nhau. Coi như có thể dựa vào cái khác thủ đoạn thu được không giống nhau địa vị, thế nhưng đừng hòng lên làm tứ đại danh bộ. Theo Sầm trùng ném đá dấu tay một câu nói, mặt khác ba cái có tứ đại danh bộ tên gọi bộ đầu cũng đều là đi lên phía trước, đối diện cơ giao hoa cấp nàng các ngươi trước tiên tùy tùng đệ tứ danh bộ, hàn long Nghe được Sầm trùng đứng nhất bên cạnh cái kia tròn dâu nhỏ nam nhân cũng là khá là ôn hòa thấp giọng nói rằng ngày sau nếu là có cái gì không hiểu bất cứ lúc nào tìm ta có điều trên mặt biểu hiện thành thật dáng vẻ thế nhưng trong mắt hắn nhưng là lập lòe vẻ mặt xem ra cũng không phải người tốt lành gì cơ dao hoa tự nhiên là nhìn ra rồi hàn lòng trong mắt dị dạng mang theo vài phần xem thường cười cợt không có phản ứng hắn trái lại là xoay người hướng đi vẫn đứng ở bên cạnh không hề bắt mắt chút nào một nam tử nói hắn không hề bắt mắt chút nào. Đương nhiên chỉ là chỉ hành vi của hắn phương thức rất biết điều, không đáng chú ý. Dù sao, thân là trong đại sảnh vì là không nhiều tiên tiên cao thủ, coi như muốn biết điều, cũng biết điều không đứng lên. Ngươi là lãnh lăng khí lãnh đại ca chứ? Mặc dù là đang hỏi, nhưng ngữ khí tương đương khẳng định, hơn nữa không đợi lãnh lăng khí trả lời, nàng chính là hai tay một cùng, cười nói. Ngưỡng ngộ đã lâu kiếm pháp của ngươi. Theo cơ giao hoa này một phen hành vi, toàn bộ trong đại sảnh tựa hồ đều yên tĩnh lại. Không khí trong lúc nhất thời nặng vô cùng. lãnh lang khí, cũng chính là lãnh huyết, khá là không khỏe nhìn một chút xung quanh bộ đầu, đặc biệt là tứ đại danh bộ hướng mình quăng tới bất mãn ánh mắt, không có trả lời. Lợi hại, dĩ nhiên yên lặng đứng góc tối, liền có thể hấp dẫn đến em gái chú ý, đây là thủ đoạn là gì, ta muốn học. Nhìn tấm kia không xấu, nhưng cũng không tính được đẹp trai mặt, sở thiên cũng là rất là sùng kính. Có điều, câu nói này cũng chỉ là ở trong lòng ngấm lại mà thôi. Không có quan tâm trong đại sảnh quái dị bầu không khí, sở thiên trực tiếp hướng đi lãnh huyết trước mặt, cũng là chắp tay cười nói. Tại hạ sở thiên, nghe cơ bộ đầu, tựa hồ lãnh huynh kiếm pháp rất tốt. Ha ha! Đúng dịp, tại hạ đối với kiếm pháp cũng rất có nghiên cứu, không bằng tìm cái thời gian luận bàn một chút. Nhìn thấy có người đi ra đánh vỡ trầm mặc, lãnh huyết cũng là thở phào nhẹ nhõm, mang theo vài phần cảm kích nhìn về phía sở thiên. Đương nhiên, sở huynh nếu mời, ta lãnh lăng khí đương nhiên sẽ không từ. Tuy rằng biệt hiệu gọi lãnh huyết, hơn nữa tính cách cũng thật có chút lạnh như băng, nhưng chuyện này cũng không hề là chỉ hắn không có tình người. Chỉ là không thích cùng người khác lá mặt lá trái, đồng thời bản thân tính cách nội liễm mà thôi. Vì lẽ đó, hắn cũng là rất có lễ tiết tính quay về sở thiên chắp tay nói rằng. Có điều, trong quá trình này, hắn gương mặt đó vẫn luôn bày khóc khóc vẻ mặt, chỉ có ánh mắt hơi có biến hóa. Nghe được lãnh huyết trả lời, sở thiên cũng là thỏa mãn cười cợt, Có thể cùng tiên thiên cao thủ vẫn là am hiểu sử dụng kiếm tiên thiên cao thủ luận bàn, đối với kiếm pháp của chính mình nhất định rất có ích lợi. Liền trong lòng cao hứng hắn rồi cùng Lãnh Huyết bắt đầu tán gẫu lên, rất có vài phần gặp lại hận muộn ý tứ. Ma Sâm Trùng thấy này, cũng là tức giận hừ lạnh một tiếng, vung tay áo xoay người rời đi. Cái khác tam đại danh bộ cùng một đám bộ đầu thấy này, cũng là lục tục rời đi. Cuối cùng trong đại sảnh chỉ còn dư lại Sở Thiên Lãnh Huyết, còn có cơ giao hoa mấy cái nữ bộ đầu. Giơ S, cảm tạ chân tâm không nói gì ba khen thưởng. Cảm tạ rồi. Chương 404, luận kiếm. lãnh huynh, nói được nhiều hơn nữa không như thực tế tỉ thí một phen, trước mắt rảnh rỗi không bằng ta hai người tìm một chỗ trước tiên luận bàn một hồi. Không có tán gẫu quá lâu, sở thiên chính là đưa ra luận bàn ý tứ. Mà lãnh huyết cũng là sướng sở, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới sở thiên dĩ nhiên là đến thật sự. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng sở thiên chỉ là đang thuyết khách lời nói khách sáo đây, không nghĩ tới hiện tại trực tiếp liền nói ra luận bàn sự tình. Nhìn một chút sở thiên trường kiếm trong tay, lãnh huyết trong lòng sáng tỏ, xem ra hắn là thật sự muốn luận bàn. Hơn nữa chính mình trước cũng là đồng ý, vì lẽ đó không tốt chối từ. Được, sở huynh đã có ý, vậy chúng ta liền đi diễn võ trường luận bàn một chút đi. Ừm, đi thôi. Không có nhiều lời, sở thiên lập tức hướng đi cửa. Có điều, lúc này vẫn bị quên cơ giao hoa nhưng là đột nhiên mở miệng. Chờ một chút, lãnh đại ca, sở đại ca. Ta đối với hai người kiếm pháp rất mong chờ. Các ngươi luận bản kiếm pháp thời điểm, chúng ta có thể ở một bên quan sát sao? Mặc dù là ở quay về hai người trưng cầu ý kiến, thế nhưng cơ giao hoa hai mắt nhưng là bình tĩnh nhìn lãnh huyết, hoàn toàn không có để ý sở thiên ý nghĩ. Chuyện này, nghe được cơ giao hoa, lãnh huyết cũng là có chút chần chừ Mặc dù mình là cảm thấy không có gì, thế nhưng sở thiên nghị như thế nào liền không biết. Phải biết người tập võ, chính mình võ kỹ công phu, nhưng là rất trọng yếu, bình thường không muốn người khác ở một bên quan sát. Ngươi muốn nhìn liền xem đi, ta xem lãnh huynh cũng là rất đồng ý có em gái đến xem, ha ha. Cười cợt. sở thiên lớn tiếng nói một câu, chính là đi ra cửa đi. Mà lánh huyết thấy này, cũng là bắt chuyện cơ giao hoa cả đám theo phía trước đi. Lục phiến môn diện võ trường rất rộng, cũng không ngừng một, như nho nhỏ sân như thế, có tưởng vây tách ra. Sở thiên bọn họ chọn một không ai sân, liền đi vào. Lãnh huynh, đang luận bàn trước, hai người chúng ta không ngại giảng một hồi từng người đối với kiếm đạo lý giải làm sao. Cùng lãnh huyết xa xa đối lập đứng ở giữa sân, sở thiên tay phải trường kiếm chỉ xéo, cao giọng nói rằng. Kiếm đạo lý giải. Nghe được sở thiên, lãnh huyết cũng là vội vã đáp. Được. Có điều tại hạ đối với kiếm pháp một đạo, cũng chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Hiện tại miễn cưỡng giảng một hồi, coi như là thả con kép, bắt con tôm. Xin mời. Đưa tay ra hiệu, sở thiên cười không nói. Ý gì theo suy nghĩ nông cạn của ta, kiếm đạo một đường, đầu tiên chính là lấy khí làm chủ, lấy kỹ là phụ. Kiếm, bình chi lợi khí vậy. Tu tập kiếm pháp, chúng ta đầu tiên cần phải có một thanh tiện tay đồng thời chất thượng thừa trường kiếm. Sau khi chính là luyện tập kiếm pháp, nắm giữ các loại kỹ xảo, từ cơ bản nhất chém đánh cắt vén trọn câu đâm, xuyên bôi quét điểm vỡ gel mây luyện lên, đến các thức kiếm chiêu nắm giữ, từ từ đem chính mình cùng trường kiếm quen biết, hòa vào nhau. Mấy câu nói nói rằng đến, lanh huyết cũng là âm thanh trong sáng, sắc mặt nghiêm túc, rất là trang trọng dáng vẻ. Còn bên cạnh vây xem cơ giao hoa cũng là xem hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể dán lên đi cầu bao nuôi. Còn lại một đám nữ bộ đầu tuy rằng không có nàng như vậy mê gái, nhưng cũng là mang theo vài phần sùng bái nhìn lãnh huyết. Không để ý đến những này nóng rực ánh mắt, lãnh huyết nhìn chằm chằm không chớp mắt, tiếp tục nói. Giai đoạn này, dưới cái nhìn của ta, là thuộc về khí cùng kỹ phạm chủ, là kiếm đạo giai đoạn thứ nhất. Mà đón lấy giai đoạn thứ hai, chính là khí cùng ý cấp độ, chân khí trong cơ thể nội lực vận chuyển. Tinh thần ý chí hợp vào trong đó, khí cùng ý hòa vào nhau. Từ ban đầu kiếm khí, đến sau khi anh kiếm, lại chính là cuối cùng kiếm cương, đây là giai đoạn thứ 2 3 cái cấp độ. Chỉ là bất tài, còn nằm ở giai đoạn thứ 2 tầng thứ nhất lần, kiếm khí mà thôi. Một mặt tiếc đối, lãnh huyết dĩ nhiên cũng là bày ra vẻ mặt, đúng là khá là hiếm thấy. Bất quá đối với trong miệng hắn kiếm khí ánh kiếm kiếm cương, Sở Thiên đúng là có mấy phần hứng thú. Tuy rằng những thứ đồ này ở chủ thế giới internet cũng có thể lục soát. Thế nhưng cũng chỉ là một ít phán đoán cùng lập mà thôi. Căn bản không chiếm được tính thực chất chứng minh, hơn nữa cũng không có cụ thể tu luyện thủ đoạn. Hay là, có thể hỏi một chút hắn xem có thể hay không dạy dỗ ta. Có điều, ngay ở hắn trầm tư thời điểm, một bên cơ giao hoa nhưng là đùng đùng đùng đập lên tay đến, lớn tiếng tán dương. Lãnh đại ca quả nhiên lợi hại, không chỉ có đối với kiếm đạo có sâu sắc như vậy lý giải, thực lực bản thân cũng là cực kỳ không tầm thường, còn trẻ như vậy, sau đó nhất định sẽ càng mạnh hơn. Trong mắt sùng bái tâm ý tiết lộ không thể nghi ngờ, cơ giao hoa cái vốn không biết cái gì gọi là rụt rè, còn kém mở miệng quay về lãnh huyết hô to: "Mau tới đi, mau tới trên ta, ta đã sớm không kịp đợi." Đương nhiên, đây chỉ là bị không để ý tới Sở Thiên, nội tâm sinh sôi đi ra ý nghĩ tà ác mà thôi. Thế nhưng lãnh huyết không hổ là lãnh huyết, đối mặt cơ giao hoa như thế cái như hoa như ngọc, vóc người mê người em gái trêu chọc, càng là không nhúc nhích chút nào. Gật gật đầu, hắn nhìn về phía Sở Thiên, cao giọng nói rằng: Tại hạ kiến thức còn nông rất mỏng manh, Sở huynh nói vậy càng có cao kiến. Chắp tay ra hiệu, Lãnh Huyết gọi Sở Thiên cũng tới nói chuyện ý nghĩ của chính mình. Không phải vậy đều là một mình hắn giảng, ăn nhiều thiệt thòi nha. A. Nhìn thấy Lãnh Huyết nhìn mình, còn có một loại nữ bộ đầu cũng là hướng mình quăng tới ánh mắt tò mò, Sở Thiên trầm ngâm một phen chính là cao giọng nói rằng: Lãnh huynh kiếm đạo nhận thức tự nhiên là cực kỳ không tầm thường, ta lại nơi nào có cao kiến gì? Có điều là một ít kiến giải vụng về mà thôi. Vẫn là dựa vào tiền bối di trạch vẫn còn có thể hơi biết một, hai. Giờ khắc này chính là đeo xấu, giảng giải một phen kiếm đạo, kính xin lãnh huynh cùng cơ cô nương không muốn cười nhạo. Rất là trang bức nói một câu, sở thiên chính là giơ tay cầm trong tay tiểu tạ, cũng chính là trường kiếm giơ lên. Kiếm pháp chia làm năm cảnh, thứ nhất, lợi kiếm vô ý. Lợi kiếm ác liệt, kiếm chiêu nhanh chóng, có thể đứng ở thế bất bại. Chính là thiên hạ võ công duy nhanh không phá, làm cầm trong tay lợi kiếm thời gian. Hơn nữa lập tức cực kỳ kiếm chiêu tốc độ, cũng đã có thể đứng ở thế giới trên tuyệt đại đa số người phía trước. ngắn ngắn hai câu, sở thiên căn bản không có nhiều hơn miêu tả. Nhưng bất kể là lánh huyết vẫn là cơ giao hoa, đều là trong mắt ngưng lại, trong lòng kinh hãi. Có điều còn chưa kịp nhiều hơn suy nghĩ, sở thiên liền mở miệng lần nữa. Thứ hai, nguyên kiếm vô thường. Làm tốc độ cùng chiêu thức đã đạt đến mức tận cùng sau khi, chúng ta liền muốn tìm kiếm cái khác đột phá. Hành tích bất định, quỷ dị không còn hình bóng kiếm Điều khiển như thường sau khi, mau lẹ bên trong càng nhanh chóng, chiêu thức biến hóa bên trong càng quỷ dị khó lường có lớn lao vi lực. Có điều, nói cho cùng, này kỳ thực cũng chỉ là lợi kiếm cấp một nho nhỏ đột phá mà thôi. Nghe được sở thiên, cơ giao hoa cùng lãnh huyết tuy rằng rất kinh ngạc, thế nhưng cũng vẫn có thể chịu đựng được. Dù sao trước câu kia thiên hạ võ công duy nhanh không phá, đã cho bọn họ mang đến quá to lớn chấn động. Có điều, trước hai cảnh giới lợi dụng cường đại như thế, hầu như đạt đến võ công tầng cao nhất mặt sau lại chính là hình dáng gì đây? Lần thứ nhất, bọn họ đối với võ công mặt sau con đường có manh liệt ngóng trông. Không có nhiều lời, bọn họ đều là hướng về sở thiên quang đi tới khát cầu ánh mắt. Thứ ba, trọng kiếm vô phong. Chính là trọng kiếm vô phong, đại xảo không công, dốc hết toàn lực, bất luận đối thủ biến hóa nhiều phức tạp, kỹ xảo nhiều hỗn loạn, ta tự nhiên một kiếm phá chi, chặn không thể chặn, không thể tránh khỏi. Khí thế rộng rãi, sở thiên thật số mệnh khí. Trầm Dọng nói rằng. Tuy rằng đây chỉ là đơn giản mấy câu nói, thế nhưng cẩn thận bên trong đối với kiếm đạo có chân chính lý giải sau khi, nhưng là có thể cảm nhận được trong đó bất phàm. Vẹn vẹn là nói ra, sở thiên liền cảm giác được trong lòng một trận khuấy động, chân khí ra tốc vận hành, tựa hồ mơ hồ có kiếm ý nhập vào cơ thể mà ra. Luận kiếm, kỳ thực luận không phải cái gì mới mẻ ý nghĩ, đặc biệt kiến giải. Càng nhiều kỳ thực là giảng giải trong lòng mình lý giải, ôn cố chi tân, ở loại hy vọng này người khác tán đồng trong quá trình sâu sắc thêm cảnh giới của chính mình tu vi. Đương nhiên, trong lúc này, hấp thụ người khác ưu điểm cũng là khá quan trọng một câu. Có điều, nếu là sở thiên liền như vậy một thân một mình khó chịu ở nhà, đem những này kiếm đạo cảnh giới niệm cái hàng trăm hàng ngàn khắp cả, cũng là không có tác dụng gì. trừ xem ra như là chủ hú ni bệnh phạm vào, không có những chỗ tốt khác. Liền không có dừng lại, thừa dịp cơ hội, sở thiên tiếp tục cao giọng nói rằng thứ bốn, kiếm vô không chủ, kiếm pháp tinh áo. Nội lực dồi dào, đến này một mức độ, trinh hoa phi diệp đều có thể hại người, không câu nệ với đồ vật chi hình, cây cỏ trúc thạch liền có thể làm kiếm. Đợt, cảng tại chân tâm không nói gì bà khen thưởng. Trưng 405, không cho mát điểm sợ tiêu ngạo. Cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm. Nghe được sở thiên, còn lại một đám nữ bộ đầu khả năng chỉ là nghe không rõ rắc lệ. Thế nhưng cơ giao hoa cùng lánh huyết nhưng là trong lòng kinh hãi, cảnh giới này, é sợ đã là đến kiếm pháp cảnh giới tối cao chứ. Cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, cảnh giới cỡ nào tu vi, cường đại cỡ nào. Nhưng là, vẫn chưa xong, vừa nãy sở thiên nói rồi, tổng cộng 5 cảnh giới, hiện tại mới thứ 4 mà thôi. Còn có cái cuối cùng. Vẹn vẹn là thứ tư liền đã làm cho trong lòng bọn họ kinh hãi, ở kiếm đạo phương diện nhìn thấy một vùng trời mới. Quả thực có thể nói là kiếm pháp cực hạn là kiếm đạo điểm cuối. Nhưng là, sở thiên nhưng cho thấy, ở này sau khi vẫn còn có một cảnh giới, là cái gì? Hai trong lòng người đều là bức thiết muốn biết, mặt sau cảnh giới là cái gì. Không chỉ lanh huyết cái này tu tập kiếm pháp lòng người bên trong bức thiết, chính là cơ giao hoa cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn Một pháp toàn bộ vạn pháp, đến tiên thiên cảnh giới, coi như là cái khác tu hành phương thức, đối với võ giả tới nói, cũng là có rất lớn xúc tiến tác dụng. Loại suy, vì lẽ đó coi như không sử dụng kiếm, đang nghe song sở thiên đối với kiếm đạo giảng giải sau khi, cơ giao hoa cũng có thể thu được rất lớn có ích. Càng không cần phải nói chủ tu kiếm pháp lãnh huyết, muốn không phải sợ đánh gãy sở thiên, hắn đã sớm đi tới ngắt lấy sở thiên cái cổ gọi hắn nói mau Không có quá nhiều dừng lại, sở thiên rất nhanh chính là ở hai người một mặt chờ mong trung tướng cuối cùng cảnh giới nói ra. Thứ năm, vô kiếm vô chiêu. Cái gì? Nghe được sở thiên trong miệng nói ra bốn chữ, lãnh huyết cùng cơ giao hoa đều mộ ép. Vô kiếm vô chiêu. Có ý gì? Lẽ nào hiện tại không phải đang giảng kiếm đạo tu vì sao? Làm sao đột nhiên liền lệch khỏi chủ đề. Không chỉ là hắn, liền ngay cả trên đường bị kiếm ý hấp dẫn tới được bộ thần, cùng lấy sầm trùng cầm đầu tứ đại danh bộ, cũng là một mặt mộng bước. Trước mấy cảnh giới tuy rằng không có nghe xong, thế nhưng từ cái thứ ba cảnh giới bắt đầu, bọn họ cũng đã đang nghe. Cái kia đặc biệt mà lại sâu sắc kiến giải, nhưng bọn họ cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể thán phục. Nhưng là, chờ mong nửa ngày cảnh giới thứ năm, cảnh giới cuối cùng, dĩ nhiên không có thứ gì. Không có kiếm không có chiêu, này vẫn là kiếm đạo sao? ở đây ở trong lòng mọi người đều là sinh ra sự nghi ngờ này, biểu thị khó có thể lý giải được. không có để ý bọn họ ánh mắt quái dị, sở thiên chỉ là chìm đắm ở nội tâm của chính mình thế giới. từng đạo từng đạo kiếm khí tung hình, từng mảng từng mảng ánh kiếm tàn phá, từng tầng từng tầng kiếm cương nội liễm, các loại kỳ diệu hình ảnh ở đấy lòng của hắn sinh ra, chìm đắm vào trong đó mà không biết ngoại giới, sở thiên chậm rãi mở miệng. vô kiếm vô chiêu, tất cả đều là kiếm. Tất cả đều là chiêu. Bên trong đất trời, vạn vật vạn lý, đều có thể làm kiếm, đều có thể vì là chiêu. Kiếm là thiên địa, thiên địa làm kiếm. Từng chữ từng chữ, sở thiên nói rất chậm, thế nhưng ở đây tiên thiên bên trên người, đều là dường như sấm sét quán thai, chấn động không tên. t e z u i e n n e t Mà theo sở thiên dứt tiếng, nguyên bản ở trên người hắn bộc phát, mơ hồ sắp nhập vào cơ thể mà ra kiếm ý, cũng là chậm rãi vững vàng hạ xuống. Không phải tiêu tan. Mà là ẩn giấu với thân, chờ thời. Hô! Trong mắt lập lệ sắc bén ánh sáng, sở thiên thật dài nôn một ngụm trọc khí, khí chất cùng với trước so ra giường như hai người. Nếu như lúc trước, người bên ngoài nếu không nhìn kỹ, chỉ sẽ cảm thấy sở thiên là một có chút đặc thù người bình thường. Thế nhưng hiện tại, dù cho là một người không có võ công, đứng trước mặt của hắn, cũng sẽ cảm nhận được phả vào mặt kia bí. Sắc bén vô cùng, ác liệt đoạt người, lại như là ra khỏi vỏ trường kiếm, không có gì không phá. Ha ha ha. Được, được, được. Mọi người ở đây còn chìm đắm ở Sở Thiên trước thời điểm, bộ thần đã là đầy mặt tán phục cười vỗ tay khen. Trầm mặc ít lời, đầy mặt nghiêm túc hắn dĩ nhiên sẽ cao hứng như thế, thậm chí vỗ tay nói cẩn thận, liên tiếp ba tiếng, có thể thấy được hắn giờ khắc này nội tâm ngợn sóng. Kỳ thực một lúc mới bắt đầu, hắn chỉ là cảm giác được có một luồng xa lạ nhưng là mạnh mẽ kiếm ý ở diễn võ trường buộc phát ra. Thôi một suy đoán, liền biết là Sở Thiên. Trong lòng tò mò Hắn cũng là lại đây muốn xem một chút sở thiên thực lực. Nhưng là, không nghĩ tới A. Lần này cử chỉ vô tâm, dĩ nhiên nhường hắn đã được kiến thức cao thâm như vậy kiếm đạo nhận thức. Muốn hắn khổ luyện kiếm pháp mấy chục năm, bây giờ ở sở thiên lý luận hệ thống ở trong, cũng có điều là đại thể nằm ở ba vị trí đầu mà thôi. Cho tới mặt sau cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, hắn còn kém xa đây. Không phải nói hắn không làm được trích hoa phi diệp đều có thể hại người, mà là kiếm đạo cảnh giới không có đạt đến cấp bậc kia. Liêu đại nhân. Bộ thần đại nhân. Nhìn thấy bộ thần dĩ nhiên cũng tới, lãnh huyết còn có cơ giao hoa một bọn người là chắp tay hành lễ. Vung tay một cái ra hiệu không cần đa lễ, bộ thần nhìn về phía sở thiên. Sở thiên sinh đối với kiếm đạo nhận thức coi là thật là sâu không lường được, tại hạ khâm phục. Chắp tay không lưng, bộ thần dĩ nhiên một mặt nghiêm túc đối với sở thiên biểu đạt nổi lên than thở ý kính nể. Không chỉ là lãnh huyết một đám bộ đầu, chính là sở thiên người trong cuộc này cũng không nghĩ tới. Bởi vì hắn có điều chính là đem mình trước đây ở Internet nhìn thấy một vài thứ nói ra mà thôi, không nghĩ tới không chỉ có đối với kiếm đạo của chính mình nhận thức mang đến giúp đỡ rất lớn, càng là có thể làm cho bộ thần bái phục chịu thua. Lợi hại, xem ra chủ thế giới những kêu bàn phím tay không chỉ là bàn phím tay mà thôi. Nếu như bọn họ thật được nội công tâm pháp, còn không được nghịch thiên A. Trong lòng cảm thán một câu, sở thiên cũng là vội vã khiêm tốn nói rằng, nơi nào nơi nào, tại hạ làm sao xứng với tiên sinh hai chữ Mặc dù có thể nói ra loại kiếm đạo này nhận thức, là bởi vì đứng ở trên vai người khổng lồ mà thôi. Đứng ở trên vai người khổng lồ. Người khổng lồ vai. Không hề trả lời sở thiên, bộ thần chỉ là lẩm bẩm ở nơi đó nói người khổng lồ. Đông nhiên như là rõ ràng cái gì, đông nhiên tỉnh ngộ. Ha ha ha. Được lắm đứng ở trên vai người khổng lồ, sở công tử coi là thật là ngút trời tài năng. Không có lại sương sở thiên sở thiên sinh, mà là dùng sở công tử. Cái này bình đẳng tương giao thân phận sương hô. Dù sao bộ thần cũng là một có chính mình kiêu ngạo người, nếu biết vừa nay lý luận không phải sở thiên chính mình tổng kết ra, liền không có lại làm thấp đi chính mình. Có điều coi như như vậy, sở thiên kiếm đạo tu vi dưới cái nhìn của hắn, vẫn là tương đương mạnh mẽ. Hơn nữa nội công thâm hậu, cảnh giới cao thâm, vì lẽ đó cũng là lấy bình đẳng thân phận tương giao, cũng không có như đối mặt sầm trùng bọn họ như vậy. Ha ha! Không có nói thêm nữa, dù sao quá đáng khiêm tốn chính là kiêu ngạo, vì lẽ đó sở thiên chỉ là cười cười. Cũng không nói lời nào Mà lúc này, nguyên bản những tiêu chỉ biết là xem lánh huyết mấy cái nữ bộ đầu Cũng là chuyển biến ý nghĩ của chính mình Mỗi một người đều là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn sở thiên Thật giống muốn đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế Đương nhiên, cơ giao hoa không sẽ ở trong hàng ngũ này Nàng tựa hồ nhận định lánh huyết Chỉ là đối với sở thiên quăng tới mấy phần chấn động ánh mắt mà thôi Cho tới sầm chung bọn họ Đã sớm là một mặt mẫu bức Không biết nói cái gì tốt Hiện ở tại bọn hắn mới chính thức cảm nhận được sở thiên thực lực Lúc trước một ít bất mãn thậm chí là căm thù, Lập tức liền đánh tan hơn nữa Dù sao Cùng mình hoàn toàn không biết sức mạnh đối nghịch Là không có kết quả tốt Tiên lặng hưởng thụ bốn phía truyền đến kính phục, Xung kính, hoảng sợ, kiên kỵ, ái mộ Khu khu Nói chung, sở thiên cảm giác mình cái này Bức trang rất khá So với trước bộ thần ngụy trang đến mức còn muốn thành công Nếu để cho hắn cho mình chấm điểm Mát điểm một trăm điểm Chỉ ít có thể đến 99 phân. Phải biết, thêm một phần sẽ kiêu ngạo. Sở thiên thời khắc ghi nhớ, chính mình là một biết điều nội liếm người, không thể quá kiêu ngạo. Chương 406, Giác Ngộ. Sở công tử, vừa nãy nghe được ngươi một phen diệu luận, giờ khắc này tại hạ trong lòng cũng là kích động khó nhịn, không bằng hai người chúng ta tỉ thí luận bàn một phen. Ngay ở sở thiên chìm đắm ở trang bức ở trong thời điểm, bộ thần càng là hướng về hắn đưa ra như thế một yêu cầu. Không quá đáng, rất hợp lý không có lý do cự tuyệt, liền Sở Thiên không nói hai lời liền đồng ý, còn Nguyên Bản nói cẩn thận cùng Lanh Huyết luật bàn. Xin lỗi, hiện tại không rảnh. Nghe được giữa trường hai người đối thoại, Lanh Huyết còn có cơ giao hoa bọn họ đều là thức thời lui lại, mãi cho đến diễn võ trường tít ngoài rìa. Nhìn đối diện một mặt nghiêm túc bộ thần, Sở Thiên cũng là trước mắt có chút hoàng hốt. Hồi tưởng lại, chính mình lúc trước mới vừa thu được hệ thống, tiến vào Tiếu Ngạo Giang hồ thời gian, cũng cùng khiến hồ vọt tới qua tỷ thí như vậy. Trong ngay mắt. Mình đã trải qua thật nhiều cái thế giới, thực lực cũng so với lúc trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể hắn bây giờ, nhưng không có thời đó đối với kiếm pháp cùng võ đạo loại kia theo đuổi cùng khát vọng. Sở công tử, cẩn thận rồi. Ngay ở Sở Thiên Thất Thần thời điểm, Bộ Thần trầm quát một tiếng, chính là nâng kiếm hướng về hắn đâm tới. Vội vã dứt bỏ trong lòng cảm thán cùng hối ức, Sở Thiên cũng là lên tinh thần ứng đối Bộ Thần chiêu kiếm này. Dù sao, Bộ Thần không phải là cái gì nhân vật bình thường, nếu như chỉ dựa vào kiếm pháp nội công, Sở Thiên có thể thắng hay không qua hắn còn là một vấn đề, mà ngoài sân cả đám đều là trận to hai mắt, loại cao thủ hàng đầu này trong lúc đó luận bàn, nhưng là rất hiếm thấy. Không chỉ có rất có xem xét tính, đối với với thực lực của chính mình cũng có rất lớn có ích, vì lẽ đó bọn họ đều là nhìn chằm chằm không chớp mắt, chỉ lo bỏ qua cái gì chi tiết nhỏ. Nhưng là cơ Giao Hoa mang đến mấy cái nữ bộ đầu, nhưng là căn bản xem không hiểu, thực lực kém đến quá xa các nàng liền giữa hai người động tác đều thấy không rõ lắm tỷ tỷ ngươi nói bộ thần đại nhân còn có sở đại ca bọn họ ai sẽ thắng a một xinh đẹp đáng yêu nữ tử vội vã lôi kéo cơ giao hoa cánh tay nhẹ giọng hỏi nhưng là cơ giao hoa hiện tại chính nhìn nhập thần đây nào có ở không để ý tới nàng nhìn thấy cơ giao hoa không hề trả lời chính mình cô gái kia cũng là chề môi thất vọng đi ra yêu sở đại ca gọi nhiều lắm thân thiết nhà thực sự là buồn nôn chết rồi ý ý ấy sẽ ở đó cái xinh đẹp đáng yêu nữ tử đi tới một bên tiểu đồng bọn trong đội ngũ sau khi mấy người chính là bắt đầu trêu đùa lên đúng đây đúng đấy. ta xem nha chúng ta sở đại ca nhất định sẽ thắng ngươi các ngươi nghe được mấy vị tỷ muội trêu đùa trong lòng nàng vừa xấu hổ vừa tức giận nói không ra lời chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ vào các nàng được rồi được rồi đừng làm mỹ hiện tại bộ thần đại nhân bọn họ chính đang tỉ thí đây yên tĩnh một chút rốt cục một người trong đó xem ra khá là thành thục đứng ra nói một câu, nương hẳn lần này trêu đùa. liền, nay quần thanh xuân mỹ lệ con gái nhóm lần thứ hai nhìn về phía giữa trường hai người, giờ khắc này hoàn toàn không có chú ý tới ngoài sân có quan hệ chính mình trêu đùa chơi đùa, sở thiên hết sức chăm chú, không dám có một chút thư giãn. bộ thân kiếm đường hoàng đại khí, không có một tia trầy lấp, nhưng bất kể là tốc độ vẫn là sức mạnh, ở sở thiên xem ra hầu như đều là không chê vào đâu được. loại khí thế này trên tầng tầng áp sát nhường Sở Thiên một lần không thở nổi. Sở Thiên ở kiếm pháp phương diện duy nhất đem ra được cũng chính là không chiêu cảnh giới, nhưng là bộ thần cũng thuộc về tầng thứ này cao thủ. Thậm chí, ở bên trong lực phương diện, Sở Thiên phát hiện bộ thần còn còn mạnh hơn chính mình thật nhiều. Muốn không sử dụng nghiệp lực quên đi. Mắt nhìn mình sắp không ngăn được bộ thần thế tiến công, Sở Thiên trong lòng cũng là không khỏi xuất hiện ý nghĩ này. Nhưng là rất nhanh, hắn liền đem chính hắn một ý nghĩ bỏ đi. Chính mình lúc trước mới vừa thu được hệ thống thời điểm còn đối với tập võ luyện kiếm có mãnh liệt khắc cầu. Hiện ở hồi tưởng lại, lúc đó liên tiếp đến mấy năm, đều là toàn nghĩ luyện võ, để cho mình càng mạnh hơn. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, trong lòng đối với thực lực khắc cầu, chính là từ từ biến mất. Thu được dùng tài phú vô tận, không có phần cuối tuổi thọ, chính mình càng là từ từ lạc lối ở loại này phí thời gian thời gian. a quá thất bại, ta nhưng là thu được hệ thống nam nhân, dĩ nhiên qua lâu như vậy, còn chỉ là một phổ thông tiên thiên võ giả. Trong lòng một loại không tên ý thức trách nhiệm bay lên, sở thiên đột nhiên cảm thấy mình không thể còn như vậy tầm thường vô vi. Đã có hệ thống, có cái này có thể để cho chính mình trở thành như thần tồn tại hệ thống, tại sao không nỗ lực đây? Nếu như mục tiêu của chính mình vẹn vẹn là hiện tại loại này cuộc sống nhàn nhã, trước tiên không nói những kia nỗ lực phấn đấu người không đáp ứng. Coi như là chính mình cũng không đáp ứng a. Hơn nữa, nói không chắc một ngày nào đó hệ thống liền biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa cũng khả năng xuất hiện một cường đại đến sở thiên không cách nào chống đối người. Tất cả những thứ này đều là có thể, hệ thống thứ này đều xuất hiện ở trong cuộc sống, còn có cái gì là không thể đây. Vì lẽ đó, nỗ lực, trở nên mạnh mẽ. Làm chính mình trở thành có tồn tại ở trong mạnh nhất người sau khi, lại hưởng thụ loại này cuộc sống nhàn nhã đi. Nghĩ tới đây, sở thiên lại như là đột nhiên thông suốt giống như vậy, đại não một mảnh thanh minh, trước mắt thế giới cũng là trở nên càng thêm trong suốt. Bộ thần mỗi một cái động tác đều có thể thấy rõ ràng, thậm chí trở nên thập phần chậm chậm, tựa hồ chính mình tiện tay liền có thể đỡ đến như thế. Thân tùy tâm động, Sở Thiên nhìn thấy bộ thần một sơ hở, chính là nhấc lên trường kiếm đâm tới. Nhưng là, lúc này hắn mới phát hiện, không chỉ là bộ thần động tác biến chậm, thật giống động tác của chính mình cũng biến chậm. Rõ ràng đang toàn lực vung lên, nhưng là thời gian nhưng là dường như bị chậm lại như thế. Ý thức quá nhanh, thân thể theo không kịp. Nhìn thấy tình huống này sau khi Sở thiên trong nháy mắt chính là muốn rõ ràng nguyên nhân trong đó. Nhưng là, vì sao lại như vậy? Rõ ràng vừa nãy chính mình ý thức cùng thân thể tốc độ vẫn là rằng co hòa, có điều chốc lát, chính mình ý thức dĩ nhiên liền vượt qua thân thể phản ứng nhiều như vậy. Có điều, chậm cũng có chậm chỗ tốt. Dù cho là quá ngắn khoảng cách, ở sở thiên xem ra cũng phải hoa rất lâu thời gian mới có thể đến. Trong quá trình này, hắn có thể không ngừng điều chỉnh mình cường độ cùng góc độ, hơn nữa còn có thể làm được hết tốc lực vung lên trường kiếm ở chính hắn xem ra có thể có chút buồn cười, lại như là đóng phim thời cố ý chậm lại động tác như thế. Nhưng là ở bộ thần và những người khác xem ra, nhưng là hoàn toàn khác nhau. rõ ràng mới vừa rồi còn ở hạ phòng, khó có thể chống đỡ sở thiên, dĩ nhiên là trong nháy mắt trở nên rất khác nhau. mỗi một lần, hắn đều có thể chuẩn xác tìm tới bộ thần kẽ hở, đồng thời dùng một loại kỳ quái phương thức công kích phá giải. hoàn mỹ, mỗi một cái động tác đều tương đương hoàn mỹ, căn bản nhảy không ra thì vết. dưới cái nhìn của bọn họ. Sở Thiên thân thể cùng Trường Kiếm chuyển động đều làm được hoàn mỹ, mỗi một lần đều dùng tốt nhất phương thức công kích cùng tranh né. Chuyện này, Sứ sờ nhìn giữa Trường đột biến tình thế, tất cả mọi người là trợn mắt lên, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Mà bộ thần càng là mắt tỏa ra ánh sáng, động tác càng lúc càng nhanh. Quả nhiên, quả nhiên không có nhường ta thất vọng. Như vậy, liền để ta nhìn ngươi một chút cực hạn ở nơi nào đi. Hai mắt ngưng lại, bộ thần cũng là thân thể hơi động, tăng nhanh chính mình tiết tấu cùng sức mạnh còn có thể càng nhanh hơn càng mạnh hơn, lẽ nào vừa nay hắn vẫn không có khiến xuất toàn lực sao. Cảm giác được bộ thần trong nháy mắt tăng nhanh tiết ấu, sở thiên vốn là đã lỏng hạ xuống tâm lần thứ hai xuất sáng lên đến. Quả nhiên, quá đánh giá cao chính mình, cũng quá coi thường người khác. Có điều, như vậy mới sẽ càng thú vị, không phải sao. Đỡ Ất, cảm tạ chân tâm không nói gì bà khen thưởng. Chương 407, bộ thần suy đoán. Bộ thần ra tay toàn lực. Sở thiên cũng là đột nhiên thu được loại đạn này thời gian năng lực giống nhau, trong lúc nhất thời hai người ngươi tới ta đi, rất náo nhiệt. Không giống những người khác so kiếm luận bản thời như thế, hai người thân kiếm cho tới bây giờ còn chưa có tiếp xúc qua một hồi, không hề có một chút âm thanh. Thậm chí, liền ngay cả trường kiếm cắt ra không khí âm thanh cũng biến mất không còn tăm hơi. Ở chân khí ra chỉ bên dưới, ven đường không khí trực tiếp bị phá tan, thân kiếm lại như là ở trong chân không vùng ấy. Không có một chút nào lực cản. Càng là không hề có một chút âm thanh. Mỗi một lần vùng vây trường kiếm, xem ra đều cực kỳ phổ thông, không chút nào đẹp đẽ. Thế nhưng chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng, hướng về sơ hở của đối phương đánh tới. Tuy rằng bộ thần đã ra tay toàn lực, thế nhưng hiện tại sở thiên so với trước tới nói hay là muốn lung dung rất nhiều. Bởi vì bản thân hắn tốc độ cùng bộ thần cách biệt không có mấy, hiện tại càng là thu được loại đạn này thời gian năng lực giống nhau, vì lẽ đó mỗi một lần đều có thể rất tốt đỡ bộ thần thế tiến công. Thậm chí. Cơ hội sau khi đến, hắn còn có thể nhân cơ hội phản công hai chiêu. Nhưng là, cũng là dừng lại với này, sở thiên đã ra tay toàn lực, thế nhưng cũng chỉ có thể giữ cho không bị bại. Đừng nói đánh bại bộ thần, hắn thậm chí ngay cả một điểm ưu thế đều chiếm không tới. Mà đối diện bộ thần cũng là trong lòng ngưng nhiên, không dám thả lỏng. Bởi vì sở thiên kiếm, mỗi một lần đều có thể rất tốt bắt lấy hắn cái hở. Thậm chí có thật nhiều chính hắn trước đây đều không có phát hiện cái hở, hiện tại đều bị sở thiên tìm ra. có điều. Mắt thấy hai người đã rằng co gần nửa canh giờ, vẫn là phân không ra thắng bại, bộ thần cũng là lòng sinh ý lui. Bởi vì đến hiện tại giữa hai người tỷ thí đã không có ý nghĩa, sở thiên không tìm được mới cái hở, bộ thần cũng không cách nào đột phá sở thiên phòng ngự. Sở thiên cũng đã sớm không muốn so sánh với, loại này toàn thân đưa vào phòng ngự, rất mệt, cũng rất kẻ nhạt. Nhìn thấy bộ thần trong mắt ý lui, sở thiên cũng là sáng mắt lên. Ken 3. Trường kiếm vung ra, bộ thần lỏng ra một tia sức mạnh. Sở Thiên cũng là nhân cơ hội đẩy ra hắn Trường Kiếm, lùi thân mà đứng. Có điều, nhưng là xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn, bởi vì Tiểu Tả biến ra Trường Kiếm thực sự là quá sắc bén, bộ thần kiếm trong tay, dĩ nhiên trực tiếp bị Sở Thiên cắt đứt mũi kiếm. Hả? Đứng tại chỗ, nhìn rơi trên mặt đất một đoạn mũi kiếm, bộ thần đầu tiên là sương sờ, tiếp theo chính là cười to lên. Ha ha ha! Sở công tử quả nhiên lợi hại, kiếm pháp phi phàm. Thậm chí ngay cả trường kiếm trong tay cũng như này không tầm thường, liều mộ khâm phục khâm phục Tiện tay vung lên, cầm trong tay đoạn kiếm vứt đi, bộ thần một mặt cao hứng nói. Ha ha, bộ thần đại nhân quá khen rồi, tại hạ kiếm pháp còn kém xa đây. Rất là khiêm tốn nói một câu, có điều sở thiên không chờ hắn trả lời, chính là lại là tự tin nở nụ cười. Có điều, ta thanh kiếm này xác thực là tốt đẹp nhất kiếm, nó không chỉ là vũ khí của ta, càng là bằng hữu của ta. Ken Ngón trỏ khẽ gậy thân kiếm, phát sinh linh lảnh thanh âm dễ nghe, sở thiên rất là chân thành nói rằng. Ở lại là một phen trang bức trò chuyện sau khi kết thúc, sở thiên trở lại chính mình sân. Bởi vì sắp đến ăn cơm trưa thời gian, tiểu giao nhi các nàng cũng còn ở trong phòng khó chịu lắm. Vốn tưởng rằng chỉ là đi phòng khách mở hội nghị cái gì, không nghĩ tới sau đó vẫn cùng bộ thần đến rồi một cuộc so tài hữu nghị. Nói vậy tiểu giao nhi giờ khắc này khẳng định đều tốt không cao hứng. Không đề cập tới sở thiên về đi tiếp thu tiểu giao nhi hoán giận. Bộ thần nhưng là mang theo tứ đại danh bộ đến thư phòng của chính mình. Nói là thư phòng, kỳ thực tất cả đều bày đặt các thứ vũ khí, chỉ là bộ thần dùng để tìm đọc tư liệu, thu dọn tình báo địa phương mà thôi. Đại nhân, không biết vị kia sở công tử là người nào, thực lực dĩ nhiên cao cường như vậy. Mang theo vài phần hỏi dò, sâm trùng tiến lên quay về bộ thần nhẹ dọn hỏi. Hán, không quay đầu lại, bộ thần đứng binh khí giá phía trước, chậm rãi nói rằng: Nói thật, ta cũng không biết hắn là người nào. Lục phiến môn ngành tình báo hoàn toàn không tra được gốc gác của hắn nội tình, lời của hắn nói cũng là mấy phần thật mấy phần giả, gọi người khó có thể nhận biết. Thật sao? Đại nhân, ta xem người này đột nhiên chạy tới ta lục phiến môn. Chỉ sợ là. Mặt sau không có nói ra, thế nhưng sầm trùng ý tứ đã hoàn toàn biểu lộ ra. Hơn nữa, nghe nói gần nhất không phải còn có một người gọi là thần hầu phủ địa phương, cũng ở tra án cái gì sao? Còn giống như là hoàng thượng tự mình thành lập. thần hầu phủ a? Nghe được sầm trùng mặt sau thêm một câu, bộ thần cũng là có mấy phần cảm thán. Chuyện lớn như thế, hắn làm sao có khả năng không biết. Kinh thành luôn luôn chỉ có hắn lục phiến môn có thể làm án, hiện tại càng là đột nhiên nô ra một thần hầu phủ, vẫn là hoàng thượng khâm định. Hơn nữa thần hầu phủ chủ nhân vẫn là Trư cắt chính ngã, trước hoàng thành thứ nhất hộ vệ. Phải biết, hiện tại toàn bộ kinh thành cấm quân đều bị thái lẫn nhau nắm giữ trong lòng bàn tay, cái này Trư cắt chính ngã chỉ sợ cũng không phải món hàng tốt gì. Ở bề ngoài thật giống cùng thái lẫn nhau có mâu thuẫn, nhưng trên thực tế e sợ trong bóng tối cấu kết. Hiện ở trong kinh thành, có thể cùng thái chống đỡ được, cũng chỉ có lục phiến môn. Vì lẽ đó, cái này thần hầu phủ rất có thể chính là chuyên môn hướng về phía lục phiến môn đến. Có điều, những chuyện này hắn cũng không thể cùng người khác nói, đặc biệt là sầm trùng mấy người. Bọn họ tuy rằng thực lực đầy đủ, thế nhưng tâm tư không thuận khó có thể giao phó đại sự. Mà hiện tại đột nhiên nhô ra cái này sở thiên, cũng đồng dạng khả nghi. Một chưa đến đi người, thực lực còn cường đại như thế. Xem trên người hắn khí chất cũng là cực kỳ bất phàm, mặc dù coi như tiến tối có lễ, nhưng có lúc lại phóng đảng bất ham. Hơn nữa, hắn thậm chí ở sở thiên trên người nhìn thấy mấy phần coi rẻ thế gian tất cả biểu hiện. Chẳng lẽ là hoàng thất người? Bằng không, thiên hạ còn có người nào là ta lục phiến môn không tra được, còn có người nào có thể bằng trường ấy tuổi có thực lực cường đại. Một phen suy đoán, nếu như bị sở thiên biết, chỉ sợ là không nhịn được muốn mặt cười. Bởi vì bộ thần cho đến bây giờ, suy đoán tất cả đều là sai. Bất kể là chư cắt chính ngã động cơ, còn có lai lịch của hắn, không có một là đúng. Thậm chí, liền ngay cả an thế cảnh cái này xem ra không đáng chú ý quốc sư, kỳ thực mới phải to lớn nhất buộc, hắn cũng không tra được. lùi ra đi. Nghĩ đến một loạt chuyện này, bộ thần cũng là phiền não trong lòng, phất phất tay, gọi lui sầm trùng mấy người. Thuộc hạ xin cáo lui. Chắp tay lui ra, sầm trùng mấy người rời đi bộ thần chỗ làm việc. Mà một bên khác sở thiên ở ăn cơm chưa xong sau khi, nhưng là dự định làm rõ nội dung vở kịch lúc nào triển khai. Theo đạo lý tới nói cơ giao hoa vừa tiến vào lục phiến môn sau khi, nên liền muốn bắt đầu rồi mới đúng. Nhưng là từ lãnh huyết nơi đó do tham, hiện ở tại bọn hắn liền cổ tam tung tích đều còn không tìm được. Có điều, hắn cũng không hoảng hốt, lần này hệ thống đột nhiên động kinh, không theo, đệ xưa di điện ảnh động tác võ thuật đến, vì lẽ đó thời gian của hắn tương đương đầy đủ. Đầu tiên là yên tĩnh ở trong phòng thu dọn một hồi buổi sáng thu hoạch, lại là nghiên cứu một hồi chính mình đột nhiên thu được như là viên đạn thời gian năng lực. Phải biết, lúc trước mới vừa đột phá tiên thiên thời gian, hắn cũng đã có thể làm được kiếm phách viên đạn. Bây giờ lại còn có thể cơ sở này trên lại tới một viên đạn thời gian, quả thực muốn lên trời tiếp đấu. Lại nói, ta buổi sáng cái kia gọi không gọi tỉnh nộ cái gì. Cảm thụ chính mình lần thứ hai kiên định hạ xuống tâm thái, sở thiên cũng là bắt đầu tu luyện lên. Không phải nội công. Mà là Mao Sơn tâm pháp, gần nhất theo âm khí bóng nhỏ Tiêu Hao, hắn phát hiện mình tựa hồ sắp tìm thấy âm thần cảnh cửa hạng. Nói không chắc thêm chút sức, còn có thể này một viên cuối cùng âm khí bóng nhỏ Tiêu Hao hết trước đột phá âm thần đây. Đến thời điểm phép thuật ném loạn, ngự kiếm phi hành, phất tay khai sơn đoạn sông, còn không phải dễ như ăn cháo. Chỉ là ngẫm lại thì có chút hơi kích động đây. Chương 408, nội dung vợ kịch chính thức lôi kéo. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt càng là một hồi qua 12 ngày. Khoảng thời gian này tới nay, sở thiên không hề có một chút sự tình có thể làm, phá án cái gì có cái khác bộ đầu. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể mỗi ngày tìm bộ thần luyện một chút kiếm, sau đó trở về phòng tu luyện mà thôi. Tuy rằng rất kẻ nhạt, thế nhưng cũng không sai, muốn thật gọi hắn đi làm án, khả năng vẫn không có trở ở nhà tốt. Có điều, nhất gọi hắn kỳ quái chính là nội dung vợ kịch dĩ nhiên chậm chạp không triển khai, quả thực tất chó. Trong phim ảnh nhìn rõ ràng chính là ở trong vòng một ngày chuyện đã xảy ra. Nhưng là hiện tại thật lâu không có động tĩnh Hơn nữa theo cơ giao hoa không ngừng biểu hiện xuất sắc, hiện tại mấy người các nàng nữ bộ đầu ở lục phiến môn cũng là danh tiếng đại thịnh, bộ thần cũng tương đương xem trọng. Hơn nữa vốn là một đám xinh đẹp như hoa nữ tử, càng là được những người khác chăm sóc. Đồng dạng là đồng thời tiến vào lục phiến môn, sở thiên cùng các nàng so ra nhưng là kém xa. Nếu không là mỗi ngày sẽ ở đại sảnh bên trong mở hội thời điểm nhìn thấy sở thiên, đại đa số người đều sắp đã quên còn có người như vậy. Có điều coi như Sở Thiên lại không thế nào quan tâm Lục Phiến Môn bên trong sự tình, gần nhất cũng là nghe được thần hầu phụ sự tình. Bởi vì bọn họ tựa hồ phá án rất lợi hại dáng vẻ, đều là trợ giúp một ít dân chúng giải quyết rất phức tạp vụ. Ở bình dân trong lúc đó tiếng hô rất cao. Hầu như cũng đã vượt qua Lục Phiến Môn. Lại là một trời nắng, Sở Thiên ăn cơm trưa xong không bao lâu, chính đang ngồi tiếp tiểu giao nhi chơi đùa thời điểm, Lệnh huyết nhưng là đột nhiên tìm tới cửa. Lệnh huynh có chuyện gì không? Nhìn ngoài cửa tấm kia Lệnh có mặt Sở Thiên cũng là kinh ngạc hỏi. Bởi vì Lanh Huyết trừ ở cùng hắn so kiếm thời điểm, hầu như sẽ không đến tìm hắn, tính cách lạnh lẽo, đều là bản gương mặt, cùng bộ thần giống nhau như lúc. Ta tìm tới cổ Tam tung tích. Ồ! Nghe được Lanh Huyết, Sở Thiên cũng là sáng mắt lên, nội dung vở kịch rốt cục muốn triển khai. Có điều, Lanh Huyết tại sao chạy tới tìm chính mình, lẽ nào hắn không phải nên mang theo hai cái tiểu đi đi bắt cổ Tam sao? Nhìn ra Sở Thiên nghi hoặc, Lanh Huyết tiếp tục nói. Cổ tam người này nhiều lần gây án đều có thể chạy mất dép, rào hoạt vô cùng, để ngừa vắng nhất, ta nhớ ngươi theo ta cùng đi. Ai? Nghe được lãnh huyết, sở thiên cũng là trong lòng cả kinh, có điều rất nhanh hắn liền bình tĩnh hạ xuống. Ta nói, chúng ta liền như vậy đi, không cùng bộ thần nói một chút không? Hơi nhúng mày, lãnh huyết cũng là chần chờ một chút, có điều hắn rất nhanh chính là lông mày triển khai, nhẹ giọng nói rằng, thực lực của ngươi rất mạnh, hơn nữa ta ở một bên hiệp trợ, nhất định không có vấn đề. Hơn nữa, loại chuyện nhỏ này liền không cần quái nhếu bộ thần. Nghe được lãnh huyết, sở thiên cũng là cảm thấy tốt có đạo lý, căn bản là không có cách phản bác, liền vui vẻ đáp lại. Chẳng bằng nói, coi như lãnh huyết không cho hắn đi, hắn cũng phải đi theo. Không trải qua nội dung vở kịch, còn đến thế giới này làm gì? Phải biết, lần này còn có thể thuận lý thành trương cùng thần hầu phụ dính liễu quan hệ đây, thỏa thỏa. Liên mặc vào chính mình lãng quên đã lâu trường sam màu trắng, lấy thêm lên này thanh hoa mai quả giấy. Sở Thiên chính là ra ngoài. Có điều, đợi được hắn ở cửa cùng lãnh huyết hội hợp sau khi, nhưng là bị hắn cùng mặt khác hai cái tiểu bộ khoái dùng ánh mắt kỳ quái nhìn. Làm sao? Có thật vấn đề sao? Túi đầu đánh giá một hồi y phục của chính mình, lại sờ sờ tóc của chính mình, Sở Thiên hỏi. Đầu tiên là trầm mặc tốt hơn nửa ngày, lãnh huyết mới mở miệng yếu ớt. Người xuyên thành như vậy, thật sự không thành vấn đề sao? Ê! Nghe được lãnh huyết, Sở Thiên lúc này mới muốn tới đây. Chính mình thật giống như là muốn đi bắt người. An mặc như thế dễ thấy, thật giống xác thực không thích hợp. Thế nhưng, những này chi tiết nhỏ làm gì để bụng như thế? Có điều, nhìn đi theo lãnh huyết phía sau hai người, sở thiên nhưng là nhớ tới ở trong nguyên bản kịch tình, thật giống chính là bọn họ đem lãnh huyết sự tình đi theo sầm trùng nói. Mà sầm trùng cái kia lão âm so với cũng là không có lập tức đến đây ngăn cản, trái lại là ở sau đó dẫn người đi vào, hoàn toàn chính là đang trả thù lãnh huyết cũng là bởi vì lúc đó cơ giao hoa không có để ý đến bọn họ, trái lại là chạy đi cùng Lãnh Huyết bắt chuyện, đắc tội rồi hắn. Mang đầy thâm ý nhìn hai người một chút, Sở Thiên cũng là cười đi ra cửa lớn. Cho tới quần áo sự tình, đều nói rồi chỉ là chi tiết nhỏ. Lại nói, Lãnh huynh, chúng ta là muốn đi cổ tam xảo huyện, sau đó một lần đem hắn bắt được sao? Mặc dù biết nội dung vở kịch, nhưng Sở Thiên vẫn giả bộ không biết dáng vẻ, hướng về Lãnh Huyết hỏi lần hành động này kế hoạch. Không phải Ta đã cùng hắn đàm luận được rồi, làm bộ là muốn đi cùng hắn giao dịch, các loại tiền đồng mô tới tay sau khi, liền đem hắn tóm lấy. Một mặt lãnh khốc, lãnh huyết đầy coi chính mình rất biết điều ở trên đường đi tới, liền ngay cả bên cạnh hắn cái kia hai cái tiểu bộ khoái cũng tự cho là rất biết điều, hoàn toàn không để cho người chú ý. Nhưng là bọn họ hoàn toàn không biết, coi như không có sở thiên ở đây, bọn họ cái kêu kiêu ngạo vẻ mặt, còn có ba đạo bước đi phương thức, cũng đã đem bọn họ hoàn toàn bại lộ. Huống chi! Bây giờ còn có một trang phục tướng mạo đều rất dễ thấy, đồng thời còn một thân ác liệt kiếm ý Sở Thiên ở bên cạnh. Hơn nữa, Sở Thiên trên vai còn có một càng bắt mắt tiểu dao. Có điều, Lục Phiến môn chính là như vậy, bọn họ đều không nói đặc biệt gì chứng cứ, phán án xưa nay đều là một chữ, được. Chỉ cần hoài nghi, trước hết nắm lấy cho tới có tội hay không, vậy thì là sau khi nắm được thẩm vấn phân đoạn cần cân nhắc sự tình. Tuy rằng bộ thân miễn cưỡng xem như là một người chính trực, nhưng Lục Phiến môn những năm gần đây cũng không biết giết nhầm bao nhiêu người phê phán một hồi vạn ác xã hội phong kiến sau khi sở thiên chính là cùng lãnh huyết người một câu ta một câu bắt đầu tán gẫu lên rất nhanh bốn người bọn họ liền đến giải nhạc phường túy nguyệt lâu nghe tới như là cái ký viện nhưng trên thực tế là tiểu lâu chính là cùng chưa cắt chính ngã có một chân kiều nương mở nói vậy hiện tại thần hầu phủ người cũng đã ở bên trong cùng lãnh huyết mục đích như thế bọn họ cũng là muốn bắt lấy cổ tam không có tùy tiện dùng thân thức Bởi vì hiện ở bên trong có ít nhất hai cái có thể cảm thụ đi ra hắn thần thức. Một là chư cắt chính ngã, một cái khác nhưng là vô tình. Không có dừng lại, mấy người đi vào tiếng người huyên náo tự lâu. Mới vừa vào cửa, sở thiên chính là nhìn thấy một người quen, vô tình. Giờ khắc này nàng đang ngồi ở chính mình xe lăn, bị thiết thủ cong lấy hướng về lầu 2 đi, một khuôn mặt tươi cười trên vẫn lạnh như băng. Nhìn nàng gương mặt đó, sở thiên đột nhiên rõ ràng tại sao ở trong phim ảnh nàng cùng lãnh huyết sẽ lẫn nhau thấy hợp mắt. Bởi vì bọn họ hai người đều là cả ngày bản gương mặt, nghiêm túc thận trọng. Nhìn thấy sở thiên, vô tình cũng là lấy làm kinh hãi, miệng nhỏ khẽ nhếch khẽ nhíu mày Nhìn thấy vô tình cũng nhìn mình, sở thiên mở ra quả giấy, chậm rãi lắc lắc, khỏe miệng hơi làm nổi lên. Có điều, rất nhanh nét cười của hắn liền đọc lại. Bởi vì, tuy rằng vô tình vì vì là sự xuất hiện của chính mình mà kinh ngạc một hồi, thế nhưng rất nhanh tầm mắt của nàng liền bỏ qua một bên. Cái gì quỷ? Nhìn thấy vô tình không có nhìn mình, sở thiên cũng là hiếu kỳ theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Rời ạ. Nhìn lãnh huyết tấm kia xuống mặt, sở thiên trong nháy mắt không có tâm tình, cũng lại không cười nổi. Chủ yếu nhất chính là, lãnh huyết hiện tại cũng bình tĩnh nhìn vô tình, hai cái đồng dạng nghiêm mặt người, liền như thế đối diện lên. Cho tới sở thiên, đã bị lơ là. Hừ. Tuy rằng không nghĩ tán gái, nhưng là mình như thế một đại soái ca bị lơ là, sở thiên cũng là tức giận hừ lạnh một tiếng cái không châu ngồi xuống rất nhanh một tiểu nhị trang phục người chính là tiến lên đón một mặt sán lạn nụ cười nhẹ dọn hỏi khách quan xin hỏi ngài muốn ăn chút gì sao nhìn tiểu nhị sở thiên hồi tưởng điện ảnh nội dung vợ kịch người này hẳn là gọi đại sói cũng là thần hồi phủ đỡ cảm tạ chân tâm không nói gì ba khen thưởng rất tốt nếu như sau đó mỗi ngày không gián đoạn là tốt rồi cô ha ha chương bốn ngươi cũng sẽ độc tâm thuật à a Chầm ngâm một phen, sở thiên chính là cười lớn tiếng nói. Đem các ngươi nơi này bảng hiệu món ăn toàn bộ đến một phần, trở lại một bình tốt đẹp nhất trà. Không, hai hũ. Ê! Nghe được sở thiên, đại sói cũng là sương sở, có chút ngộng bức nhìn hắn. Không chỉ là đại sói, liền ngay cả lãnh huyết còn có mặt khác hai cái tiểu bộ khoái cũng là một mặt một bức. Làm sao? Có chuyện gì không? Không. Không có chuyện gì, ta liền muốn hỏi một chút, khách quan ngài không muốn rượu sao? Uống rượu. Ngươi chẳng lẽ không biết rượu rất đắt sao? Hơn nữa uống rượu thương thân thể, làm sao có thể tùy tiện uống rượu đây? Ta có thể còn là một học sinh A. Đại sói tuy rằng rất là không nói gì, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ nói là câu xin chờ một chút, liền xoay người rời đi. Chờ đến đại sói vừa đi, sở thiên còn không bình tĩnh lại tâm tình xem phía trước trên đài hí kỹ biểu diễn, lanh huyết chính là một mặt nghiêm túc dán ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng Ta không có mang tiền, đến thời điểm không trả nổi vào sổ làm sao bây giờ. Không thể nào, ngươi nghèo như vậy. Rất là kinh ngạc liếc mắt nhìn lãnh huyết, sở thiên cũng là có chút kỳ quái, không nghĩ tới hắn ra ngoài đều không mang theo tiền. Vội vã quay đầu, sở thiên nhìn về phía bên cạnh hai cái bộ khoái, lớn tiếng hỏi. Các ngươi thì sao? Mang tiền không có. Ta ngược lại không mang, đến thời điểm chuyển thanh toán các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Một mặt không liên quan ta sự tình dáng vẻ, sở thiên chính là rứt bỏ một mặt cay đắng hai người, đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Sở S Ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn thấy sở thiên dĩ nhiên đứng dậy rời đi, lanh huyết cũng là vội vã gọi lại hắn. Ồ, ta vừa nãy nhìn thấy một người quen tại lầu 2, ta đi tới chào hỏi, món ăn sau khi đến các ngươi ăn trước đi, không cần phải để ý đến ta. Ném cái kế tiếp thiên tâm ánh mắt, sở thiên chính là cười lên lầu 2. Mà ở lại tại chỗ lanh huyết nhưng là đang nghĩ, chính mình hay là không nên gọi sở thiên theo đến. Mà mặt khác hai cái bộ khoái nhưng là một mặt cay đắng, dưới cái nhìn của bọn họ. Sở thiên khẳng định là không muốn trả tiền, mới làm bộ rời đi. Thu dọn một hồi chính mình mặc, sở thiên hai ba bước chính là đi lên lầu hai. Giờ khắc này, vô tình chính một mặt nghiêm túc đánh giá lầu một, đặc biệt là nhìn cửa phương hướng. Bởi vì bọn họ được tình báo, cổ tam ngày hôm nay lại ở chỗ này chờ một người, sau đó giao dịch tiền đồng mô. Hướng đi vô tình, còn không dựa vào, bên cạnh nàng thiết thủ chính là một mặt địa phương nhìn hắn. Các hạ có chuyện gì không? Không hề trả lời thiết thủ. Bởi vì sở thiên chính đang vì là bên cạnh trong phòng truyền đến khí thế cảm thấy khiếp sợ. Vừa nãy cách đến xa, hắn còn không cảm giác được cái gì, hiện tại đến gần, hắn mới phát hiện, trong này dĩ nhiên có một tương đương cao thủ mạnh mẽ. Rất mạnh mẽ, sở thiên cảm giác mình nói riêng về võ công là tuyệt đối so với có điều. Kỳ thực khí thế cũng không cường đại, thậm chí còn rất tươi mát tự nhiên, lơ lửng không cố định. Có thể đúng là như thế, mới nhường sở thiên khiếp sợ. Bộ thần tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng hắn còn có thể nhận biết được hắn đại thể thực lực. Nhưng cái này ở trong phòng ẩn núp người, liền sở thiên cũng cảm thụ không ra thực lực chân chính. Trư cắt chính ngã sao? Quả nhiên lợi hại. Có điều, sở thiên không biết chính là, không chỉ là trong lòng hắn kinh ngạc, bên trong Trư cắt chính ngã đồng dạng kinh ngạc. Bởi vì từ lần trước sở thiên luận kiếm qua đi, trên người chính là kiếm y bắn ra bốn phía, lộ hết ra sự sắc bén. Chỉ cần là hơi có kiến thức người, liền có thể nhìn ra hắn mạnh mẽ. Vì lẽ đó, chưa cắt chính ngã cũng là vì thế kinh ngạc cảm thụ sở thiên trên người rồi rào khí tức đột nhiên nhớ tới trước vô tình nói cái kia không biết tên cường giả có điều đối lập với sở thiên hắn đối với sở thiên trên người truyền đến một cô khác gợn sóng cảm thấy rất hứng thú rất mạnh mẽ rất kỳ lạ nhưng không phải người sẽ là cái gì mà thiết thủ nhìn thấy sở thiên thật lâu không trả lời hơn nữa trên người khí thế ác liệt còn tưởng rằng hắn không có ý tốt cũng là âm thầm để phòng lên bởi vì trên lần gặp gỡ thời điểm Sở thiên còn một mặt hiền lành, trên người khí thế cũng phi thường vững vàng. Tĩnh khí ngưng thần, thiết thủ hỏi lần nữa, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Hả? Nghe được thiết thủ lâm thanh. Sở thiên này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã trả lời. Cái kia, ta kỳ thực chỉ là tới chào hỏi mà thôi, không muốn quá để ý. Từ lần trước từ biệt, chúng ta cũng là đã lâu không đụng tới đây. Ngươi nói đúng không đúng đấy, vô tình cô nương. Một mặt nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Sở thiên quay về vô tình nhẹ giọng nói rằng, có điều, hắn vừa dứt lời, vô tình chính là hai mắt ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc lớn tiếng hỏi. Ngươi là làm sao biết tên của ta? Cảm thụ hai người quăng tới ánh mắt sắc bén, sở thiên cũng là một trận, tổ chức một hồi ngôn ngữ mở miệng lần nữa. Khu khu, kỳ thực từ lần trước nhìn thấy vô tình cô nương sau khi, ta liền bị cô nương dung mạo dung động thật sâu đến, khó có thể quên. Ngươi biết không, ta mỗi ngày trong đầu đều sẽ xuất hiện mặt mũi ngươi. Bất kể là ăn cơm, ngủ, luyện công, giờ nào khắc nào cũng đang nhớ ngươi. Mà ở sở thiên trong túi Tiểu Ngọc nghe được sở thiên, còn chưa kịp tức giận, câu tiếp theo chính là bật thốt lên. Nói một câu nói thật, ta thậm chí ngay cả đi vê đút cờ thời điểm cũng có thể nghĩ ra được ngươi đây. Phốc thử. Sở thiên vừa dứt lời, một đạo cố nén tiếng cười chính là vang lên, không phải Tiểu Ngọc. Tuy rằng nàng hiện tại cũng rất muốn cười, thế nhưng cũng không có lên tiếng, mà là nằm nhòe sở thiên trên bả vai Tiểu Giao. Nghe được âm thanh vô tình cùng thiết thủ cũng là kinh ngạc nhìn về phía tiểu giao nhi, một mặt mộng bức. Vừa nãy là... nó đang cười. Câu nói này nói tới rất là không xác định, bởi vì vô tình thực sự là khó có thể tin, vừa nãy này con màu vàng tiểu tử đang cười. Ê! Không biết làm sao trả lời tốt, sở thiên cũng là quay đầu nhìn về phía tiểu giao nhi, mà nàng cũng là một mặt vô tội nhìn sở thiên. Nếu như ta nói, vừa nãy chỉ là các ngươi nghe lầm, các ngươi tin sao? Nói xong không đợi hai người tỏ thái độ, sở thiên lại sạc bắt tay bỏ thêm một câu. Không quan tâm các ngươi có tin hay không, ta ngược lại là tin. Đương nhiên, vô tình cùng thiết thủ đều không tin, hơn nữa còn dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn sở thiên. Có điều, nhưng vào lúc này, sở thiên đột nhiên cảm thấy một luồng kỳ quái gợn sóng truyền đến. Cùng lúc đó, vẫn còn có một tia tinh thần ý chí dĩ nhiên muốn tập kích đầu góc của chính mình. Ý yệ! Trong lòng hứng thú tăng nhiều, sở thiên hiếu kỳ nhìn về phía vô tình. Cũng thuận lợi sử dụng một hồi ở hồ gợt bên trong học đại não đóng kỹ thuật. Người muốn nhìn ta đang suy nghĩ gì sao? Mang theo vài phần nụ cười quá dị sở thiên chậm rãi nói rằng. Mà hắn lời này vừa nói ra, vô tình cùng thiết thủ, thậm chí ngay cả trong phòng chưa cắt chính ngã đều là trong lòng kinh hãi. Ha ha! Không có cho bọn họ càng nhiều suy nghĩ thời gian, sở thiên trong lòng hơi động, tiện tay một chiều, đem hơn 10 mét xa một cái ghế thu tới. Rất là tự nhiên, sở thiên ngồi lên rồi cái ghế. Một mặt mật ngọt nụ cười, nhìn về phía Vô Tình. Tình cảnh này rơi vào ba người trong mắt, không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Ngươi vừa nãy không phải dùng nội lực, đúng không? Một mặt kích động, Vô Tình vội vã lớn tiếng hỏi, vẫn bản mặt, lại vẫn sinh ra hai đám đỏ ửng, rất là đẹp đẽ. Đương nhiên, ta không phải dùng nội lực, mà là niệm lực. Niệm lực. Nghe được Sở Thiên, Vô Tình sững sờ, túi đầu tự lẩm bẩm. Niệm lực. Niệm lực. Không sai. Như thế tương hô xác thực rất thỏa đáng. Như vậy, đột nhiên vừa ngẩng đầu, Vô Tình rất là nghiêm túc hỏi: "Ngươi cũng sẽ độc tâm thuật sao?" Chương 410, công lao không thể cướp. Độc tâm thuật. "Sẽ không nha." "Vậy ngươi vừa nãy, ta kỳ thực chỉ có thể niệm lực, sẽ không độc tâm thuật." "Thật sao?" Nghe được Sở Thiên, Vô Tình cũng là tối đầu trầm tư, không có hỏi nhiều. Nhưng là ngay ở Sở Thiên cho rằng nàng lại muốn trầm mặc thời điểm, nàng càng là đột nhiên ngẩng đầu lên, Một mặt kích động hỏi, ngươi ở trên thế giới này, còn có thân nhân sao? Ai? Nghe được vô tình này không đầu không đuôi một câu nói, sở thiên cũng là một ép. Lần thứ nhất gặp mặt liền nói tới gia trưởng, này cũng quá nhanh đi. Có điều, nếu nhân gia đang hỏi, vậy còn là trả lời một chút đi. Thoáng suy nghĩ một hồi, sở thiên chính là nhẹ giọng nói rằng, ta ở trên thế giới này không có thân nhân, chỉ có ta một người. Không có. Nghe được sở thiên, vô tình đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn hắn. Dĩ nhiên lộ ra một kia nụ cười nhàn nhạt Nhìn tình cảnh này Sở thiên đột nhiên cảm thấy có loại không tên vừa coi cảm giác Thật giống Lúc trước cho chàng cũng là như vậy Lẽ nào ta nói ra chính mình không có người nhà Sau khi các nàng liền như thế cao hứng sao Có điều vẫn không có nghi hoặc quá lâu Một đạo thanh âm hùng hậu chính là vang lên Vị tiểu huynh đệ này Có thể hay không tiến vào đến nói chuyện Chính là trong phòng chư cắt chính ngã Vừa nãy sở thiên một phen biểu hiện Nhường hắn tương đương kiếp sợ Không thể chờ đợi được nữa muốn nói một chút. Có điều sở thiên vẫn không trả lời, vô tình chính là mặt không hề cảm xúc đánh gậy hai người trò chuyện. Chờ một chút, lại có một cao thủ đi vào. Mới vừa rồi còn là một mặt hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, hiện tại nhưng là trở nên so với ban đầu còn lạnh lùng hơn, nữ nhân quả nhiên rất khó hiểu rõ. Nghe được vô tình, thiết thủ cũng là phóng tầm mắt nhìn lại, có chút kinh ngạc nói. Truy mệnh, cổ tam đợi người sẽ không là hắn chứ? Không phải, cổ tam đợi người không phải hắn. Hắn chỉ là đến đòi nợ. Một bên sở thiên rất là đúng lúc trả lời thiết thủ vấn đề. Làm sao ngươi biết? Nghe được sở thiên trả lời, thiết thủ cũng là nghi ngờ hỏi. Bởi vì, cổ tam phải đợi người là chúng ta. Đưa tay chỉ một hồi phía dưới chính đang dùng bữa lanh huyết mấy người, sở thiên nhẹ giọng nói rằng. Cái gì? Ngươi? Tiếng nói vừa dứt, thiết thủ chính là khiếp sợ nhìn sở thiên, muốn nói cái gì nhưng là không nói ra được. Khu khu. Nhìn thấy thiết thủ dáng dấp khiếp sợ. Sở Thiên cũng là ho nhẹ hai tiếng đứng dậy, chắp tay nói rằng: "Tại hạ kỳ thực là Lục Phiến Môn người, lần này ở đây đến chính là vì tập nã Cổ Tam." Lục Phiến Môn. Vừa nãy Sở Thiên mang đến chấn động vẫn không có biến mất, hiện tại hắn lại là ném ra lớn như vậy một bom. Mà lúc này, Truy Mệnh đã ngồi xuống cùng Cổ Tam bắt đầu hữu hảo giao lưu. Sở Thiên cũng cảm nhận được toàn bộ túy Nguyệt Lâu bên ngoài, cũng bắt đầu bị Lục Phiến Môn người vây lại, xem ra bộ thần bọn họ cũng đến. "Được rồi, các vị không nói nhiều." Ta muốn nắm cổ tam yêu, gặp lại. Cười nói xong, sở thiên không giống nhau, không chờ lanh huyết tiến lên giao dịch, chính là trực tiếp phi thân xuống lầu, hướng về cổ tam nhào tới. Vẫn để phòng bốn phía cổ tam nhìn thấy có người lập tới, cũng là liền vội vàng đứng lên liền chạy, đồng thời nhanh chóng tử truy mệnh trong tay cầm lại tiền đồng mô. Nhưng là, ở sở thiên trước mặt, chỉ là một sao thiên vũ người, là không thể đào tẩu. Tay phải dường như ứng trảo, sở thiên một cái chính là nắm lấy cổ tam cổ áo, đem hắn hạn chế. Nhưng là, ngay ở sở thiên chuẩn bị đem kéo lúc trở lại, hắn dĩ nhiên quần áo một thoát, đến rồi cái kim thiền thoát xác thậm chí còn biến ra ba người. A. Phân thân thuật. Theo hô to một tiếng, toàn bộ người trong đại sảnh đều là kinh hoàng chạy trốn, cổ tam cũng thừa dịp nhiều người hướng về bên ngoài chạy đi. Vừa nãy sở thiên thấy rõ rõ ràng, đây căn bản không phải cái gì phân thân thuật. Có điều là ị vào súc cốt công, ba người chen ở một bộ y phục bên trong mà thôi. Đây chính là vì cái gì cổ tam ý phục mặc đến như thế mập mạp nguyên nhân. Hư lệnh một tiếng, sở thiên nghiệp lực hơi động, liền đem ba người đều hướng về phía bên mình đẩy tới. Lạ như là có người ở phía sau lôi kéo bọn họ. Ba người còn chưa kịp chạy, chính là nằm ở sở thiên chân dưới. Phốc phốc phốc. Ba đạo chân khí bắn ra, nguyên bản còn trên đất vặn vẹo dây rùa ba người chính là lập tức ngừng lại. Mà lúc này, người trong đại sảnh, đều vẫn không có đi ra ngoài mấy cái. Thậm chí lãnh huyết ba người còn một mặt mộng bức cầm chiếc đũa ở một bên trên bàn đang ăn cơm. Cho tới những kia chạy ra muôn người, cũng đều không thể rời đi, bởi vì bên ngoài lục phiến muôn một đám bộ khói, chính vây quanh đây. Nhìn bên ngoài một mặt nghiêm túc sầm trùng, sở thiên quay về hắn cười cợt chính là ngồi vào lãnh huyết bên cạnh, cầm lấy chiếc đũa ăn lên cầm đến. Cho tới cổ tam, còn có thần hầu phủ cái gì, hiện tại hắn đều mặc kệ. Rất nhanh, bên ngoài sầm trùng chính là dẫn người đi vào đem cổ tam áp ở còn lại người bình thường nhưng là đảng hoàng bị vây quanh ở cửa. Nguyên lai like sở công tử nơi này, lần này còn nhiều chút sở công tử trợ giúp ta nắm lấy cổ tam. Chắp tay, sầm trùng một mặt chân thành nói rằng. Có điều đang dùng cơm sở thiên nhưng là xem thường nở nụ cười, nhẹ giọng nói rằng. Người mới vừa nói cái gì? Ta nói, thật nhiều sở công tử trợ giúp tại hạ nắm lấy cổ tam. Hơi nhúng mày, nhưng sầm trùng vẫn là lần thứ hai trả lời một lần. Xin lỗi, ta gần đây tựa như là lỗ thai có chút không được. Ngươi vừa nãy em nói cái gì? Lại như thật sự không nghe như thế. Sở Thiên hỏi lần nữa, nhưng là trên mặt hắn vẻ mặt nhưng tràn đầy trêu tức. Sở công tử đây là ở hết sức làm khó dễ tại hạ sao? Nhìn thấy Sở Thiên dáng vẻ, Sâm Trùng cũng là bộ mặt tức giận, trầm giọng quát hỏi: Làm khó dễ? Ta không có khó khăn ngươi nha. Ta chỉ là hoài nghi ta vừa nãy nghe lầm mà thôi. Nương lại một chút, Sở Thiên dừng lại đôi đuôi trong tay, hai mắt nhắm lại. Đừng. Rất là dùng sức đem chiếc đua vua lên bàn, xảo kinh ám thi, tinh tế yếu đuối chiếc đua càng là trực tiếp lún vào trong bàn. Mà bàn vẫn không có tổn thương mảy may, xem ra làm người thán phụ. Nguyên bản đứng ở một bên theo sở thiên đến hai cái bộ khoái bị bất thình lình âm thanh sợ hết hồn, thân thể không tự chủ được run lên một hồi. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, sở thiên nhìn về phía sầm trùng, lớn tiếng nói. Người mới vừa nói cổ tam là ta trợ giúp ngươi nằm lấy. Không giống nhau, không chờ sầm trùng trả lời. Sở thiên chính là đứng dậy đi tới trước mặt hắn, trầm giọng nói rằng. Ta hy vọng ngươi vẫn là nghĩ kỹ, trả lời nữa một lần, nếu không, ta có thể không dám hứa chắc, ngươi ngày hôm nay có thể hoàn chỉnh rời đi gian phòng này. Không có hạ thấp giọng, người ở chỗ này cũng nghe được sở thiên, đều là cả kinh. Sâm trung nhưng là kinh thành người thứ nhất vộ, ở lục phiến môn trừ bộ thần, liền chúc hắn to lớn nhất, hiện tại sở thiên lại dám như thế đối với hắn nói chuyện. Sâm trung cũng là hai mắt nhắm lại, khoe mắt bắp thịt co rúm. Cố nén tức giận nghẹ giọng hỏi. Ngươi là đang uy hiếp ta? Không không không. Thay đổi trước nghiêm túc, sở thiên cười nói, ta không có uy hiếp ngươi nhà, Nhưng là sau một khắc, hắn lại là một mặt lênh khốc, trên người kiếm ý càng là nhập vào cơ thể mà ra, bao phủ ở toàn bộ phòng khách, túc sát cực kỳ. Ta không phải uy hiếp, ta là đang cảnh cáo, hy vọng ngươi tự lo lấy. A, xem thường nở nụ cười một tiếng, sở thiên trên mặt sát khí tràng ngậm, một lần nữa ngồi vào trước bàn, cầm lấy một đôi mới chiếc đua ăn lên cầm đến. Đối với loại này yêu thích cướp công lao người, sở thiên đáng ghét nhất. Nếu như bình thường, sở thiên căn bản sẽ không lưu ý những này chi tiết nhỏ, thế nhưng hiện tại hắn còn muốn thăng quan lên làm bộ thần đây. Vì lẽ đó công lao của chính mình tuyệt đối không thể để cho người khác đoạt đi. Sâm Trung thấy này, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng là nghe đi ra bên ngoài truyền đến dối loạn tương bừng. Có thích khách? Bảo vệ đại nhân? Nghe được âm thanh, Sâm Trung mang theo những người khác cũng là vội vã chạy ra ngoài. Mà lanh huyết ở liếc mắt nhìn sở thiên sau khi, cũng đi theo. Đợt, cảm tại chân tâm không nói gì bà khen thưởng, rất hung hăng. Chương 411, có thể đùng. Nghe được động tĩnh bên ngoài, sở thiên cũng không hề để ý. Bởi vì này có điều là an thế cảnh tên kia sắp xếp một tuần kịch, vì để cho cơ giao hòa thu được bộ thần càng nhiều tín nhiệm mà thôi. Tùy tiện ăn mấy chiếc đũa cơm nước sau khi sở thiên liền ngừng lại, bởi vì chưa cắt chính ngã chạy đến. Sở công tử tới cùng tại hạ cùng uống hai ly làm sao? Một mặt nụ cười hòa ái, thật dài râu mép trải thành một cái bím tóc, xem ra có chút buồn cười. Thế nhưng trên người hắn thâm trầm tựa như biển khí thế, nhưng là nhường sở thiên không cười nổi. Bởi vì ở nhiệm vụ của hắn bên trong, thì có một là đánh bại chưa cắt chính ngã, bây giờ nhìn lại thật giống có chút huyền. Có điều, âm thầm suy nghĩ một hồi, sở thiên cảm thấy nếu như nghiệm lực toàn mở, lại dựa vào phép thuật, nên cũng có bảy chắc chắn 8 phần 10 đem đánh bại. Nếu không có toàn bộ nắm, cái kia sớm tìm hiểu một chút liền rất tất yếu. Không có chối từ, Sở Thiên đứng dậy, chắp tay nói rằng: "Cung kính không bằng tuân mệnh." Thân thể nhẹ nhàng bay lên lầu 2, Sở Thiên chính là ở vô tình ánh mắt kỳ quái bên trong đi vào dàn phòng. "Ha ha, Sở công tử mời ngồi." Một mặt mật ngọt mỉm cười, chư Cắt Chính ngã ra hiệu Sở Thiên ngồi xuống. Nhưng là Sở Thiên cũng không hề để ý chư Cắt Chính ngã, mà là nghi hoặc nhìn vô tình. Bởi vì từ lúc vừa nay bắt đầu, nàng liền vẫn dùng một loại ánh mắt kỳ quái xem chính mình, không tự chủ được sở sở mặt. Sở thiên còn tưởng rằng có phải là trên người có vấn đề gì? Có điều đang lúc này, Trư cắt chính ngã nhưng là mở miệng. Sở công tử thực lực coi là thật bất phàm à, tuổi còn trẻ liền có thể có công lực như vậy, coi là thật là khó có thể tin, khiến cho người thán phủ. Rất là thiện ý nói, Trư cắt chính ngã còn tự mình vì là sở thiên rót một chén rượu. Ê! Nhìn trước mặt tinh xảo trong ly trong suốt rượu, sở thiên cũng là có chút ngượng ngùng nói. Cái kia! Kỳ thực ta không uống rượu, ngươi biết. Người chưa thành niên uống rượu đối với thân thể không được. Hả. Nghe được sở thiên, Trư cắt chính ngã đầu tiên là sương sở, tiếp theo chính là cười to lên. Ha ha. Xin lỗi xin lỗi, là tại hạ sơ sẩy. Vừa nói xin lỗi, Trư cắt chính ngã cũng là một lần nữa cầm một cái ly phóng tới sở thiên trước người. Đồng thời dùng nội lực đem bên cạnh một tấm trà nhiếp lại đây, chân khí khuấy động, chỉ chốc lát sau chính là nhiệt khí ứa ra. Xin mời. Đem trà phao tốt sau khi... Chư cát chính ngã cười vì là sở thiên rót một chén, xem ra rất là lợi hại dáng vẻ. Ồ! lâm trung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp, sở thiên cũng là sáng mắt lên, cười nói. Chà ngon! Chà ngon nha! Cái này trà! Ơn! Rất giải khát! a ha ha! Sở công tử thực sự là một hài hước khôi hài người, ha ha! Nhìn thấy sở thiên biểu hiện, chư cát chính ngã sửng sốt một chút, vội vã cười nói. Thật là không có nghĩ đến, sở công tử không chỉ có thực lực cao cường. Vẫn như thế khôi hài hài hước, không biết. Dừng một chút, chư cắt chính ngã không được giấu vết liếc mắt nhìn vô tình, chính là quay về sở thiên nói rằng. Không biết sở công tử xin hỏi bao nhiêu tuổi. Nghe được chư cắt chính ngã dĩ nhiên đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề, sở thiên cũng là có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, không biết hắn là có ý gì. Lẽ nào là muốn tìm đến cửa con rể cái gì? Bị ý nghĩ của chính mình sợ hết hồn, sở thiên cũng là cẩn thận nhìn về phía vẫn dùng kỳ quái ánh mắt nhìn mình vô tình mặc dù là rất đẹp rồi. Thế nhưng, hiện tại Tiểu Ngọc còn ở đây đây. Ảch, không đúng, coi như Tiểu Ngọc không ở, ta cũng không thể làm như vậy a. Trong lòng trầm tư một phen, sở thiên chính là mở miệng nói rằng, nói ra ngươi khả năng không tin, kỳ thực ta năm nay mới 16 tuổi đây. Vẫn là người chưa thành niên, thật sự. Sở thiên cường điệu chính mình tuổi tác, chính là vì bỏ đi chưa cắt chính ngã gây rồi ý nghĩ. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, chưa cắt chính ngã càng là sáng mắt lên. Liền vội vàng hỏi. Thật chứ? Ê! Coi là thật. Không ngừng chư cắt chính ngã, liền ngay cả vô tình cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn sở thiên, khỏe miệng treo lên nhàn nhạt mỉm cười. Này, cảnh tượng này tựa hồ có hơi không đúng rồi. Trong lòng bắt đầu mới lên, sở thiên cảm giác mình không thể lại ở lại. Cái kia, ta kỳ thực còn có việc, ngươi biết đến. Ta là lục phiến môn người, rất bận, đi trước, gặp lại. Hoàng loạn đứng dậy. Sở thiên nói một câu chính là rời khỏi phòng, hướng về bên ngoài đi đến. Quá có thể đùng, lẽ nào vô tình vẫn là một đệ khống, chính là yêu thích tuổi so với mình nhỏ. Mới vừa vừa đi ra khỏi môn, sở thiên nhìn thấy đang bị bộ thần phát biểu lãnh huyết. Trong lòng yên lặng nói câu xin lỗi sau khi, hắn chính là tiến lên nên tiếp. Bộ thần đại nhân, chào buổi tối a. Ừ, sở bộ đầu, ngươi. Ngươi cũng chào buổi tối. Trải qua nhiều ngày như vậy hạ xuống. Bộ thần tuy rằng ở sở thiên yêu cầu bên dưới sửa lại sưng hô. Thế nhưng đối với loại này nhiệt tình chào hỏi phương thức, vẫn còn có chút không thích hứng. Đúng rồi, vừa nãy ta thật giống nghe được có thích khách, là hướng về phía bộ thần đại nhân tới sao. Biết rõ còn hỏi, sở thiên nhìn một chút không có ở đây hàn long còn có cơ giao hoa các loại nữ bộ đầu, cũng không có nhiều lời. Không sai, không biết là người nào, hàn long còn có cơ giao hoa bọn họ đã đuổi theo. Ồ! Trả lời một tiếng. Sở thiên đột nhiên nhớ tới đến một vấn đề rất nghiêm túc. Hắn còn có một đánh giết an thế cảnh nhiệm vụ. Trong lòng hơi động, sở thiên cũng là liền vội vàng nói. Không biết là nơi nào đến tiểu mau tặc, ta ngược lại thật ra thật cảm thấy hứng thú. Bộ thần đại nhân, ta cũng đi xem xem. Nói xong chính là sử dụng kinh công, hướng về ngoài thành chạy đi. Phương hướng khẳng định là không có sai, bởi vì ở thần thức bao phủ bên dưới, đoàn người dấu vết lưu lại tương đương rõ ràng. Có điều, sở thiên còn chưa đi ra đi bao xa. Chính là đụng tới trước mặt trẻ về cơ giao hoa đám người. Sở công tử, sở đại ca, tiểu giao nhi, không giống sưng hô, cho thấy cơ giao hoa cùng còn lại một đám nữ bộ đầu đối với sở thiên thái độ. Cho tới không có quan tâm sở thiên, trái lại là quan tâm sở thiên trên bả vai tiểu giao nhi, là hồ điệp. Này mấy cái nữ bộ đầu đều rất yêu thích tiểu giao nhi, thường thường chạy đến tìm nàng chơi đùa, còn có thể mang một ít ăn ngon điểm tâm đến. Vừa đến vừa đi, các nàng cũng là cùng tiểu giao nhi hốt quen. Nhìn thấy Hồ Điệp ở gọi mình, Tiểu Giao Nhi cũng là cao hứng kêu hai tiếng, nảy đến trên người nàng. a thật ước cao a Nhìn bị Hồ Điệp ôm vào trước ngực Tiểu Giao Nhi, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy biến thành một con đáng yêu Tiểu Hồ Ly tựa Hồ rất tốt dáng vẻ. Hay là ta có thể dùng trong ma pháp diện biến hình thuật đem chính mình biến thành con mèo nhỏ cái gì, ha ha. Ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu chợt lóe lên, Sở Thiên vội vã cười hỏi. Cơ cô nương, các ngươi bắt đến thích khách sao? Còn có, Hàn Long đây. Hắn không phải theo các ngươi cùng đi sao? Nghe được sở thiên, cơ giao hoa còn có còn lại một đám nữ bộ đầu trên mặt cũng không có dị thường gì biểu hiện. Rất mạnh biểu diễn năng lực, vừa đúng tự trách cùng hổ thẹn, cơ giao hoa nhẹ giọng nói rằng. Hàn đại nhân, hắn chết rồi. Ồ, thật sao? Không có để ý này mấy cái đẹp đẽ nữ bộ đầu tinh xảo hành động. Sở thiên một mặt kỳ quái nụ cười, mang đầy thâm ý nhìn cơ giao hoa một chút. Nhìn thấy sở thiên biểu hiện, cơ giao hoa tuy rằng trong lòng hoảng loạn. Thế nhưng trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Có điều, sở thiên lời kế tiếp, nhưng là làm cho nàng giật nảy cả mình. Ừm. Hàn Long người này, chết rồi cũng được, ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, đa tạ cơ cô nương, còn có hồ điệp các ngươi rồi. Nếu không, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy Hàn Long tấm kia xuống mặt, ta cảm giác mình cơm đều ăn không ngon. Nghe được sở thiên, cơ giao hoa còn có mấy cái nữ bộ đầu đều là trong lòng kinh hãi, trợn mắt lên nhìn về phía sở thiên. Đỡ Ất, cầu khen thưởng. Câu đặt mua chương 412 trang bức cao thủ sở công tử ngươi ngươi đây là nói gì vậy cái gì gọi là cảm giác cảm ơn chúng ta trên mặt biểu hiện ra mấy phần không tự nhiên cơ giao hoa trong mắt càng là mơ hồ lộ ra bất an nhẹ giọng hỏi ha ha không có ý tốt cười cận sở thiên chậm rãi bước đi tới trước người của nàng cúi đầu chậm rãi đến gần rồi gò má của nàng không có né tránh hoặc là nói cơ giao hoa hiện tại không dám né tránh Một đôi mỹ lệ mắt to bên trong tràn đầy hoảng loạn, nàng cảm thấy sở thiên khẳng định là phát hiện thân phận của chính mình. Còn có, hiện tại hắn là muốn làm gì đây? Lấy sở thiên thực lực, tuyệt đối có thể mang các nàng lưu lại, hiện tại không thể làm bựa. Có điều, ngay ở sở thiên mặt cách nàng càng ngày càng gần, thậm chí song phương môi đều sắp muốn tiếp xúc được thời điểm. Sở thiên nhưng là đem đầu hơi phía diện, từ má phải của nàng bên cạnh sẽ qua. Chân mềm mặt thật giống so với mình còn muốn như là nữ tử. Cơ giao hoa ở phát hiện sở thiên không phải muốn đối với mình làm loại chuyện đó sau khi, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy ngăn ngắn mấy mắt, trong đầu của nàng cũng là tâm tư bay lột. Đến tổt cùng là từ bỏ chống lại, tùy ý sở thiên làm, vẫn là bại lộ thân phận, cùng sở thiên khai chiến, đây là rất khó chọn chọn một vấn đề. Có điều, ngay ở nàng một hơi vẫn không có nôn cho tới khi nào xong sở thiên nhưng là ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng. Nghe nói, có một tâm lý tên biến thái gọi an thế cảnh cơ cô nương ngươi biết hắn sao a nghe được sở thiên cơ giao hoa cũng là trong lòng kinh hãi không khỏi kinh tiêu thành tiếng ha ha cơ cô nương gặp lại ta còn có việc đi trước một bước không có để ý cơ giao hoa trên mặt biến hóa bất định vẻ mặt sở thiên nói xong chính là sử dụng kinh công từ nóc nhà bay đi tỷ tỷ vừa nãy sở đại ca sở thiên là phát hiện chúng ta thân phận thực sự sao đúng đấy tỷ tỷ làm sao bây giờ nhìn thấy sở thiên rời đi Một đám nữ bộ đầu cũng là vội vã vây lên đến hoảng luận hỏi. Không biết. Trầm mặc tốt hơn nửa ngày, cơ giao hoa ngẩng đầu lên nhìn về phía sở thiên phương hướng ly khai, trầm giọng nói rằng. Có điều, ở trong lòng của nàng nhưng là phi thường rõ ràng, sở thiên đã biết rồi. Nhưng là làm cho nàng nghi hoặc chính là, tại sao sở thiên không có vạch trần nàng. Mang theo tràn đầy nghi hoặc, cơ giao hoa cũng là mang theo một đám nữ bộ đầu hướng về túy nguyệt lâu chạy đi. Sau khi rời đi sở thiên đều là cảm giác mình thật giống đã quên cái gì, mãi đến tận hắn trở lại túy nguyệt lâu mới nhớ tới. Tiểu dao, còn giống như ở hồ điệp nơi đó chứ. Có điều này đều là chi tiết nhỏ, ngược lại cơ giao hoa các nàng lập tức liền sẽ tới. Nhưng là, khi hắn trở lại túy nguyệt lâu cửa thời điểm, nhưng là thấy tới đó thật giống xảy ra tranh chấp. Chính là bộ thần cầm đầu lục phiến môn cùng chư cắt chính ngã cầm đầu thần hội phụ, hai phe đối lập cùng nhau. Phá án. Ngươi dựa vào cái gì phá án? Vừa mới tới gần, sở thiên chính là nghe được bộ thần rất là khó chịu thấp giọng quát lên. Nghe được bộ thần không chút khách khí quát hỏi, chứ cắt chính ngã cũng là không có một điểm sinh khí dáng vẻ, lộ ra một biết điều nụ cười hiền hòa sau khi nói rằng. T-E-Z-U-I-E-N-N-N-E-T Thần hầu phủ Thần hầu phủ Một mặt mờ mịt, bộ thần thật giống lần đầu tiên nghe được danh tự này giống như. Đúng, chúng ta đều là thần hầu phủ người, vẫn đang điều tra khuôn đồng mất chống án. Ta chưa từng nghe nói cái gì thần hậu phủ. Không đợi trư cắt chính nga nói xong, bộ thần chính là đánh gây hắn, một mặt lãnh không nói. Có thể ở kinh thành pha án, xưa nay chỉ có lục phiến môn, đưa hết cho ta áp tải đi. Câu cuối cùng chân khí khuấy động, bộ thần khí thế bên ngoài, lớn tiếng quát lên. Phải. Một đám cầm thuẫn bộ khói cũng là đáp lại một tiếng, chính là chuẩn bị tiến lên bắt người. Nhìn bộ thần này một phen biểu diễn, sở thiên cũng là nhìn mà than thở. Rõ ràng thần hầu phủ đã sớm nổi tiếng bên ngoài, hắn dĩ nhiên một mặt mù tị không biết dáng vẻ, hiện tại còn muốn đem thần hầu phủ người nắm lên đến, quả nhiên là cái cáo giả. Trang bức quả thực thâm nhập linh hồn, hoàn toàn không thấy được kẽ hở. Có điều, ngay ở thần hầu phủ một đám chuẩn bị phản kích chống lại thời điểm. Chư cắt chính ngã vung tay lên. Châm đã. Mà hắn vừa dứt lời, chính là một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Vương gia giá lâm. Nghe được âm thanh này, tất cả mọi người là ngừng lại. Nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại, từ phía trên đi ra một thân mang áo mãng bảo người trung niên, xem ra gầy gò chính khí. Đặc biệt là trên mặt cái kia cố nho nhã khí chất, khiến người ta một chút liền cảm thấy hắn là người tốt. Đối với cái này vương gia sở thiên không làm sao lưu ý, hắn đúng là đối với vừa nãy gọi hàng cái kia người cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì, ở hắn cảm ứng bên trong, người kia dĩ nhiên là một tiên thiên cao thủ, nói riêng về khí thế, không thể so lánh huyết kém. Chuyện kế tiếp rồi cùng nguyên nội dung vợ kịch như thế, vương gia đứng ra khuyên bảo, chư cắt chính ngã lấy ra kim bài, cuối cùng quỳ xuống một đám lớn. Không có quỳ người quen thuộc, sở thiên sớm lúc trước liền yên lặng đến chư cắt chính ngã phía sau làm một xì dầu đảng. Nhìn về phía trước tối om om quỳ xuống một bọn người, sở thiên đột nhiên cảm thấy chư cắt chính ngã mới thật sự là sẽ trang bức người. Ở một lúc mới bắt đầu rất là biết điều, đem chính mình xếp ở thế yếu một phương. Chờ đến đối thủ trang bức kết thúc, chính đang hưởng thụ thành quả thời điểm nhưng là đột nhiên tế ra bản thân đại sát khí. Trong quá trình này hắn không chỉ có không có hung hăng một phân một lông, thậm chí còn tốt không tình nguyện dáng vẻ, cuối cùng ở vương gia khuyên mới lấy ra. Liền, bộ thần không nữa thoải mái, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quỳ xuống, yên lặng chịu đựng chính mình trang bức thất bại hậu quả. Cái này bức, tuyệt đối là trang bức giới điển phạm, có thể đánh mắt điểm. Đều là cáo giả. Trong lòng oán thầm một trận, Sở Thiên cũng là yên tĩnh làm một người ăn dưa chuột của chúng. Có điều nhưng vào lúc này hắn nhưng là cảm nhận được một đạo ánh mắt quái dị quang ở trên người mình nghi hoặc quay đầu Sở Thiên một hồi chính là nhìn thấy đang ngồi ở xe Lan vô tình vốn là lạnh lẽo mặt cười trên bây giờ lại lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt vội vã quay đầu Sở Thiên làm bộ chính mình không nhìn thấy hắn thật sự có chút không hiểu nổi trước vô tình vẫn cùng lãnh huyết thâm tình đối diện tới làm sao đột nhiên một hồi liền đối với mình cảm thấy hứng thú phải biết hắn cũng không muốn cùng vô tình kéo lên quan hệ gì a may mà bộ thần ở trang bức thất bại sau khi rất nhanh sẽ rời đi tùy người lâu, đem cổ tam còn có khuôn đồng dẫn theo trở lại. Sở Thiên thấy này cũng là yên lặng theo ở phía sau, trở lại lục phiến môn. Cổ Tam sự tình đại thể biết rõ, còn lại tự nhiên có phía dưới một ít tiểu bộ đầu phụ trách, bộ thần còn có một đám có thân phận bộ đầu nhưng là lần thứ hai ở đại sảnh mở hội. Chúc mừng bộ thần đại phá khuôn đồng trộm cướp án, lục phiến môn lại lập đại công. Nhìn thấy cái kia tiền giam đi rồi, sâm trùng cũng là vội vã cười tiến lên đối với bộ thần lớn tiếng nói lập công có ích lợi gì hàn long bị giết một đao mất mạng thích khách cũng chưa bắt được người sống bộ thần nói ra lời nói này sau khi cơ giao hoa mấy người cũng là mịt mờ liếc mắt nhìn bên cạnh sở thiên nhưng là phát hiện trên mặt hắn hoàn toàn chính là một bộ cười hì hì dáng vẻ căn bản không muốn vạch trần các nàng trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng cơ giao hoa cũng không dám suy nghĩ nhiều vội vã cúi đầu như vậy vừa là vì che giấu bất an trong lòng Càng là thuận thế biểu hiện ra việc của mình không làm tốt, trong lòng hổ thẹn. Thâm nhập linh hồn hành động, chỉ có như vậy, mới có thể đã lừa gạt bộ thần. Đến cùng là ai ở theo ta đối nghịch, một điểm manh mối đều không có. Không có phát hiện cơ giao hoa đám người quá dị biểu hiện, bộ thần hiện tại hoàn toàn chìm đắm ở suy đoán của chính mình bên trong. Đương nhiên, sở thiên cảm thấy hắn càng nhiều chính là đang vì đó trước trang bức thất bại phản muốn quỳ xuống mà cảm thấy khó chịu đi. Đợt, cảm tạ chân tâm không nói gì bà khen thưởng. Sau đó đề cử một quyển gọi là Mạnh nhất trong lịch sử thương nhân Tiểu thuyết Cùng ta quyển sách này loại hình gần như Chủ yếu rằng Ai Tại sao ta cảm giác thật giống đề cử qua Chương 413 Đệ bốn danh bộ Sở Thiên Thuộc hạ vô năng Nghe được bộ thần Cơ giao hoa cũng là vội vã liếc mắt nhìn Sở Thiên Thấp giọng nói rằng Khắp khuôn mặt là hổ thẹn Biểu hiện vừa đúng Nếu như không phải nhiều liếc mắt nhìn Sở Thiên Đương nhiên Người ở chỗ này trừ Sở Thiên Cũng không có ai sẽ phát hiện cái này chi tiết nhỏ. Hàn Long bị giết, là chính hắn vô năng, ngươi cũng đã tận lực. Nhan nhạt nói một câu, nhưng là nhường sở thiên hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào hiện tại không phải nên nói nhường cơ giao hoa thế thân Hàn Long vị trí, trở thành kinh thành đệ tứ danh bộ sao? Ngay ở hắn nghi hoặc thời điểm, bộ thần mở miệng lần nữa. Sở bộ đầu. Ai? Lần này ngươi bắt được cổ tam, lập xuống đại công, lục phiến môn từ trước đến giờ là có công tất thưởng. Vì lẽ đó... Từ nay về sau, ngươi liền thế thân hàn Long vị trí, dẫn dắt cơ giao hoa đám người. Ai? Nghe được bộ thần, sở thiên đầu tiên là một bước, lại là một bước, cuối cùng vẫn là một bước. Có điều, đảo mắt vừa nghĩ, sở thiên đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không sai. Trước tiên làm trên tứ đại danh bộ, cuối cùng trở thành bộ thần, rất tốt, từng bước từng bước đến, hay là nhiệm vụ của chính mình rất nhanh sẽ có thể hoàn thành đây. Liên vội vã đứng ra quay về bộ thần chắp tay, một mặt chính khí cao giọng nói rằng. Đa tạ đại nhân, tại hạ ổn thỏa đem hết toàn lực, tranh thủ trở thành một người người tán thưởng tốt bộ đầu. Vì quốc gia, vì là xã hội, vì là thế giới, mang đến hòa bình cùng an bình. Nghe được sở thiên, mọi người tại đây đều là trầm mặc không nói, mấy ngày qua, bọn họ đã sớm biết sở thiên diện mục chân thật. Tuy rằng ở bề ngoài rất là nghiêm túc chính kinh, nhưng tình cờ liền sẽ làm ra một ít việc đốc. Nếu như bọn họ trải qua xã hội hiện đại sinh hoạt, thì sẽ biết, cái này gọi chủ ú nì bệnh. Có điều chân trước mới vừa khen thưởng sở thiên bộ thần lập tức liền cùng trong phim ảnh như thế đem lanh huyết lệnh bài thu hồi nói cách khác đem hắn từ lục phiến môn khai trừ rồi rõ ràng không có cùng nguyên nội dung vở kịch như thế bắt lấy thất bại có thể nói lanh huyết còn có công nhưng là bộ thần nói cứng hắn không có đúng lúc đăng báo nhờ có sở thiên ở đây lúc này mới nắm lấy cổ tam liền không để ý mọi người khuyên bảo cố chấp đem lanh huyết khai trừ nhìn bộ thần rời đi bóng lưng sở thiên tự nhiên là biết hắn đang suy nghĩ gì Dùng lấy cớ này đem lãnh huyết khai trừ, sau đó phái hắn đi thần hồi phủ làm nằm vùng. Đáng tiếc bộ thần không biết chính là, cuối cùng hắn sẽ tiền mất tật mang. Lãnh huyết như thế một vị đại cao thủ, liền đơn giản như vậy bị Mỹ nhân kế chết phục, vĩnh viễn ở lại thần hồi phủ. Hàn Long còn có cái khác hai cái danh bộ không có nhiều lời, xoay người rời đi phòng khách. Mà lãnh huyết cũng là không có để ý sở thiên cùng cơ giao hoa đám người ăn uổi, yên lặng xoay người rời đi, không có nói một câu. Cơ giao hoa nếu như là thật sự không muốn lánh huyết rời đi, sở thiên chính là thật sự muốn lánh huyết rời đi. Có lánh huyết, vô tình nên liền sẽ bỏ qua cho ta đi. Mang theo cái này kỳ nguyện, sở thiên mang theo cơ giao hoa đoàn người đi tới Hàn Long trước đây chỗ làm việc. Đương nhiên hiện tại biến thành sở thiên địa phương. Đơn giản giao tiếp một hồi công tác, sở thiên liền đem tất cả mọi chuyện toàn bộ vung cho cơ giao hoa. Trước tiên không nói hắn có thể hay không làm những này, coi như hắn biết, cũng không muốn làm, quá phiền phức. Liền sở thiên ngay ở cơ giao hoa cẩn thận cùng đề phòng bên trong, bỏ rơi trọng trách trực tiếp trở lại chính mình tiểu viện. Một đêm qua, ở tiểu giao nhi các nàng ở đây tình huống, sở thiên cũng chỉ có thể cùng tiểu ngọc đến một điểm nông tầng giao lưu. Ngày thứ hai vừa dạng sáng sở thiên liền rời giường, nghe bên ngoài chỉnh tề như một hô quát tâm thanh, sở thiên âm thầm quyết định. Dưới một thế giới chỉ mang tiểu ngọc một người. Mặc vào thương phục, sở thiên đi tới chính mình hiện tại đệ tứ danh bộ khu làm việc. Yêu, chào buổi sáng a. Cơ cô đương, nhìn đang ngồi ở trước bàn phân tích tư liệu cơ giao hoa, sở thiên cười hỏi thăm một chút, cũng không hề để ý hồ điệp các nàng trong mắt kiêng kỵ còn có đề phòng. Sở công? Không, sở đại nhân, có chuyện gì không? Đứng dậy, cơ giao hoa chắp tay hành lễ. Đối với cái này thần bí mà lại nhân vật mạnh mẽ. Nàng rất là kiêng kỵ, cũng rất là nghi hoặc. Chứ an thế cảnh, đây là thứ hai làm cho nàng nhìn không thấu tồn tại. Ừm, không có gì ta chính là tới xem một chút cơ cô nương ngươi vừa không có ở nghiêm túc làm việc. Phải biết bộ thần đem đệ tứ danh bộ trọng trách phóng tới trên người ta, ta có thể muốn nỗ lực, không cho hắn thất vọng à. Một mặt nghiêm túc, sở thiên nghiêm nghị nói rằng, có điều nghe được sở thiên lời nói này cơ giao hoa quả thực vô lực nổ nước bọn, rõ ràng chuyện gì đều không có làm trái lại đem sự tình đều đẩy lên trên người nàng, còn không thấy ngại nói mình nỗ lực. Có điều sở thiên cũng không biết cơ giao hoa đang suy nghĩ gì, mà là mang theo ý cười nhạt nhạt. Nhìn thấy các ngươi đều ở nghiêm túc làm việc, ta cũng yên lòng. Cố vũ, chỉ muốn các ngươi cố gắng làm việc, ta thì sẽ không đem bí mật nói ra yêu. Mang đầy thâm ý cười, sở thiên nói xong câu đó chính là ở cơ giao hòa đám người một mặt hoảng loạn bên trong rời đi. Trực tiếp đi ra lục phiên môn, sở thiên lần này không có mang tiểu giao nhi cùng tiểu ngọc. Bởi vì hắn là muốn đi tìm Trư Cát chính ngã, đối với con đường tu luyện, hắn quyết định đi cố gắng hỏi một chút. Tuy rằng bộ thần cũng có thể trả lời hắn rất nhiều vấn đề thế nhưng so với chư cắt chính ngã, hắn vẫn là kém rất nhiều. Hơn nữa, ở bộ thần nơi đó thu được ánh kiếm kiếm cương phương thức tu luyện, cũng đã rất tốt. Mấy ngày qua, sở thiên cũng có ở cẩn thận nghiên cứu. Tuy nhưng đã đem đại thể nắm giữ, nhưng khoảng cách triển khai như thường còn rất sớm, dù sao công lực là cái vấn đề lớn, cảnh giới cũng còn chưa đủ. Tuy rằng lần trước luận kiếm qua đi, sở thiên rắc đến thực lực của chính mình tăng trưởng một phần, nhưng còn kém xa. Hắn định tìm chư cắt chính ngã đem tiên thiên cảnh giới con đường tu luyện hiểu rõ sau khi, liền đi tìm An gia phiền phức. Dù sao, nhiệm vụ không thể vẫn kéo. Ngày hôm nay ánh mặt trời rất tốt, dù cho tối ngày hôm qua mới vừa hạ xuống mưa, trên đường cái vẫn rất là sạch sẽ sạch sẽ, người đến người đi. Cầm trong tay quạt giấy, thân mang trang áo đơn, sở thiên lại như là một quý gia công tử giống như vậy, ở trên đường chậm rãi bước hướng đi thần hầu phủ. Có điều, cách thần hầu phủ còn có thật xa thời điểm. Hắn liền nhìn thấy một bóng người ở trên nóc nhà bay tới bay lui. Chính là truy mệnh, xem cái này tình hình, hắn vẫn là cùng nguyên nội dung vợ kịch như thế thêm vào thần hồi phủ Cười cận, sở thiên thần thức triển khai. Quả nhiên, lãnh huyết hiện tại chính cóng lấy một con chó con, ở trên đường lung tung không có mục đích đi tới. Mà ở hắn đi đến phương hướng, vô tình cùng thiết thủ đang ở nơi đó nhàn nhã uống trà. Lắc lắc trong tay quạt giấy, sở thiên chính là hướng về bên kia chạy đi, tham gia trò vui cái gì, nên rất thú vị. Lênh huynh, chờ ta. Thăng nhanh bước chân, sở thiên rất nhanh đuổi tới lênh huyết. Hả? Sở công tử. Nghe được âm thanh, lênh huyết cũng là dừng bước lại quay đầu lại nhìn tới. Ha ha. Lênh huynh, ta xem ngươi là tựa hồ tâm tình không phải rất tốt ta. Có điều không phải sợ, liền lấy thân thủ của ngươi, đi nơi nào không phải cao cấp nhất cường giả. Chính là nơi này không để lại ra, tự có lưu ra nơi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ tìm tới thích hợp địa phương của chính mình, Cổ Vũ. Nghe được sở thiên, lãnh huyết cũng là trong lòng ấm áp. Mặc dù mình chỉ là bị bộ thần trong bóng tối phái đi thần hầu phủ làm nằm vùng, làm bộ bị lục phiến môn vứt bỏ. Thế nhưng, cho tới bây giờ, cũng là sở thiên một người trước để an ủi hắn. Trước đây những kia cùng mình cộng sự bộ đầu nhóm, căn bản không có một phản ứng chính mình. Tình người ấm lạnh, quả thật là hiện thực. Sở công tử, đa tạ. Không có nhiều lời, lãnh huyết chỉ là chắp tay nói tạ, đây chính là hắn tính cách. Trong lòng cảm kích chỉ có thể ẩn đi. Không quen biểu đạt, thế nhưng một khi có cơ hội, hắn liền nhất định sẽ báo đáp. Nơi nào nơi nào, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Đã có duyên gặp phải, chúng ta không bằng đồng thời đi dạo một vòng đi. Trước đây ngươi mỗi ngày đều là vội vàng pha án, chúng ta đều chưa từng nói qua mấy câu nói đây. Quyết định chú ý theo lãnh huyết đi thần hầu phủ sở thiên, đương nhiên sẽ không liền như vậy bỏ lại đi tới thần hầu phủ cơ hội tốt. Hơn nữa, có lãnh huyết ở một bên, vô tình nói vậy sẽ thu lại một ít. Đơ quyển sách này là mua, ta là xem một lần đã nghĩ khóc một hồi, các vị tiểu đồng bọn nhi kính xin ủng hộ nhiều hơn nhìn một chút chính bản tốt, vạn phần cảm tạ chương 414 thần hồi phủ. Ngươi sớm biết hắn sẽ tới nơi này, thì không nên gọi ta tìm khắp nơi người rồi đi theo lanh huyết cùng sở thiên phía sau truy mệnh cũng là khổ gương mặt, bất đắc dĩ quay về vô tình lớn tiếng nói không có phản ứng truy mệnh, vô tình chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn sở thiên ai? không đúng lắm hiện tại nên xem chẳng lẽ không là lãnh huyết sao? nhìn vô tình cùng thiết thủ tầm mắt đều là tập trung ở trên mặt của chính mình, sở thiên cũng là không tên có chút hoảng. có điều cũng còn tốt, rất nhanh bọn họ chính là nhìn về phía lãnh huyết, lãnh lăng khí đúng không? đi lên phía trước, thiết thủ quay về lãnh huyết thấp giọng hỏi, lại như là không thấy bên cạnh sở thiên như thế. thân hôi phủ, thế này, truy mệnh cũng là từ bên hông móc ra đồng thời nhãn hiệu lại lãnh huyết trước mặt cơ cơ, phối hợp nói rằng xin theo chúng ta trở về một chuyến đi. Thiết thủ một mặt nghiêm túc nói, căn bản không giống như là muốn vời người dáng vẻ. Quả nhiên, lãnh huyết hiểu lầm. Ta phạm vào chuyện gì sao? Lục phiến môn không cần ngươi nữa, thần hầu phủ muốn ngươi nha. Nhìn thấy lãnh huyết hiểu lầm, truy mệnh cũng là phát hiện thiết thủ thật giống không thích hợp kéo người công việc này, vội vã đem thoại tiếp tới. Đi theo chúng ta một chuyến đi, không để cho chúng ta làm khó dễ. Nghe được truy mệnh, lãnh huyết trên mặt cũng là lộ ra thần sắc chần chừ. Có điều ở sở thiên xem ra, trong lòng hắn nói không chắc chính nhạc đây. Mục đích chính là đi tới thần hầu phủ năm vùng, lập tức thì có người đến đây chủ động mời chào, quả thực thuận lợi đến không được. Có điều, ngay ở lãnh huyết chuẩn bị mở miệng đáp lại đến thời điểm, nhưng là cảm giác được một tia dị dạng. Trong lòng nghi hoặc, lãnh huyết nhìn về phía vô tình. Bởi vì hắn vừa nãy đột nhiên có một loại nội tâm bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác, lại như là chính mình hết thảy bí mật hoàn toàn bạo lộ ở bên ngoài. Loại cảm giác đó rất nguy. Lại như là không mặc quần áo đứng người đến người đi đại giữa đường. Độc Tâm Thuật, ta cũng rất muốn. Nhìn đối diện hai người, Sở Thiên cũng là có chút nhàn nhạt ước ao. Đương nhiên không phải ước ao tình cảm giữa bọn họ cái gì, mà là ước ao vô tình độc Tâm Thuật. Tuy rằng không thể rất cẩn thận đọc ra một người nội tâm ý nghĩ, thế nhưng đại thể nhìn ra đường trong lòng người tình cảm gợn sóng vẫn là rất đơn giản. Nàng bây giờ, liền nhìn thấy lãnh huyết nội tâm đối với thần hầu phụ không có ý tốt. Chần chừ một trận, nàng nhẹ giọng nói rằng Hắn vẫn là không muốn đi thôi. Có điều hắn câu nói này cũng không có đưa đến quá to lớn tác dụng, dù sao đây là chưa cắt chính ngã quyết định. Vì lẽ đó thiết thủ bọn họ vẫn là mang theo lãnh huyết đi tới thần hồi phủ, còn sở thiên lại bị hoa lệ lệ không nhìn. Nhìn quỷ dị này tình cảnh, sở thiên cũng là có chút một bước. Lẽ nào ta vừa nãy không phải làm cho người ta chú ý nhất cái nào sao? Tại sao hiện tại đột nhiên lại mặc kệ ta? Thực sự là không mỏ ra vô tình bọn họ đang suy nghĩ gì? Sở thiên cũng chỉ có thể mặt dày theo ở phía sau. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi là làm gì nhỉ. Nhìn thấy sở thiên yên lặng theo ở phía sau, truy mệnh cũng là chạy tới thấp giọng hỏi. Hừ hừ. Nhìn thấy rốt cục có người đến phản ứng chính mình, sở thiên cũng là bột một tiếng mở ra quả giấy, rất là tiêu sai ở trước người lắc lắc. Thực không dám dâu dếm, kỳ thực tại hạ chính là kinh thành đệ tứ danh bộ, sở thiên. Ừm. Nghe được sở thiên, bất kể là truy mệnh vẫn là phía trước vô tình thiết thủ đều là trong lòng cả kinh, kinh thành đệ tứ danh bộ, cái kia, chẳng lẽ không là hàn long sao? mang theo vài phần ánh mắt khác thường nhìn sở thiên, truy mệnh có chút chần chừ hỏi, này, ngươi cái ánh mắt kia là có ý gì? lẽ nào ta còn đang nói dối sao? nhìn truy mệnh cực không ánh mắt tín nhiệm, sở thiên cũng là trong lòng giận dữ, từ chứa đồ trong hộp móc ra hông của mình bài, thấy được chưa? thích, thật, thật sự, tuy rằng chỉ là chói mắt mà qua. Thế nhưng truy mệnh là người nào, một chút liền phân biệt ra thật giả Cái kia trước kia đệ tứ danh bộ Hàn Long đây. Trong lòng khiếp sợ, truy mệnh vội vã mở miệng hỏi. hả chết rồi, người còn không biết sao. Các ngươi thần hầu phủ tình báo cũng quá lạc hậu chứ. Này đều còn không biết. Một mặt kinh ngạc nhìn truy mệnh. Sở thiên cũng là mang theo vài phần xem thường nhẹ giọng hỏi. Khu khu. Cái kia, ta này không phải hôm qua mới gia nhập thần hầu phủ sao. Rất nhiều việc cũng không biết, ha ha. Kỳ thực điều này cũng không có thể nói bọn họ tình báo lạc hậu, dù sao Hàn Long bị giết, đối với lục phiến môn tới nói cũng không phải cái gì hảo quang sự tình. Vì lẽ đó Hàn Long bị giết tin tức bị bộ thần phong tỏa, căn bản không có lộ ra đi ra ngoài. Có điều, nghĩ đến chẳng bao lâu nữa liền sẽ truyền mọi người đều biết đi. Dù sao cũng là kinh thành đệ tứ danh bộ bị giết, này không phải là cái gì việc nhỏ. Liền, bắt đầu từ nơi này mở ra lỗ thủng, sở thiên cùng truy mệnh hai người liền tán gẫu lên. Truy mệnh loại kia có chút khôi hài đầu bị khí chất, vẫn để cho Sở Thiên có chút quen thuộc. Mà Sở Thiên thân là người hiện đại, thỉnh thoảng nhảy ra một ít mới mẻ từ ngữ cùng kỳ lạ quan điểm, cũng sẽ nhường truy mệnh hứng thú tăng nhiều. Vì lẽ đó, ngắn thời gian ngắn ngủi, hai người dĩ nhiên liền tán gẫu đến khí thế ngất trời, rất có gặp lại hận muộn dáng vẻ. Thần hầu Phủ không xa, đoàn người rất nhanh sẽ đến. Sở huynh đệ, đi, ta mời ngươi uống rượu, chúng ta Thần hầu Phủ khả năng những khác không sánh được các ngươi lục phiến môn. Thế nhưng rượu tuyệt đối là cao cấp nhất được. Trước mắt đến cửa lớn, truy mệnh cũng là vội vã lôi kéo sở thiên đi vào bên trong. Có điều, sở thiên không phải là tới nơi này uống rượu, hơn nữa hắn cũng không uống rượu. Có điều còn chưa mở lời, vẫn ở bên cạnh cho người khác miễn phí xem bệnh chưa cắt chính ngã đi tới. Sở bộ đầu còn có lãnh công tử, xin mời vào. liếc mắt nhìn như là chợ bán thức ăn như thế thần hồi phủ cửa lớn, sở thiên cũng là cười đi vào. Có điều sau khi đi vào, Chứ cắt chính ngã không có phản ứng sở thiên, lôi kéo lành huyết đi tới những nơi khác. Cho tới sở thiên nhưng là bị vô tình mang tới mặt khác một cái phòng. Mời uống trà. Một chén trà nóng liền như vậy lung lay trên không trung bay đến sở thiên trước người, vô tình nhẹ giọng nói rằng. a Nhìn thấy tình cảnh này, sở thiên cũng là cười tiếp nhận trà, nhẹ nhàng uống một hớp. a Sáng mắt lên, sở thiên thả xuống trà, đem cây quạt ở trong tay vỗ một cái, lớn tiếng nói. Cái này trà có chút nóng. Bình tĩnh nhìn sở thiên, vô tình không nói gì, mặt không hề cảm xúc. Nếu như nàng sẽ nói, đại khái chính là như vậy, nội tâm của ta không hề gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Có điều lúc này, sở thiên phát hiện một tương đương nghiêm túc vấn đề. Thiết thủ cùng truy mệnh đi nơi nào. Bốn phía nhìn một chút, sở thiên phát hiện phòng lớn như thế bên trong dĩ nhiên chỉ có hắn cùng vô tình hai người, hơn nữa môn vẫn là giam giữ. Vô tình không nói gì, sở thiên cũng chỉ có thể nhìn nàng. Liền hai người liền yên lặng đối diện, ai cũng không có mở miệng trước dáng vẻ. Có điều, nhìn vô tình trong mắt tản mát ra quỷ dị ánh sáng, sở thiên vẫn là trước hết không chịu đựng được, nghẹ giọng hỏi. Vô tình cô nương là có chuyện gì không? Nghe được sở thiên, vô tình đầu tiên là trầm mặc hơn nửa ngày, ngay ở sở thiên cho rằng nàng không có trả lời thời điểm, nàng mở miệng. Ngươi, nghiệm lực, là sao đến? Hả? Nghe được vô tình, sở thiên đầu tiên là sương sờ, tiếp theo chính là vui vẻ không phải coi trọng ta là tốt rồi. Đấy lòng yên lặng thở phào nhẹ nhõm, sở thiên cười nói. Cái này kỳ thực là ta trước đây trải qua một chuyện sau khi, bị ngoại vật kích thích ra đến, cùng vô tình cô nương trời sinh có không giống nhau. Hơn nữa, ta cũng không có độc tâm thuật. Không có độc tâm thuật. Làm sao biết, vậy ngươi lần trước là ngăn trở thế nào ta ở trên thân thể ngươi triển khai độc tâm thuật? Nghe được sở thiên, vô tình cũng là vội vã trả lời. Chỉ là... Ngươi liền như vậy trắng trợn nói mình đối với người khác triển khai độc tâm thuật, thích hợp sao? Ở trong lòng nổ nước bọt một câu, sở thiên cười nói. Cái này chính là tu luyện A. Chỉ cần lực lượng tinh thần người mạnh mẽ, kỳ thực đều có thể làm được đóng kín đầu góc của chính mình, nhờ người khác không cách nào nhìn thấy ý nghĩ trong lòng. Ồ, như vậy phải không? Nghe xong sở thiên giải thích, vô tình trước kia tinh quang trong mắt cũng là tiêu tan, xương sở trả lời một câu liền trở nên trầm mặc. Đơ Cảm tạ chân tâm không nói gì bà khen thưởng. Chương 415, Đường hướng tu luyện. ngươi đi đi. trầm mặc hơn nửa ngày, vô tình lần thứ hai ngẩng đầu thời điểm, chính là lạnh lùng nói rồi một câu như vậy. sững sờ nhìn đối diện trở mặt không quen biết vô tình, sở thiên cũng là không nói gì. Có điều không có nhiều lời, cùng loại này lạnh như băng người tích cực vô vị, không nói hai lời, sở thiên đứng dậy liền đi. Bởi vì, hắn lần này đến thần hầu phủ mục đích chủ yếu vẫn là vì tìm chư cắt chính ngã. có điều Mới vừa vừa ra khỏi cửa hắn rồi cùng thiết thủ va vào. Sở công tử. ngươi vậy thì đi rồi. Nhìn sở thiên trên mặt tựa hồ có mấy phần không thích, thiết thủ cũng là buồn trồn, nghẹ giọng hỏi. Không phải, ta chỉ là có chút việc muốn tìm ra cắt chính tiền bối, cáo tử. Thơ ơ nói xong, sở thiên xoay người rời đi, không cần lo lắng lạc đường, bởi vì lánh huyết ngay ở chư cắt chính ngã bên cạnh. Tuy rằng không cảm giác được chư cắt chính ngã khí thế, thế nhưng lánh huyết quá dễ dàng cảm nhận được. Trong phim ảnh không biểu hiện ra, thần hầu phủ còn rất lớn, có ít nhất lục phiến môn một nửa đại. Phải biết, lục phiến môn từ trên xuống dưới mấy ngàn người, thế nhưng thần hầu phủ trên dưới cũng là mười mấy người, còn phải thêm vào mấy cái quét tước vệ sinh. Hơn nữa, nơi này là kinh thành, vẹn vẹn này một mảnh đất, liền giá trị thật lớn một khoản tiền. Xem ra người hoàng đế kia tuy rằng ở trong triều quyền lợi bị không tưởng, nhưng vẫn có mấy phần gốc gác mà có thể nắm lớn như vậy một vùng đi ra thành lập thần hầu phủ. Một đường tiến lên, Sở thiên đi tới chư cắt chính ngã cùng lãnh huyết nói chuyện địa phương. Gian phòng ngay chính giữa mang theo một cái to lớn bảng hiệu, dân thư thần hồi phụ chữ, mà chư cắt chính ngã cùng lãnh huyết đang đứng ở bên trong phòng. Ra cắt tiền bối. Bước nhanh đi lên trước, sở thiên chắp tay thăm hỏi. Sở công tử. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền? Sướng sờ nhìn sở thiên, chư cắt chính ngã cũng là có chút kỳ quái, bởi vì theo đạo lý tới nói, hiện tại sở thiên nên còn ở cùng vô tình nói chuyện. Ta đi xuống trước. Nhìn thấy sở thiên đi tới, lãnh huyết cũng là quay về chư cắt chính ngã nói một câu chính là rời đi, quay về sở thiên gật đầu ra hiệu, không có nhiều lời. Xem điệu bộ này, sở thiên liền biết, lãnh huyết đã thành công gia nhập thần hội phụ. Cho đến bây giờ, cái gọi là tứ đại danh bộ, cũng đã tập hợp, chân chính nội dung vở kịch sắp sửa toàn diện triển khai. Sự tình rất thuận lợi, sở thiên trước sau có điều bỏ ra 2 giờ liền được vật mình muốn. Không thể chờ đợi được nữa triển khai khinh công bay trở về lục phiên môn. Sở thiên chính là bắt đầu nghiên cứu lên chư cắt chính ngã giao cho việc tu luyện của hắn tâm đắc. Cảnh giới hậu thiên tự nhiên là không cần nhiều lời, mà trước hôm sau, căn cứ trên giấy viết, tổng cộng chia làm 4 cái cảnh giới. Nạp khí, ngưng cương, luyện thần, kim đan. 4 cái bước đi, lần lượt vì là tu luyện phương hướng, nghe tới rất là lợi hại dáng vẻ, lại như tiểu thuyết huyền ảo như thế. Nhưng trên thực tế cũng không có quá phức tạp, đầu tiên chính là nạp khí. Tên thông tục dễ hiểu. Chính là thu nạp thiên địa linh khí với bản thân, nhưng là nhìn điểm này, sở thiên nhưng là có chút một bước. Bởi vì, sớm vào ngày kia hậu kỳ sau khi, cũng đã có thể thu nạp thiên địa linh khí. Nhưng là tại sao chư cắt chính ngã lại nói tiên thiên cảnh giới bước thứ nhất còn muốn thu nạp thiên địa linh khí cái gì? Mang theo nghi hoặc, sở thiên tiếp tục xem tiếp. Bên trong đất trời, âm dương nhị khí vận chuyển không nớt, nhật nguyệt xoay chuyển bất định. Khí người, mệnh vậy, thiên địa vận chuyển chi linh, vạn vật thay đổi gốc rễ Thông phần huyền ảo văn tự, nếu không là lúc trước ở Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong từng đọc mấy năm sách, sở thiên còn thật sự có chút xem không hiểu. Có điều, sau khi xem xong hắn cũng là đại thể rõ ràng. Cái gọi là nạp khí, không phải đơn giản thu nạp thiên địa linh khí, mà là muốn mượn thân thể cùng công pháp, đem thiên địa linh khí tiến hành rèn luyện. Chuyển của tôi trái tim đen đú ám VN. Tuy rằng thiên địa linh khí đã tương đương tinh túy, so với sau thiên vũ người nội lực còn muốn tinh túy rất nhiều, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều tạp chất chủ yếu nhất chính là trong đó có rất nhiều cùng mình công pháp tu luyện không tương xứng thậm chí xung đột lẫn nhau đương nhiên nơi này cũng không phải chỉ cái gì ngũ hành xung đột bởi vì đại đa số nội công tâm pháp kỳ thực đều là tu luyện âm dương nhị khí vì lẽ đó kỳ thực đều là đem ngũ hành bao quát trong đó chỉ là phân chia mạnh yếu hoặc sáng hiện ra hay không bước đi này rất đơn giản chỉ cần là đột phá tiên thiên võ giả cũng có thể làm đến mỗi ngày kỳ thực không cần làm những khác chỉ cần đem chân khí trong cơ thể cô động Tôi lấy, cô động, tôi lấy. Lặp lại lại lặp lại, mãi đến tận chân khí trong cơ thể cô động cực kỳ, do trạng thái lỏng mơ hồ hướng về cố thái xuất phát. Mà coi là thật khí đã xuất hiện cố thái thuộc tính thời điểm, cũng đã đi vào giai đoạn thứ hai, ngưng cương Chân khí lại như là thể rắn giống như vậy, trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài cơ thể, hình thành cương khí. Mà trước sở thiên tự cho là cương khí hộ thể, kỳ thực chỉ là chân khí bên ngoài, hình thành lồng phòng hộ mà thôi. Rơi ạ vậy thì lung túng cũng còn tốt không có đi ra ngoài cùng người khác nói, không phải vậy chuyện này quả là. Hồi tưởng lại chính mình trước còn khá là đắc ý tự cho là mình cương khí rất lợi hại, không nghĩ tới nguyên lai chỉ là một đạo văn hàng. Nưng cương sau khi chính là luyện thần, cảm xúc linh hồn của chính mình, cũng từ trong cơ thể lấy ra ra sức sống, dựa vào chân khí hơn nữa cô đọng. Ai? Này không phải cùng đạo pháp bên trong âm thần phương pháp tu luyện đại khái giống nhau sao? Nhìn trong đó giới thiệu, sở thiên cũng là sức sở, không nghĩ tới đến một bước này. Tiên thiên cao thủ cũng đã đạt đến âm thần tu vi. Quả nhiên, võ đạo kim đan so với âm thần lợi hại không chỉ nói là nói mà thôi. Tuy rằng không sánh được dương thần, thế nhưng võ đạo kim đan có thể ở âm thần bên trong quét ngang, bởi vậy có thể thấy được võ đạo kim đan vẫn là rất lợi hại. Có điều những này đều rất xa, sở thiên vừa mới bắt đầu bước thứ nhất nạp khí đây. Có điều, đây chính là cái hết sức công phu a. Có thời gian này, hay là nhiều tu luyện một hồi đạo pháp, đột phá âm thần làm đến càng tốt. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Sở Thiên vẫn bắt đầu rèn luyện lên chân khí của chính mình. Bởi vì tuy rằng Sở Thiên hiện tại đã là dẫn khí đỉnh cao, nhưng đột phá đến âm thần vẫn là không thấy được đầu, xa xa khó vời. So với tu luyện nửa ngày cũng không có tiến bộ nói pháp, vẫn là đến chậm rãi nấu chân khí tốt hơn, chí ít có thể nhìn thấy tiến bộ. Bởi vậy, liền hoàn toàn ngược lại. Trước đây là đạo pháp tiền đồ quan minh, một đường tu luyện là tốt rồi, hiện tại nhưng là võ đạo có tiền đồ hơn, sự tình luôn như vậy. Không có tính tuyệt đối, hay là sở thiên còn có thể đột phá đến âm thần trước, sớm đến võ đạo ngưng thần giai đoạn đây. Mấy ngày kế tiếp, sở thiên không làm những khác, liền ở trong phòng tinh luyện chân khí của chính mình. Có điều, ngay ở đệ sau ba ngày, hán tiểu viện, lại một lần có người tìm tới cửa. Sở đại nhân! Ai? Cơ cô Đường, ngươi chạy thế nào nơi này đến rồi? Chẳng lẽ không cần làm công sao? Nhìn một thân thường phục, thanh tú tuấn lệ cơ giao hoa, còn có bên cạnh xinh đẹp đáng yêu hồ điệp. Sở thiên cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hừ. Nghe được sở thiên, cơ giao hoa cũng là lừa một cái, tức giận nhẹ rên một tiếng. Phải biết, nàng những ngày qua làm công, vốn là đều là sở thiên chuyện nên làm. Hiện tại hắn dĩ nhiên còn không thấy ngại đến hỏi tại sao mình không có làm công, thực sự là tức chết người. Có điều, hiện tại chính mình còn nhất định phải có sự đồng ý của hắn mới có thể rời đi chức vụ, vì lẽ đó chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Ha ha. Nợ nụ cười một tiếng. Cơ giao hoa không hề trả lời sở thiên vấn đề, mà là nhẹ giọng nói rằng. Sở đại nhân, kỳ thực ta ngày hôm nay là hướng đại nhân xin nghỉ, ta muốn rời đi lục phiến môn một chuyến, làm một điểm việc tư. Ồ, việc tư. Từ trên xuống dưới đánh giá một hồi cơ giao hoa trên người xinh đẹp dễ thấy hóa trang, sở thiên cũng là không có ý tốt cười cợt. Ngươi muốn đi thần hồi phủ. Gần kề bên cạnh nàng, sở thiên nhẹ người hai lần, làm bộ rất là khiếp sợ kinh âm thanh hỏi. Còn rất thơm. Lợi hại. Ngươi là muốn đi ra mắt sao? Ngươi! Nghe được sở thiên, cơ giao hoa cũng là gò má ửng đỏ, mang theo vài phần vẻ giận dữ. Có điều rất nhanh nàng liền chấn định lại, lần thứ hai lộ ra nụ cười ngọt ngào. Không biết sở đại nhân có thể không chấp thuận thuộc hạ thỉnh cầu đây. Nhìn thấy cơ giao hoa giận mà không dám nói gì dáng vẻ, sở thiên cũng là buồn cười. Ngươi chờ ta một chút. Ngay một tiếng đóng cửa lại, sở thiên cũng là trở về phòng mang tới tiểu ngọc cùng tiểu giao nhi, xuất hiện lần nữa ở cửa. Đi thôi. Chúng ta cùng đi, ha ha. Chương 416, khiếp sợ. Ừm. Ngày hôm nay khí trời cũng không tệ lắm, các ngươi cảm thấy thế nào? Một bên cầm trong tay sâu kẹo hồ lô đốt cho tiểu giao nhi, sở thiên vừa hướng bên cạnh cơ giao hoa hai người cười hỏi. Lạnh lùng liếc mắt nhìn sở thiên, cơ giao hoa không nói gì, hồ điệp đúng là rất muốn nói ráng vẻ, đương nhiên là vì tiểu giao. Có điều, cơ giao hoa một mặt mặt không hề cảm xúc, không để cho nàng dám lên trước. hơn nữa. Nàng cũng là sớm biết, sở thiên đã biết rồi thân phận của các nàng. Chủ yếu nhất chính là, sở thiên vẫn là một hỉ nộ vô thường người kỳ quái, vì lẽ đó hồ điệp không dám tới gần. Sở thiên không biết hai người ý nghĩ trong lòng, trong lòng còn có chút tiểu cao hưng. Bởi vì mấy ngày ngắn ngủi, hắn ở võ đạo phương diện liền tinh tiến rất nhiều, trước đây là không biết đường hướng tu luyện, hiện tại biết rồi, tự nhiên là tiến bộ khá. Có điều, trải qua mấy ngày, hắn cũng là gặp phải một vài vấn đề. Lần này vừa vặn đi vào tìm Trư cắt chính ngã hỏi một chút, người hiền lành này, đúng là người tốt, tuyệt đối sẽ trợ giúp sở thiên giải đáp. Lần thứ hai đến như là trợ bán thức ăn thần hồi phụ, sở thiên trực tiếp tìm tới Trư cắt chính ngã. Có điều, vẫn đợi được sở thiên đem trong lòng hết thể nghi hoặc sau khi hỏi xong, Lệnh huyết vẫn chưa trở về. Tiên tĩnh ngồi đang chỗ ngồi trên, cơ giao hoa uống xong thứ bảy chén trà, ngay ở sở thiên cân nhắc nàng có thể hay không muốn đi về đốt cờ thời điểm, nàng mở miệng nói rằng. Ta xem. Chúng ta vẫn là đi về chưa rồi. Ai? Đừng nóng đội nha, hiện tại không phải còn sớm sao. Hiếm thấy tới một lần, vẫn là nhiều chờ một chút, nói không chắc hắn lập tức liền sẽ trở về. Yên lặng liếc mắt nhìn bên cạnh đọc sách vô tình, sở thiên cũng là cười nói. Đúng đúng đúng, đều hiện tại, không bằng lưu lại ăn cái bữa chưa đi. Chứ cắt chính ngã thấy này, cũng là vội vã nhẹ giọng nói rằng. Hắn vừa dứt lời, lãnh huyết chính là từ bên ngoài nhanh chân đi trở về quay đầu lại liếc mắt nhìn đầy mặt ý cười Sở Thiên Cơ Giao Hoa cũng là có chút ngạc nhiên nghi ngờ bởi vì vừa nãy Sở Thiên liền nói rồi Lãnh Huyết có thể lập tức trở về thế nhưng không nghĩ tới thật sự lập tức liền trở về có điều không nghĩ quá nhiều Cơ Giao Hoa liền vội vàng đứng lên đón nhận Lãnh Huyết nụ cười sán lạn nói rằng Lãnh đại ca ngươi trở về theo bản năng liếc mắt nhìn bên cạnh vô tình Lãnh Huyết trả lời Ừm có chuyện gì sao nhìn thấy Lãnh Huyết cùng vô tình phản ứng Sở Thiên trong lòng vui vẻ Quả nhiên, hai người bọn họ thấy hợp mắt. Lần này chính mình liền an toàn chứ. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm sở thiên cũng là bưng lên trước mặt trà uống một hớp. Có điều, cơ giao hoa trong lòng liền không thế nào cao hứng. Tất cả người mình thích yêu thích không phải là mình, dù là ai đều không cao hứng nổi. Có điều, nàng vẫn là lên tinh thần đến, miễn cưỡng cười nói. Ta nghĩ. Đơn độc hàn huyền với ngươi một hồi. Ê! Đến trong phòng ta đến đây đi. Nghe được lanh huyết. Cơ Giao Hoa cũng là lộ ra một nụ cười sán lạ, đi theo phía sau hắn hướng đi lãnh Huyết Gian Phòng, thả xuống trà, Sở Thiên cũng là có chút khâm phục liếc mắt nhìn lãnh Huyết, lợi hại, quá lợi hại, ở người mình thích trước mặt, mang theo Nữ Hải Tử khát tiến vào phòng của mình, hồi tưởng lại trong nguyên bản kịch tình vô tình cùng Cơ Giao Hoa hai người lẫn nhau tranh đấu tình cảnh, Sở Thiên đột nhiên nhớ tới thành ca, ý thì có thể đủ, vội vàng quăng trừ trong đầu kỳ ý chợt nảy ra, Sở Thiên cúi đầu yên lặng uống trà, ơi. Đúng rồi, Sở Hinh, hiện tại ngược lại cũng là thẻ nhạc, không bằng ta mang bọn ngươi tham một chút thần hồn phủ đi. Mặc dù là quay về Sở Thiên đang nói chuyện, thế nhưng Truy Mệnh ánh mắt lại nhìn Hồ Điệp. Thú vị cười cợt Sở Thiên cũng là mang theo tiểu giao nhi đứng dậy, nhẹ giọng đáp. Tốt. Liền Sở Thiên liền một đường theo ở phía sau, nhìn Truy Mệnh là giúp thế nào trợ thiết thủ vén Hồ Điệp. Nhìn Truy Mệnh bận tiểu tít tình cảnh, Sở Thiên lại không tên nghị đến Tây Viên tự thế giới. Một phen tham quan sau khi Cơ giao hoa đã cùng lãnh huyết triển miên kết thúc, chuẩn bị mang theo hồ điệp đi. Cho tới sở thiên, đương nhiên không đi. Lập tức liền muốn ăn cơm trưa, làm gì còn đi. Nhìn theo cơ giao hoa rời đi thần hầu phủ sau khi, sở thiên chính là lần thứ hai về đến đại sảnh, cùng tiểu giao nhi ăn xong rồi bánh ngọt. Câu mày, vô tình đầu tiên là liếc mắt nhìn sở thiên, lại là quay về chư cắt chính ngã nhẹ giọng nói rằng, nữ nhân này không phải người tốt. Ừm, đối với nữ nhân mà nói, đại đa số những nữ nhân khác đều không phải người tốt, không có lộ ra vẻ gì khác. Thế nhưng Trư cắt Chính ngã mang đầy treo tức nhẹ giọng nói rằng: người có ý gì a? Nghe ra Trư cắt Chính ngã hàng nghĩa, vô tình cũng là nghiêm mặt hỏi. Không giống nhau, không chờ Trư cắt Chính ngã trả lời, Sở Thiên chính là lớn tiếng nói: ra cắt tiền bối không có ý gì, kỳ thực dưới cái nhìn của ta đi, nàng thật sự không phải người tốt. Một mặt tán thành, Sở Thiên quay về vô tình cười cợt. Nghe được Sở Thiên, không chỉ là vô tình. Liền ngay cả thần hầu phủ những người khác đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đặc biệt là lanh huyết, trong mắt còn mang theo vài phần ý lạnh. A. Nhìn thấy mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người chính mình, sở thiên sờ sờ cằm của chính mình, nhẹ giọng nói rằng. Các ngươi xem, nàng thân là lục phiến môn bộ đầu, bày đặt chính mình công tác không làm, chạy tới các ngươi thần hầu phủ, khẳng định là không có ý tốt. Ta nghĩ... Nàng hơn phân nửa là muốn muốn từ lánh huynh nơi này tìm hiểu ra các ngươi thần hầu phủ bên trong tin tức. Khẽ như mày, sở thiên rất là dáng dấp nghiêm túc. Thế nhưng người chung quanh cũng kỳ quái nhìn hắn, dù sao muốn thật nói đến, sở thiên là nhất gọi người hoài nghi. Thân là lục phiến môn đệ tứ danh bộ, dĩ nhiên tổng hướng về bọn họ thần hầu phủ chạy. Hơn nữa thân phận thần bí, không người hiểu rõ, lại như là bóng dưng nô ra như thế, gọi người hoài nghi. Cũng không hề để ý mọi người thấy ánh mắt của chính mình. Sở thiên cũng là thần bí cười cợt, quay về trên bả vai tiểu giao nhi nhẹ giọng hỏi. Ngươi nói có phải như vậy hay không? A, nghe được sở thiên, tiểu giao nhi cũng là dừng lại ăn bánh ngọt, một mặt hiếu kỳ nhìn hắn. Bởi vì nàng không biết mình đến tột cùng con nên hay không trả lời vấn đề. Thiên đầu nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng đột nhiên nhớ tới, sở thiên tựa hồ chỉ nói là không thể ở chủ thế giới nói chuyện. Liên một cái đem trong miệng đồ vật nuốt vào, nàng cũng là manh manh nói rằng. Đúng rồi. Nàng vốn là không phải người tốt lành gì, ở trong phim ảnh không phải đã xem qua sao. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Tiểu Giao Nhi tiếp tục nói, Sở Thiên, ngươi làm gì thế còn hỏi ta. Sướng sờ nhìn nói chuyện Tiểu Giao Nhi, đừng nói thần hầu phủ một đám, chính là Sở Thiên đều mộng ép. Phải biết, hắn vừa nãy chỉ là tùy tiện hỏi như vậy một hồi, cũng không định Tiểu Giao Nhi trả lời nha. Có điều, nói chuyện liền nói đi, ngược lại cái này cũng là một điện ảnh thế giới, không có gì đáng sợ. Sẽ nói. Nó sẽ nói. Nó dĩ nhiên sẽ nói. Khiếp sợ nhìn sở thiên trên bả vai đáng yêu tiểu giao nhi, thiết thủ mấy người đều là đại tiếng thốt lên kinh ngạc, con mắt trợn lên lại lớn lại tròn. Sở thiên! Lẽ nào ta không nên nói sao? Nhìn thấy tất cả mọi người là trừng trừng nhìn mình chằm chằm, tiểu giao nhi cũng là trong lòng hoảng hốt, trốn đến trên cổ của hắn, nghẹ giọng hỏi. Ê! Không có chuyện gì, có thể nói chuyện, nơi này ngược lại không phải chủ thế giới, nói rồi cũng không liên quan. Nhìn Tiểu Giao Nhi một bộ rụt rẻ dáng rấp khả ái, sở thiên vừa là yêu thích lại là cảm thán. Lúc trước không hiểu chuyện Tiểu Giao Nhi hiện tại cũng là biết không có thể tùy tiện nói, điều này làm cho hắn rất có một loại chính mình hài tử lớn rồi cảm giác. Đờ ết, nguyên tiêu vui sướng. Bởi vì là ngày lễ, vì lẽ đó thêm trường, thiếu một chút đã quên, sau đó có ngày lễ nhớ tới nhắc nhở ta yêu. Chương 417, dự tiệc Nó là món đồ gì? Một mặt khiếp sợ, truy mệnh đi lên phía trước. Hiếu Kỳ chỉ vào tiểu giao nhi ngệ giọng hỏi: Hừ, ngươi nói ai là đồ đâu?" Có điều, nhường hắn giật mình chính là mới vừa rồi còn xem ra thẹn thùng tiểu giao nhi dĩ nhiên đột nhiên khí thế biến đổi, trầm giọng quát lên: "Đặc biệt là loại kia cảm giác nguy hiểm, nhường trong lòng hắn kinh hãi, vội vã phi thân lùi về sau. "Đây, được rồi, Tiểu Nguyệt, hắn cũng không biết mà thôi, không nên tức giận." Cảm thụ trên bả vai lạnh lùng sắc khí, Sở Thiên cũng là sửng sở, không nghĩ tới Kim Vân Nguyệt dĩ nhiên chạy đến. Sở công tử, không biết đây là... Cảm thụ cái kia cố khí thế mạnh mẽ, chứ cắt chính ngã rốt cục cũng là không nhẫn lại được, đi lên phía trước nghệ giọng hỏi. Từ lúc lần thứ nhất gặp phải sở thiên thời điểm, hắn liền đối với cái này xem ra người hiền lành tiểu tử rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới hôm nay lại vẫn mở miệng nói chuyện, chuyện này thực sự là làm người khó có thể tin. Nó là yêu quái sao? Nghi hoặc nhìn tiểu hồ ly, vô tình cũng là trên mặt mang theo kinh sợ nghệ giọng hỏi. Cái kia... Tuy rằng nói như vậy cũng không sai, thế nhưng vẫn là gọi yêu tộc tốt hơn. Nàng là yêu tộc bên trong kim quang cáo lông đỏ, thiên địa linh vật nhà, rất lợi hại, có phải là, tiểu nguyệt. Đầu tiên là tán thưởng một phen, sở thiên lại quay về kim hân nguyệt hỏi một câu. Có điều khả năng là có chút không cao hứng, nàng cũng không nói lời nào. Tiểu nguyệt. Nó không phải gọi tiểu giao nhi sao. Nghe được sở thiên xưng hô, vô tình hỏi lần nữa. Liên như vậy, ở sở thiên trả lời bên dưới. Mọi người cũng là đại thể hiểu rõ Tiểu Giao Nhi cùng Kim Hân Nguyệt tồn tại Thực sự là thần kỳ A Không nghĩ tới yêu quái Ảch, yêu tộc là tồn tại sao Một mặt cảm thán, chư cắt chính ngã nghẹ Giọng hỏi, như vậy, quỷ thần Cũng là tồn tại Quỷ thần, tồn tại là tồn tại Có điều thế giới này, hẳn là không đi Cẩn thận suy tư một chút Sở thiên trả lời Hả, nghe được sở thiên trả lời Chư cắt chính ngã hai mắt ngưng lại Thế giới này Mang đầy thâm ý liếc mắt nhìn sở thiên cùng trên vai hắn tiểu hồ ly, chứ cắt chính ngã cũng là không có nhiều lời. Thế nhưng trong lòng hắn suy đoán nhưng là nhường hắn giật nảy cả mình, khó có thể tin. Không có quá nhiều dừng lại, sở thiên ăn cơm trưa xong trở về đến lục phiên môn. Bởi vì, biết rồi tiểu giao nhi sẽ nói sau khi, truy mệnh bọn họ chính là vẫn hiếu kỳ hỏi tới hỏi lui. Không chỉ có sở thiên rất phiền, Kim Hân Nguyệt cũng rất tức tối. Loại này như là bị giam ở vườn thú động vật bị vây quan cảm giác, nàng rất không thích. Ở về lục phiến môn trên đường, Kim Hân Nguyệt lạnh lùng nói. Công tử, ta hy vọng sau đó chuyện như vậy, vẫn là ít phát sinh được. Ê! Biết rồi. Nghe được Kim Hân Nguyệt, sở thiên cảm thấy xin lỗi đồng thời cũng là có chút kỳ quái. Bởi vì gần nhất Kim Hân Nguyệt ngày càng ít nói, hơn nữa thái độ đối với chính mình thật giống cũng càng ngày càng lạnh. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ta đã làm sai điều gì sao? Trong lòng nghĩ hoặc, sở thiên cũng là nhanh chóng trở lại lục phiến môn. Đem chính mình nốt lại bắt đầu tu luyện. Chư cắt chính ngã ở võ đạo yếu lĩnh trước tiên hắn rất nhiều, ở sở thiên xem ra, hắn quá nửa là đã bắt đầu tiếp xúc luyện thần. Vì lẽ đó mỗi lần nghe xong sự chỉ điểm của hắn, sở thiên liền có rất nhiều cần vững chắc đồ vật. Cho tới hoàn thành nhiệm vụ cái gì, hiện tại đã bị hắn dứt bỏ rồi, quả nhiên vẫn là tăng cao thực lực càng quan trọng. Nội dung vở kịch cái gì, liền để chính nó vận chuyển, cuối cùng cũng sẽ đạt tới sở thiên kết quả mong muốn không phải sao. Lại là mấy ngày trôi qua. Ngày này bộ thần Nhưng là phái người trước tới nhắc nhở Sở Thiên, nói buổi tối có một tiệc rượu muốn đi tham gia. Ồ, ta biết rồi. Gọi lui truyền lời gã sai vặt, Sở Thiên cũng là sáng mắt lên, lại là một nội dung vợ kịch, tập hợp tham gia trò vui đi. Đem tóc thua thành đại nhân dáng dấp mặc vào một thân đẹp trai bộ đầu chế phục Sở Thiên mang theo tiểu tà ra ngoài. Bởi vì lần trước Tiểu Giao Nhi bị vây quan sau khi, Kim Hân Nguyệt liền không nghĩ ra cửa. Mà Tiểu Ngọc Nhưng là để ở nhà cùng các nàng làm cái bạn nhỏ. Vì lẽ đó chỉ có sở thiên cùng tiểu tả đi tới dự tiệc Có điều mới vừa vừa ra khỏi cửa, sở thiên đột nhiên nghĩ đến hiện tại còn ở khó chịu làm công cơ giao hoa. Cảnh tượng này cũng không thể ít đi nàng nha, cùng nhau mang đi thôi. liền đi vòng cái đường, sở thiên đến vốn nên là chính mình chỗ làm việc. Nhìn có chút xa lạ cửa lớn, sở thiên cũng là cười đi vào. Quả nhiên, cơ giao hoa cùng nàng cái kia mấy cái nữ bộ đầu, đang ở nơi đó thật lòng thu dọn tư liệu. Sở đại nhân! Nhìn thấy sở thiên đến rồi, các nàng cũng là liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Ừm, rất tốt. Các ngươi rất nỗ lực, ta rất yên tâm, các đồng chí cực khổ rồi. Gật đầu liên tục, sở thiên một mặt nghiêm túc, đem mấy người nói tới là xứng sở xứng sở. Nhìn thấy các nàng trên mặt đều là có chút kỳ quái vẻ mặt, sở thiên trong lòng cũng là buồn cười. Các ngươi đã công tác cố gắng như vậy, như vậy ta chính là mang bọn ngươi ra ngoài chơi một chút đi. tối hôm nay có một tiệc rượu, ta mang bọn ngươi đi ăn được ăn. Nghe được sở thiên, hồ điệp các nàng đều là nhìn về phía cơ giao hoa, bởi vì các nàng cuối cùng vẫn là nghe cơ giao hoa. Mà khi nghe đến sở thiên sau khi, cơ giao hoa cũng là hai mắt ngưng lại. Ha <cười> ha, không sai. Nhìn cơ giao hoa trên mặt có ẻ dị vẻ mặt, sở thiên cười nói. Chính là cái kia an thế cảnh thức diệu, nghe nói hắn là cái người có tiền, an đồ vật khẳng định cũng rất tốt, ta lần này mang bọn ngươi đi xem một chút. Miễn cho từ sáng đến tối giấu ở lục phiến môn, sẽ biến ngốc yêu. ân Chỉ học tập không chơi đùa, thông minh hải tử cũng biến ốc. Liền, sở thiên chính là ở bộ thần cùng mặt khác ba cái danh bộ ánh mắt quái dị bên trong, mang theo một đám đẹp đẽ nữ bộ đầu ra cửa. Đối với dọc theo đường đi ánh mắt khác thường, sở thiên căn bản không để ý đến, lẽ nào mang theo thuộc hạ của chính mình ra ngoài được thêm kiến thức còn không được sao. Đến địa phương sau khi, chính là có người trước tới đón tiếp, mang theo sở thiên bọn họ một nhóm lên lầu 2. Đương nhiên không thể toàn bộ đều có chỗ ngồi, chỉ có một cái ghế là cho bộ thần sắp xếp. Nhưng nhìn xem bên cạnh, Sở Thiên cũng là không để ý chút nào dùng nghiệp lực trực tiếp kéo mấy cái ghế lại đây. Đến đến đến, đều ngồi a, đừng khách khí, coi như là nhà mình như thế. Đứng quá mệt mỏi, chúng ta là đến dự tiệc, không phải là đến gác. Chính mình trước tiên ngồi lên một cái ghế, Sở Thiên chính là bắt chuyện cơ giao hoa các nàng đồng thời ngồi. Thêm vào cơ giao hoa, tổng cộng có 6 người, vừa vặn một người một cái, sau khi ngồi xuống sẽ không có. Cho tới sầm chung bọn họ Đương nhiên chỉ có thể đứng ở bên cạnh, không phải vậy còn muốn như thế nào nữa. Bộ thần thấy này, tuy rằng nhịu nhịu mày, thế nhưng cũng không có nhiều lời. Bởi vì gần nhất hắn phát hiện sở thiên khí thế trên người càng ngày càng tiêu giảm, đương nhiên không phải thực lực biến thấp. Mà là sở thiên thực lực ở tăng cao, có thể rất tốt không chế khí thế của chính mình. Vì lẽ đó, đối với sở thiên cử động, hắn cũng không có nhiều lời. Chủ yếu nhất chính là, từ sở thiên trên người truyền đến một tia cảm giác nguy hiểm, nhường bộ thần tương đương kiên kỵ. Cái cảm giác này nói cho hắn, sở thiên là có thực lực đem hắn đánh giết. Mặc dù có chút khó có thể tin, rõ ràng sở thiên biểu hiện ra thực lực cũng là gần giống như hắn, thế nhưng là có thể từ trên người hắn cảm thấy nguy hiểm. Bộ thần sẽ không cảm thấy là chính mình cảm giác sai rồi, chỉ có thể nói, sở thiên nhất định còn có ẩn giấu thủ đoạn không có biểu hiện ra. Nếu như biết bộ thần ý nghĩ, sở thiên nhất định sẽ than thở một câu. Dù cho là tiên tiên võ giả, loại này mạnh mẽ năng lực cảm nhận, cũng là tương đương bất phàm. Không hổ là bộ thần. Đó S, cảm tại chân tâm không nói gì ba còn có á H hương ảm, ảm. S, L khen thưởng. Chương 418, đây chính là thuộc hạ của ta. Bộ thần nếu không hề nói gì, những người khác cũng liền không tiện nói gì. Ở một bên phục vụ gã sai vật cũng là vội vã lại đi chuyển mấy cái ghế đặt ở vị trí ban đầu. Nếu không, đến thời điểm nơi đó khách nhân đến nhưng không có chỗ ngồi, vậy thì lúng túng. Hơn nữa lúng túng chỉ là những khách nhân kia. Bọn họ những này làm ra người có thể không chỉ là lung túng, còn có thể rơi đầu. Người đến đến rất nhanh, cũng rất nhiều, An Thế Cảnh còn chưa hề đi ra, toàn bộ lầu bên trong chính là rộn rộn ràng ràng đầy áp người. Người bên trong này, theo liền đi ra đi một, ở Kinh Thành đều là có máu mặt người. Nhưng là hôm nay bọn họ thật là nhiều người vẫn là đứng, liền cái chỗ ngồi đều không có, ở những nơi khác quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bởi vậy cũng có thể thấy được, An Thế Cảnh ở Kinh Thành thế lực lớn bao nhiêu ngay ở sở thiên kẻ nhạt uống nước trà thời điểm hai cái quen người đi tới chính là trư cắt chính ngã cùng lãnh huyết hai người một bản khuôn mặt người sống chớ tiến vào dáng vẻ một cái khác nhưng là hòa hòa khí khí biết điều người đàng hoàng rằng dốc nhìn thấy sở thiên bọn họ nơi này tối om om ngồi một đám lớn bọn họ cũng là hơi kinh ngạc sau đó chính là chuẩn bị tiến lên chào hỏi mà lãnh huyết tựa hồ không có chào hỏi dáng vẻ chỉ là cùng cơ giao hoa yên lặng đối diện một chút ngay ở trư cắt chính ngã chuẩn bị tiến lên lúc nói chuyện Sầm Trung nhưng là đột nhiên đứng ra đi lớn tiếng nói. Bộ thần đại nhân không muốn bị quấy rối. Sầm Trung nói tới tương đương đông cứng, chứ các chính ngã muốn thật nói về đến, tốt xấu cũng là cùng bộ thần một đẳng cấp người. Nhưng là hiện tại Sầm Trung dĩ nhiên dùng loại thái độ này đối với hắn nói chuyện, cũng có thể thấy được bộ thần đối với thần hầu phủ căm ghét. Bởi vì Sầm Trung không thể thiện cho rằng chạy đến nói nếu như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn có thay thế bộ thần dạ tâm, nhưng ở bộ thần không trước khi chết, hắn là không dám làm ra vi phạm sự tình liên tình cảnh một lần thập phân nghiêm nghị, song vương đều là không nói một lời, không khí bắt đầu trở nên nặng nề. Ngay ở sở thiên cảm giác mình có phải là muốn đi ra đánh giảng hòa thời điểm, nhưng là nhìn thấy lanh huyết cùng cơ giao hoa hai người lại vẫn ở lẫn nhau đối diện, nhìn trộm. Khỏi ưa, đây chính là thuộc hạ của ta có được hay không, ở ngay trước mặt ta làm chuyện như vậy, thật sự được không? Hú hồ, cũng đã có vô tình, vẫn cùng cơ giao hoa liên lụy không rõ, quả nhiên cũng là cái cặn bà nam. Nghĩ tới đây. Sở Thiên cũng là tức giận lệnh rất một tiếng, chân khi âm thầm phun trào. Hừ, thanh âm không lớn, thế nhưng rõ ràng truyền tới ở đây mấy người trong hai, nhường bọn họ đều là trong lòng cả kinh. Đặc biệt là sầm trùng bọn họ những thực lực này không cao, trong cơ thể khí huyết phun trào, suýt chút nữa liền không đứng vững. Bộ thân bọn họ đều là một mặt khiếp sợ nhìn Sở Thiên, mà chưa cắt chính ngã nhưng là than thở nhìn Sở Thiên, vì hắn tư chất mà thản phục. Nhìn thấy chính mình thành công dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Sở thiên cũng là trầm giọng nói rằng, lãnh huynh, ngươi hiện tại nhưng là thần hầu phủ người, liền không muốn sẽ cùng chúng ta lục phiến môn người đầu mày cuối mắt, biết không? Lại nói, ngươi không phải đều có một vô tình sao. Thiếu ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Nói tới chỗ này, sở thiên đột nhiên cảm thấy lời của mình có gì đó không đúng, vội vã lại thêm một câu. Phải biết, đây chính là thuộc hạ của ta. Có điều, lời kia vừa thuốc ra, hắn đột nhiên cảm thấy thật giống càng không thích hợp. Thế nhưng lời đã nói ra đã thu không trở lại, sở thiên cũng chỉ có thể ở mọi người mang đầy thâm ý trong mắt trang làm cái gì đều không phát sinh dáng vẻ. Khu khu! Nay trà, rất tốt uống, bộ thần đại nhân có muốn hay không nếm thử? Bưng lên một chén trà, sở thiên lạnh nhạt nói. Không cần, ngươi vẫn là giữ lại cho thuộc hạ của ngươi uống đi. Muốn cười không cười sắc mặt, hơn nữa trong mắt ánh mắt đùa cợt, bộ thần dĩ nhiên cũng học cái xấu, bắt đầu cười nhạo lên sở thiên. Có điều sở thiên là ai? Chút chuyện nhỏ này. Căn bản không để ở trong lòng. Hả, cơ cô nương, đến đến đến, thử một hồi, vừa nãy cưới lâu như vậy ngựa, khẳng định đều mệt mỏi, uống một ngụm trà thấm rộng nói đi. Còn có các ngươi, đều đến uống một chút. Liên một trận bận việc, sở thiên lại dùng nghiệp lực hút tới mấy cái cái ly. Bắt đầu cho cơ giao hoa các nàng cũng lên trà đến. Mặc dù coi như có chút lạ, thế nhưng thành công đánh vỡ vừa nãy nghiêm nghị bầu không khí. trừ cắt chính ngã cùng lánh huyết cũng là không nói hai lời, xoay người rời khỏi nơi này bị giữa trường mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn, tuy rằng rất là không quen, thế nhưng cơ dao hoa các nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đón lấy trả, bắt đầu uống lên. Không qua quá lâu, Sở Thiên chính là nhìn thấy một thân mang đại trường sam màu đỏ người đàn ông trung niên đi ra, trên mặt mang theo vài phần phóng đẳng bất kham điên cuồng nụ cười, trong mắt càng là bệ nghệ tất cả, xem ra có mấy phần tà khí. Hơn nữa ở sau người hắn còn theo vài cái quần áo bại lộ, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt tiểu diễm nữ tử, nhìn phái đoàn liền biết. Hắn là an thế cảnh, bộ thứ nhất bên trong buột Quả nhiên, hắn vừa ra trận, toàn bộ lầu bên trong người đều yên tĩnh lại. Trước kia ngồi đều đứng dậy, liền ngay cả bộ thần cũng là như thế. Nhìn thấy tất cả đều đứng lên đến rồi, sở thiên cũng là không có rất lập độc hành, theo cùng đứng dậy. Có điều cũng không hề để ý những kia tân khách, hắn trực tiếp hướng đi sở thiên đoàn người. Bởi vì trước mặt giữa trường, cũng chỉ có bộ thần có thể gây nên hắn coi trọng, những người khác căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Sĩ nông công thương. Phong kiến thời đại, thương nhân hầu như là xã hội thượng hạng cấp thấp nhất một loại người. Nhưng lại An Thế Cảnh lại có thể không nhìn ở đây hầu như hết thể quyền quý, quả thực khó có thể tin. Ngay ở Sở Thiên rõ ràng An Thế Cảnh thời điểm, hắn cũng ở nhìn Sở Thiên. Người này hắn đã sớm biết, liên quan với tin tức của hắn, An Thế Cảnh biết được so với bộ thần còn nhiều hơn. Vì lẽ đó, đối với cái này đột nhiên nhô ra người, hắn cảm thấy rất hứng thú, cũng rất là kiềm kỵ. Trong mắt hết sạch nẹ qua, Hắn cũng không hề để ý sở thiên Trái lại là một mặt ý cười đón nhận bộ thần Liêu đại nhân An gia, Song phương chắp tay hành lễ Không có nhiều lời An thế cảnh chính là vung tay lên Ra hiệu mặt sau mỹ nữ đem tiền trong tay đưa ra Một điểm tâm ý Nhất định phải nhận lấy Cho lục phiến môn các anh em Mua thêm điểm nhi nhà mới cong Dây đặt một sắp tiền Tuy rằng không biết có bao nhiêu Nhưng nhìn tiếp tiền sầm trùng trong mắt lóe ra Kinh ngạc sở thiên cũng biết tuyệt đối không ít Không có dừng lại An Thế Cảnh nắm trong tay một đồ chơi nhỏ tiếp tục nói, "Cái này cũng là đồ tốt, đưa cho ngươi." Có điều ngay ở bộ thần đưa tay chuẩn bị nhận lấy thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên một hồi thu về. "Ta trước tiên dùng nó nhìn ngươi nữ bộ đầu." Một mặt vui cười, này vẫn là Sở Thiên nhìn thấy cái thứ nhất dám như thế cùng bộ thần người nói chuyện. "Có điều, bách với An Thế Cảnh thế lực, coi như là bộ thần, cũng không có nhiều lời." Một mặt vui cười, An Thế Cảnh nắm trong tay kính viễn vọng, nhắm ngay cơ giao hòa. "Ha ha." Ha ha. Lớn hơn thật nhiều a, ha ha. Một mặt phóng đãng nụ cười, ở bộ thần sắc mặt khó coi bên trong, An Thế Cảnh tiếp tục dùng trong tay kính viễn vọng xem lên. Ai nha, thật là đẹp mắt. Nếu như kinh thành bộ đầu có một ngày toàn bộ đổi thành nữ nhân, kinh thành là tốt rồi xem nhiều. Một bên chuyển kính viễn vọng, An Thế Cảnh một bên thấp giọng nói. Có điều chờ hắn đem kính viễn vọng nhắm ngay chưa cắt chính ngã thời điểm, nhưng là hơi nhúng mẩy, khó chịu nói rằng. Người này dài đến quá làm cho người ta chán ghét. Vẫn là dường như nguyên nội dung vợ kịch như thế, an thế cảnh quay về chưa cắt chính ngã trào phúng một phen liền đem kính viễn vọng đưa cho bộ thần. Bộ thần cũng là không nói một lời, mặt không hề cảm xúc đó lấy. Mà an thế cảnh lúc này nhưng là một mặt ý cười hướng đi cơ giao hoa, mắt thấy hắn dựa vào đến càng ngày càng gần, sở thiên nhưng là một bước vượt qua, che ở trước người của hắn. Này, ngươi là ai nha? Không biết đây là thuộc hạ của ta sao? Trước công chúng, tốt nhất cho ta thả tôn trọng một điểm. Chương 419, một lời không hợp liền đấu võ. Ồ! Người hỏi ta là ai? Ha ha! Nhìn sở thiên trên mặt xem thường ý cười, an thế cảnh cũng là cảm thấy bất ngờ, cười hỏi. Người hỏi ta là ai? Vậy ngươi là ai đây? Chỉ là một không biết tên tiểu nhân vật, dĩ nhiên cũng dám ở trước mặt ta nói ồ nói tả. À! Tuy rằng trên mặt vẫn mang theo ý cười, thế nhưng an thế cảnh lời nói ra nhưng là thành thế ép người. Có điều sở thiên cũng không hề để ý, ỉ vào thân cao ưu thế. Sở thiên rất là xem thường nhìn xuống an thế cảnh. Nhìn thấy sở thiên trên mặt ý rêu cận, an thế cảnh cũng là hai mắt nhắm lại, ý cười tàn đi. Ngươi là gan rất lớn, thật sự rất lớn, hiện tại giống như ngươi vậy người trẻ tuổi không nhiều. Ha ha, Người trẻ tuổi? Ngươi coi chính mình bao nhiêu tuổi? Ngàn năm lão già chết tiệt sao? Thiếu ở buồn đại gia trước mặt xếp làm ra một độ người từng trải dáng vẻ, ta đã nói với ngươi. Từ trên xuống dưới đánh giá một chút an thế cảnh, sở thiên xem thường lớn tiếng nói. Liên ngươi loại này tiểu cà trớn nhi, ta lúc còn trẻ, coi như nhường một cái tay, cũng biết đánh nhau mười cái ba. Vụ. Theo sở thiên rứt tiếng, toàn bộ nhà lớn bên trong đều là nháo lên, tất cả mọi người đều túi đầu thì thầm, biểu thị khiếp sợ. Người kia là ai? Dĩ nhiên lớn mật như thế, dám như thế cùng an gia nói chuyện. Không biết, có điều xem y phục trên người hắn, hẳn là lục phiến môn người. Các ngươi không biết chứ. Người này gọi sở thiên, là lục phiến môn mới kinh thành đệ tứ danh bộ. Ồ. Như vậy phải không? Khó không trách tuổi còn trẻ liền kiêu ngạo như thế, có điều, lần này chỉ sợ là đá vào tấm sắt nha. Ai? Vì một chỉ là nữ tử, dĩ nhiên hủy diệt chính mình tốt đẹp tiền đồ, xem ra cũng là cái không nhãn lực thấy tiểu tử. Không phải là sao? Chưa thấy liền bộ thần ở an gia trước mặt cũng là không dám nhiều lời, không nghĩ tới cái này tiểu bộ đầu nhưng là... Ai? Nghe xung quanh truyền đến tiếng bàn luận, sở thiên chỉ là xem thường nợ nụ cười. Hắn vẫn đúng là không phải nói tới chơi nhi, liền an thế cảnh như vậy, hắn xác thực có thể một người đánh mười người. Hơn nữa, hiện tại đến thế giới này mục đích chủ yếu hắn đã đạt thành, cũng sẽ không dùng lại lo lắng nội dung vở kịch phát triển. Quá mức, đến thời điểm hắn trực tiếp cùng An Vân Sơn chính diện mới vừa, nghiệp lực đạo pháp cùng xuất hiện, hắn còn không tin chính mình đánh không lại. Phải biết, ở hắn chứa đồ trong hộ, còn bày đặt thật nhiều đồ chú đây. Tuy rằng sở thiên sắc thực có chút lại, thế nhưng những này nhu phẩm cần thiết hắn vẫn có chuẩn bị. Có điều, ngay ở Sở Thiên chuẩn bị có phải là muốn động thủ thời điểm, một cô gái nhưng là đi tới An Thế Cảnh bên cạnh thấp giọng nói rằng. Chủ nhân, Vương Gia đến. Nghe được câu này, An Thế Cảnh cũng là hiếp mắt nhìn một chút Sở Thiên, phất tay háo xoay người rời đi. Mà những người còn lại nghe được Vương Gia đến tin tức, cũng là cùng tiến lên nên tiếp. Cũng nên Vương Gia đại giá Quang Lâm. Vương Gia cắt tưởng. Một phen Hàn Huyên khách sáo, An Thế Cảnh lại là đưa vài kiện xem ra liền rất vật quý giá cho Vương Gia. có điều Đón lấy an thế cảnh nhìn chung quanh một lần, đầu tiên là phiêu qua sở thiên sau đó sẽ là nhìn về phía chư cắt chính ngã. Ai? Ngươi. Chính là ngươi. Một mặt khó chịu chỉ vào chư cắt chính ngã, an thế cảnh lớn tiếng hỏi. Ta không xin mời qua ngươi chứ? Ha ha. Một mặt nụ cười hiền hòa, chư cắt chính ngã thấp giọng nói rằng. Là không xin mời, tại hạ chư cắt chính ngã, chính là không mời mà tới. Không mời mà tới. Ngươi người này ra mặt vẫn đúng là đủ dày à. Ta trước chỉ cảm thấy dung mạo ngươi xấu thì thôi, không nghĩ tới da mặt vẫn như thế dạy. Ngươi sở dĩ như thế xấu, lẽ nào cũng là bởi vì da mặt quá dày sao. Một mặt hung hăng, ở vương gia trước mặt, an thế cảnh vẫn là không để ý chút nào, quay về trư cắt chính ngã lớn tiếng quát mắng. Cái kia, an gia. Lúc này, bên cạnh vương gia lại là một bộ cùng sự tình lao dáng vẻ đi ra nói rằng, trư cắt chính ngã thần hồi phủ, chính là trực tiếp vâng mệnh với thánh thượng, đại gia đều là triều đình hiệu lực. Ngày hôm nay đại gia cao hứng như vậy, an gia cho ta một bộ mặt. Hai tay một cùng. Vương gia có thể nói đã tương đương cho an thế cảnh mặt mũi. Thế nhưng an thế cảnh cũng không có quan tâm, một không có thế lực vương gia mà thôi, phải biết coi như quyền nghiêng chiều chính thái lẫn nhau, ở trước mặt hắn cũng có điều là một con chó. Vì lẽ đó con mắt hơi chuyển động, hắn cũng là chắp tay nói rằng. Ta cho ngài mặt mũi, nhưng hắn không cho thái xem tướng tử. Câu nói này vừa ra tới, vậy thì là uy hiếp trắng trợn. Bất kể là vương gia vẫn là bộ thần bọn họ đều là sắc mặt nghiêm lại. May mà chư cắt chính ngã lúc này vội vã đứng ra, thấp giọng nói rằng. Vương gia, vẫn là không nên quấy giày đại gia nhã hứng, hạ quan xin được cáo lui trước. Sau khi nói xong, hắn chính là mang theo lãnh huyết xuống lầu, rời khỏi nơi này. Có điều nhìn thấy chư cắt chính ngã rời đi, thế nhưng an thế cảnh nhưng không có ý bỏ qua cho hắn. Ở trước mặt mọi người chỉ vào hắn lớn tiếng nói. Một bộ già mà không đứng đắn dáng vẻ ngươi nhìn hắn đem râu mép lưu thành cái bím tóc, mấy câu nói đi ra, người ở chỗ này đại đa số đều là nợ nụ cười, còn có mấy cái là thật sự muốn cười, vậy cũng không biết. có điều này vẫn chưa xong, nhìn thấy chưa cắt chính ngã rời đi, an thế cảnh lại là đem tầm mắt của chính mình phóng tới sở thiên trên người, ngươi rất lớn mật, vươn ngón tay sở thiên núi, an thế cảnh rất là phách lối nói, ta nghe nói ngươi thật giống như là lục phiến môn mới nhậm chức đệ tứ danh bộ, là thế thân chết đi hàn long vị trí chứ? Đúng đấy, ngươi có ý kiến gì sao? Ha ha, không ý tưởng gì, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, cẩn thận không muốn như hàn long như thế bị chết không minh bạch. Trong mắt tràn đầy sát khí, an thế cảnh trầm giọng nói rằng, ngón tay cũng là cách sở thiên càng ngày càng gần. Hai mắt nhắm lại, sở thiên trầm giọng nói. Nhất thật là cẩn thận ngươi vốt chó, không phải vậy, ta có thể không dám hứa chắc ngươi đêm nay có thể an toàn đi ra tòa nhà này. Sở thiên lời này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt đọc lại. Mùi thuốc súng nhi mười phần. So với vừa nãy tình cảnh tới nói, quả thực muốn nổ tung. Sở bộ đầu. Bộ thần thấy này cũng là liền vội vàng tiến lên quay về sở thiên trầm giọng quát lên, đồng thời nhẹ nhàng kéo hắn một cái, ra hiệu không muốn đem sự tình làm lớn. Ha ha. Bộ thần đại nhân không cần phải lo lắng, xem ta lập tức liền đem tên ngu ngốc này móng đuốt chặt bỏ đến cho cho ăn. Vừa dứt lời, ở đây tất cả mọi người căn bản còn không phản ứng lại chính là nhìn thấy Sở Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Bạch. Ánh kiếm lấp loé, coi như là bộ thần cũng không kịp ngăn cản, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Sở Thiên lại dám làm như vậy, thực sự là quá lớn mật. Bộ thần không phản ứng kịp, an thế cảnh càng là không phản ứng kịp. Lệ cạch. Một thanh âm vang lên lên, hắn sững sờ nhìn rơi trên mặt đất một ngón tay, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. A. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, Sở Thiên phía sau cơ giao hoa che miệng nhỏ, đầy mặt khiếp sợ. Mà An Thế Cảnh lúc này cũng là phản ứng lại, nhìn máu tươi hứa ra ngón tay, khuôn mặt dữ tợn lớn tiếng quát lên. Người đang chết! Lời còn chưa dứt, An Thế Cảnh chính là vươn tay trái ra, một luồng sóng nhiệt hướng về sở thiên kéo tới. Hử! Ở trước mặt ta chơi đùa hỏa. Xem thường hứ lạnh một tiếng, sở thiên cũng là vươn tay trái ra, hướng về An Thế Cảnh tay trái nên đi. An Thế Cảnh trên tay trái hỏa diễm thiếu đốt, hừng hực bất định, từng luồng từng luồng sóng nhiệt tứ tán mà ra, uy thế phi phàm nhưng là Mọi người ở đây đều biết, đòn đánh này nhất định là Sở Thiên chiếm thượng phong. Không giống với An Thế Cảnh, Sở Thiên tay trái thành trảo, một đoàn đầu to nhỏ quả cầu lửa, lại như là rung nham quần cuộn lưu động, không hề có một chút nhiệt khí. Thế nhưng kia sáng chói mắt kia, nhưng dường như mặt trời bình thường trước ngủ, với trong im lặng rung động lòng người. Giờ khắc này không có ai còn dám dừng lại ở tại chỗ, tất cả đều là nhanh chóng bước ra trở ra, sợ bị chiến đấu lan đến. Nhưng là những kia không thông võ công văn nhân đại thường chỉ có thể sợ hãi nhìn hai người bàn tay tấn công. Chương 420, bị trục xuất sau cánh cửa. Ầm. Tiếng vang ầm ầm khiếp sợ tứ phương, quần quật sóng khí tan ra bốn phía, đem ven đường cái bàn ghế hết mức quô lên. Liền ngay cả hai người dưới chân tấm ván gỗ cũng là từng tấp từng tấp nước toát, vụn gỗ bắn ra bốn phía mà ra, gây nên từng mảng từng mảng bụi mù. Sau một đòn, giữa trường thấy không rõ lắm tình huống, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh khắp nơi bừa bộn, còn có kêu thảm thoát đi người bình thường. Có điều rất nhanh Bị đánh vỡ một cái lôi thủng to vách tường ở ngoài thổi tới một trận gió đêm, đem bụi mù thổi tan. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy, sở thiên cùng An Thế Cảnh hai người đều trả xong tốt đứng tại chỗ. Nhưng là, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, đã thấy đến sở thiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hai tay phía sau lưng, trường kiếm trong tay cũng không biết đi nơi nào. Mà đứng hắn đối diện An Thế Cảnh nhưng là trên mặt một trận quỷ dị ửng hồng, không hề nhúc nhích mảy may. Bộ thân một đám tiên thiên cao thủ đều đã gần nhìn ra rồi giữa trường cục diện, thế nhưng thực lực của hắn không đủ, còn tưởng rằng hai người bất phân cao thấp. Liên có một ít muốn đập an thế cảnh định nọt người chính là lập tức lớn tiếng nói. Không nghĩ tới an gia gia tài bạc triệu, kinh thương bản lĩnh cao minh, vẫn còn có thực lực cường đại như vậy, làm thật là lợi hại. Không sai, an gia huy vũ, gọi người mở mang tầm mắt. An gia cổ vũ, giết chết cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Khả năng an thế cảnh liền như vậy đứng bất động. Chờ một lúc còn có cơ hội điều tức trở về. Thế nhưng vừa nghe đến xung quanh những kia ăn dưa chuột quần chúng ngu xuẩn ngu luận, hắn cũng là lửa giận trong lòng bốc lên. Rõ ràng ta đều thua, ngay cả động đậy một chút cũng không dám, này quần ngớ ngẩn cũng không thấy, ta. Phúc! Trên mặt quỷ dị đỏ hướng sau khi, an thế cảnh chính là thân thể run lên, một cái lao huyết tuân ra, rơi ra ở rách nát trên sàn nhà. Hắn cái kia thân đại trường xam màu đỏ, trước ngực ra cũng là bị nhuộm thành đỏ đen xem ra làm người ta sợ hãi cực kỳ an gia an gia an gia ngài không có sao chứ lúc này đám kia ăn dưa chuột quần chúng mới biết an thế cảnh xảy ra vấn đề lớn vội vã biểu lộ quan tâm nhưng lại an thế cảnh chỉ muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết một đám nỡ ngẩn trừ la to ở ngoài không hề có một chút tác dụng trong lòng càng nghĩ càng giận ở liếc mắt nhìn bên cạnh sở thiên phát hiện hắn lại vẫn ở xem thường cười nhạo chính mình trong lòng một cơn giận không kịp thở hắn càng là chân khí tán loạn Hai mắt nhất bạch, ké xuống đất đi. A, nhìn cũng ở một bên an thế cảnh, sở thiên cũng là xem thường cười lạnh một tiếng. Hắn cũng sớm đã đột phá tiên thiên, sau đó ở các loại tu luyện bên dưới, còn có đạo pháp kéo, vì lẽ đó chân khí thập phần chất phát. Coi như là nạp khí giai đoạn, cũng có ngưng cương giai đoạn thực lực, chớ nói chi là hiện tại còn phải đến chính xác phương pháp tu luyện. Tiến triển cực nhanh hình dung thực lực của hắn tiến bộ không quá đáng, an thế cảnh chỉ là một nạp khí giai đoạn có điều là dựa vào mấy phần quỷ dị thủ đoạn gia hỏa ở trước mặt hắn không đỡ nổi một đòn. Vừa nay hắn đầu tiên là chân khí phun trào, gia trì bản thân, lại là pháp lực vận chuyển, đem phép thuật triển khai ra sau khi, hơn nữa chân khí rót vào. Nói thật, liền chính hắn đều không nghĩ tới uy lực đã vậy còn quá mạnh, liền ngay cả mình đều suýt chút nữa không ổn định. Tinh tế về suy nghĩ một chút chính mình trước thủ đoạn công kích, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống có thể mang phép thuật cùng chân khí dung hợp được, đã dung hợp phép thuật phép thuật. Hơn nữa chân khí, tuyệt đối sẽ rất mạnh. Vừa nãy cái kia một đòn chính là vừa mới bắt đầu. Phép thuật hướng tới ổn định, đại khí đường hoàng, công chính ôn hòa, vì là chính là một đạo. Mà chân khí nhưng là bạo lực tàn phá, uy lực mười phần, hai người dung hợp với nhau, quả thực ngầm nổ thiên. Nhìn ngã trên mặt đất điếc không sợ súng an thế cảnh, mắt sở thiên bên trong hàn mang lấp lóe, chân khí vận lên, một cước chính là đá hướng về trong lòng hắn. Đòn đánh này nếu như đá thực, hắn tuyệt đối sẽ lập tức tử vong. Không có những khả năng khác. Nhưng là đang lúc này, một đạo kiếm khí nhưng là bay vụt mà tới. Hơi nhúng mày, sở thiên chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi chân phải, tách ra kiếm khí. Thử. Âm thanh rất nhỏ vang lên, kiếm khí bén nhọn xuyên thấu qua tường thật dày tường, trực tiếp bay bắn ra. Rơi vào trong màn đêm. Sở bộ đầu. Bộ thân lúc này cũng là vội vã đi lên phía trước, một mặt nghiêm túc, vừa nãy kia kiếm khí kia chính là hắn kích thích ra đến. Ngươi lần này nhưng là sông đại hỏa. Bình tĩnh nhìn sở thiên, bộ thân rất là nghiêm nghị nói rằng, cũng không có nhiều lời. Lúc này, an thế cảnh những thị nữ kia rốt cục cũng là phản ứng lại, mang thủ mang cước tiến lên đem an thế cảnh nhấc đi. Hơn nữa trong quá trình này còn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn sở thiên, chỉ lo hắn đột nhiên tập kích, đem an thế cảnh đánh giết. Có điều, sở thiên hiện tại là không thể ra tay rồi. Bởi vì bộ thân đều đi ra, làm sao cũng đến cho hắn một bộ mặt. Bộ thân đại nhân, vì sao ngăn cả ta? Phản phất không biết mình vừa nãy muốn giết chính là An Thế Cảnh, Sở Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nghẹ giọng hỏi. Nhìn thấy Sở Thiên dáng vẻ, bộ thần cũng là hơi ngưng lại. Người nào không biết An Thế Cảnh có thái lẫn nhau làm hậu trường, có thể Sở Thiên dĩ nhiên không ý kỵ tí nào, trước mặt mọi người liền muốn đem hắn đánh chết. Nhìn Sở Thiên cái kia không ý kỵ tí nào đủ cười, bộ thần cũng là bắt đầu suy đoán lên. Hắn đến tột cùng là người nào, lại có thể đối mặt chuyện như vậy vẫn không cần thiết chút nào lẽ nào hắn liền không sợ thái lẫn nhau trả thù sao? Vẫn là nói, hắn đúng là hoàng thất người. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc vạn phần, nhưng bộ thần chính là không nghĩ ra sợ thiên tại sao lớn mật như thế. Coi như thực lực mạnh mẽ, thế nhưng một người thực lực làm sao có thể cùng thiên quân vạn mã so với đây? Nếu như đắc tội rồi an thế cảnh, cũng chính là đắc tội rồi thái lẫn nhau, bây giờ thiên hạ này chi lớn, chỉ sợ cũng là không cách nào dung thân. Coi như là hắn, thậm chí là chưa cắt chính ngã cũng không dám ủy vào thực lực của chính mình trắng trợn giết chết An Thế Cảnh. Liên ngay cả hiện tại Hoàng Đế Bệ Hạ cũng không thể tùy tùy tiện tiện đem An Vân Sơn giết chết. Trong lòng tâm tư bay lộn, Bộ Thần trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng nhìn Sở Thiên lớn tiếng nói: Sở Thiên, ngươi thân là Lưu Thần môn bộ đầu, dĩ nhiên không để ý vương pháp. Trước mặt mọi người đã thương An Thế Cảnh ăn gan ra. Hôm nay ta liễu kích tiên lấy lục phiến môn bộ Thần tên, đưa ngươi trục xuất lục phiến môn, thu hồi ngươi kinh thành đệ tứ danh bộ chức vị. Như vậy. Giao ra lệnh bài đi, sở công tử. Bộ thần lần này lời vừa ra khỏi miệng, mọi người ở đây đều là kinh ngạc đến ngây người, một mặt ngậm bức nhìn hắn. Có điều, một phen kịch liệt thảo luận sau khi, bọn họ cũng là muốn rõ ràng. Coi như là bộ thần, cũng không dám cùng An Thế Cảnh, cùng Thái lẫn nhau đối nghịch. Bây giờ sở thiên đắc tội rồi An Thế Cảnh, vẫn là loại này sinh tử mối thù, bộ thần cũng chỉ có thể đem sở thiên trục xuất lục phiến môn. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm lục phiến môn không bị lan đến. Lợi hại, lợi hại a, Không hổ là bộ thần, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không chút do dự. Người ở chỗ này tuy rằng trong lòng đối với bộ thần lần này khiếp đảm hành vi cảm thấy xem thường, thế nhưng đối với hắn có thể dối có thể co, ánh mắt độc gác quyết đoán lại cảm thấy than thở. Nghe xong bộ thần, sở thiên còn chưa kịp phản ứng, phía sau hắn cơ ra hoa nhưng là lập tức đứng ra lớn tiếng nói. Bộ thần đại nhân, sở đại nhân hắn, không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Vung tay lên. Đánh gậy cơ giao hoa, bộ thần quay về Sở Thiên trầm giọng nói rằng: "Giao gia lệnh bài đi." "Không sai, Sở Thiên, ngươi vẫn là giao gia lệnh bài đi. Loại người như ngươi không xứng ở chúng ta Lục Phiến môn." Sâm Trung thấy này, cũng là mừng rỡ trong lòng, ở một bên giúp đỡ nói rằng: "Đúng, ngươi không xứng ở chúng ta Lục Phiến môn, cút cho ta, chúng ta Lục Phiến môn cùng ngươi không có quan hệ." "Không sai, Sở Thiên, nhanh giao gia lệnh bài, rời đi Lục Phiến môn." Sâm Trung vừa mở miệng Hai người khác cũng là lớn tiếng quát lên, phảng phất sở thiên là cái gì đại gian đại ác người, căn bản không cho phép hắn như vậy. Nếu như nói giữa trường còn có người đối với sở thiên có một điểm thiện ý, vậy cũng chỉ có cơ giao hoa một đám nữ bộ đầu. Còn có bộ thần. Nhìn bộ thần trong mắt không tên hàng nghĩa, sở thiên cũng là quay đầu lại cười đối với cơ giao hoa nhẹ giọng nói rằng. Người mình thích, chỉ cần dũng cảm theo đuổi, dù cho phía trước có to lớn hơn nữa gian nan hiểm trở, cũng cuối cùng rồi sẽ bị phá hủy. Nếu là gặp phải phiền phức nhớ phải tùy thời tìm đến ta, có điều. Có người cũng không thích hợp chính mình, chuyện như vậy hay là muốn xem tiên ý, vì lẽ đó ta đây là ở khuyên cáo người yêu. Dù sao, người cũng coi như là thuộc hạ của ta mà. Cười vô vô cơ giao hoa vai, sở thiên rất là hào hiệp quân lệnh bài giao cho bộ thần. Như vậy, bộ thần đại nhân, tại hạ nhưng là thật sự đi rồi. Nói không chắc sau đó trả về tìm đến ngươi uống trà so kiếm cái gì, ha ha ha ha ngửa mặt lên trời cười dài, sở thiên thật khí khuấy động, một thân bộ đồ chế phục cũng là thử lạp một tiếng phá nát bay khỏi. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đều là vội vã tách ra, không ai dám ngăn cản sở thiên. Dù cho hắn xem ra thanh tú tuấn giật, hiền lành biết điều, lại như là cái công tử nhà giàu.